Ngắm lại cũng thật là bi thôi à, hắn đường đường một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, cư nhiên bị một cái còn không có lớn lên tiểu nha đầu dọa thành như vậy. Hứa cương trong lòng ở yên lặng chảy nước mắt, thân thể vừa mới về phía sau hoạt động 5cm không đến, liền bỗng nhiên cảm giác được góc áo chuyển đến căng thẳng cảm. Hứa cương có chút cứng đờ xem qua đi, lại là tống nam chân, chặt chẽ giống ở hắn bên trái góc áo. Hứa cương dương mắt nhìn về phía tống nam, Tống Nam cư nhiên liếc mắt một cái cũng chưa ném hắn. Nay còn có để người sống. Hứa Cương bỗng nhiên cả người nhục trí, chí, đối chính mình tới tìm Tống Nam cái này ngu xuẩn cách làm, chửi đổng một vạn thứ. Kỳ thật Hứa Cương vốn dĩ cảm thấy hắn nhiều lắm chính là tới báo cáo một chút hắn dị thường cảm giác, liền tính là đường thuật đám người đã nhận ra hắn khả năng không phải người thường, cũng không có quan hệ a, không chứng cứ a, nhưng là không nghĩ tới, ngẫu nhiên gặp được cái này tiểu cô nương Tống Nam rõ ràng thuật nhìn kiều kiều nhược nhược, cư nhiên đối hắn lực gáp bách mười phần, thẳng đến bị bỗng nhiên phóng đảo, Hứa Cương cũng không dám tin tưởng, chính mình cư nhiên đối một tiểu nha đầu không hề đánh trả chi lực, Tống Nam dưới chân giẫm trụ Hứa Cương gắp áo, tự nhiên là nhận thấy được Hứa Cương muốn trốn chạy động tác, mới cố ý nàng như thế nào có thể chính mình chạy đến đường thuật bên kia đi sao, không mang theo cái này tứ giai cao thủ qua đi, nàng đều thực xin lỗi chính mình, Tống Nam thật dài phun ra một hơi. Rối tay vô vô hứa cương bả vai, hứa tiên sinh, đường quân trường thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Hứa cương hiển nhiên là cứng đờ trong nháy mắt, mới thốt ra hắn ôn hòa hàm hậu tươi cười, đối với Tống Nam gật đầu, tốt tốt, kia. còn muốn phiền thoái. Quăng, với anh, hai tiếng đột nhiên đánh sâu vào vang lớn vang lên, Tống Nam cùng hứa cương nguyên bản liền dị năng tiêu hao thật lớn, giờ phút này căn bản là không hề thể lực đang nói. Thật lớn lực đánh vào mang đến, cabin bỗng nhiên chấn động, làm hai người nháy mắt đều lăn đến trên mặt đất, hung hăng té ngã. Hỏng rồi. Biến dị điểu tiên phong đội tới. Tống Nam cường chống thả ra một tia tinh thần lực, tham hướng lực đánh vào mạnh nhất cabin trung bộ, rõ ràng thấy được một cái biến dị đã không giống loài chim biến dị thú, chính múa may ghê tầm cánh, ở máy bay vận tải mặt trên gắt gao điếu chặt khung máy móc. Nó va chạm địa phương đúng là cái này kiểu cũ máy bay vận tải phía trên một chỗ vứt đi động cơ, cái này tốc độ cực nhanh tiên phong biến dị điều thân thể cũng không lớn, nếu nó đủ thông minh nói, hoàn toàn có thể thông qua cái kia động cơ vị trí chui vào máy bay vận tải khung máy móc bên trong, kia đã có thể nguy hiểm. Tống Nam cũng bất chấp hứa cương cái này có thể hay không phát hiện nàng dị thường, tay vừa lật chính là một lọ nước giếng, trực tiếp rót tiếp theo mồm to vội vàng liền hướng về cái kêu biến dị điểu vị trí tiến lên. Hứa cương cơ hồ sợ ngây người, Tống Nam như thế nào còn sẽ có sức lực. Tống Nam có thể ở trong nháy mắt cha xét đến một vạn mẹ ở ngoài tình huống, đương nhiên không có khả năng là nàng chính mình năng lực. Tống Nam vốn là hoài nghi hứa cương rốt cuộc có phải hay không đột nhiên xuất hiện tinh thần lực, cho nên cô ý bắt được hứa cương cánh tay, dùng tinh thần hệ dị năng thử một chút, cư nhiên đã bị nàng bắt được hứa cương chính mình tinh thần hệ dị năng cái đuôi. Tống nam từ trước đến nay đều là sẽ không có một đinh điểm lãng phí tiết kiệm hình nhân tài, phát hiện hứa cương dị năng là thật sự tồn tại lúc sau, dứt khoát trực tiếp dùng chính mình tinh thần hệ dị năng, liên tiếp thượng hứa cương tinh thần hệ dị năng, ở trong nháy mắt, bất thời giờ hai người sở hữu tinh thần lực, hướng về phi cơ phía trước phương hướng phúc tràn ra đi, nỗ lực phát hiện xa nhất địa phương. Kết quả, liên ở một vạn mê ở ngoài, phát hiện trời cao trung nguy hiểm, biến dị điệu đàn. Nhưng là hứa cương cùng Tống Nam đều là bất thời giờ sở hữu tinh thần lực, thể năng ở trong nháy mắt cũng tùy theo hao tổn hơn phân nửa. Hứa cương tuy rằng là dị năng đủ cường đại, nhưng là thể lực chính là hoàn toàn tay mơ, Tống Nam còn có thể bảo trì đứng thẳng lực lượng, hắn cũng chỉ có thể nằm liệt ngồi ở địa. Nhưng mà giờ phút này, Tống Nam cư nhiên là chạy về phía một con biến dị điểu. Hứa cương thu hồi vừa mới khôi phục kia một kia tinh thần hệ dị năng, biểu tình nói không rõ phức tạp một cái tiểu nữ hài kia chỉ là một cái tiểu nữ hài lại là như thế dũng cảm muốn đi bảo hộ toàn bộ trên phi cơ người sao hứa cương tự nhiên không biết tống nam nước giếng tác dụng có bao nhiêu đại tuy rằng chạy bộ chung uống nước là rất nguy hiểm sự tình nhưng là tống nam cũng là bất chấp rất nhiều chờ nàng đi vào biến dị điểu phía dưới thời điểm cái chai đã không hơn phân nửa mà nàng dị năng cũng khôi phục thất thất bát bác hiện tại tống nam có thể rất rõ ràng xem đến này chỉ biến dị điều Kỳ thật đã căn bản không nên bị gọi là điểu sinh vật, đã sớm mất đi điểu hình thái, nhưng thật ra càng giống một cái trường cánh thịt cuồn cuộn đầu, hơn nữa cái này đầu còn mọc đầy lông chim. Không có nho nhỏ điểu đầu, không có sắc nhọn điểu móng, chỉ có một thật lớn đôi mắt được khảm tại thân thể thượng, quay cuồng màu xanh lục ở trong ánh mắt la lột, thoạt nhìn thập phần ghê tưởng. Toàn bộ thân thể thượng, trừ bỏ một con mắt cùng một đôi màu đen cánh, liền dư lại một trương miệng rộng. Giờ phút này đang ở không ngừng hướng về cabin tường ngoài thượng nhỏ nó nước miếng, thoạt nhìn, càng là làm Tống Nam buồn nôn thực. Đúng vậy, này chỉ biến dị điều, liền chân đều không có. Nó là hoàn toàn dựa vào một trương miệng rộng tắn ở động cơ nhô lên thượng, đem thân thể cố định ở cabin ngoại, không chút sức mẻ. Không đúng, nó nước miếng ở ăn mòn cabin tường ngoài. Tống Nam lập tức liền phát hiện này chỉ biến dị điều quỷ tính toán. Đối này chỉ biến dị điều kiêng kỵ càng hơn một tầng Nàng có thể làm ra tới kim loại Cùng này phi cơ khung máy móc kim loại mật độ cũng chính là không phân cao thấp Lúc này kêu biến dị điểu nước miếng dưới cabin tường tưởng ngoài đã có chút bị ăn mòn Nói cách khác, nàng kim loại tám phần cũng sẽ bị này biến dị điều ăn mòn Nhưng là này điều, nhiều lắm chính là nhị dai bộ dáng Như vậy cấp thấp biến dị điểu cư nhiên vẫn là cao ăn mòn động vật Tống Nam thật sự không thể tin được kia một tảng lớn đen nghìn nghịt điều đàn, sẽ cho máy bay vận tải mang đến như thế nào phá hư. Đường đội, cần thiết thay đổi phương hướng rồi. Tống Nam lại lần nữa chuyển được vô tuyến điện, mà đường thuật cũng đã khẳng định trả lời, phi cơ đã thay đổi 45 độ phương hướng, hy vọng có thể tránh đi điều đàn, ngươi có hay không kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Này một câu, đường thuật kỳ thật là không ôm hy vọng, rốt cuộc, khoảng cách thật sự là quá xa. Hơn nữa máy bay vận tải vừa mới đã chịu đánh sâu vào, hắn mới vừa phái ra giả tiểu hổ ra tới tra xét tình huống, hiện tại nhưng đừng lại ra cái gì vấn đề. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức, lập tức liền có. Tống Nam nghiêng đầu, dùng lỗ thai cùng bả vai kẹp vô tuyến điện, đôi tay dính sát vào ở cabin trên vách, biến dị điều đàn tiên phong vừa mới đụng phải chúng ta phi cơ, ta đây liền cho ngươi mang về một cái tiêu bản, làm ngươi nhìn một cái. Tiếng nói vừa rước, Tống Nam lập tức hết sức chăm chú với dị năng thúc rủ. Cách không thuộc về chính mình dị năng cấu tạo ra tới kim loại, tuy rằng cũng có thể ở nàng trong khống chế, tựa như trước một ngày ở tăng thi đàn trước đại đảo vong thời điểm, nàng ở trong xe lợi dụng xe kim loại cấu tạo ra dây thừng, đem đường thụy xe kéo trở về là giống nhau, nhưng là, rốt cuộc không phải chính mình đổ vận, tóm lại là thực hao tâm tổn sức sự tình. kia một lần có thể vượt xa người thường phát huy, hoàn toàn là cầu sinh bản năng. Hơn nữa đối đường thuật cảm xúc bùng nổ làm cho tình huống ít nhất nàng hiện tại hoàn toàn không cảm giác được, cái loại này cơ hồ là đem chính mình dị năng thông qua cabin vách tưởng kéo dài tới đi ra ngoài cảm giác, muốn như thế nào nắm chắc. Nếu là như thế này, Tống Nam cũng chỉ có thể huyền đơn giản nhất tình huống, lợi dụng kim loại nháy mắt kéo dài ra một thanh gai nhọn lưỡi dao sắc bén, đem tiêu biến dị điểu nháy mắt đâm thủng giết chết. Tống Nam toàn bộ tâm thần đều trầm tĩnh ở cùng cabin vách tường kim loại cầu thông dung hợp dưới tình huống. Cư nhiên ở trong nháy mắt cảm giác được kim loại khóc thút thít. Đau quá, đau quá. Tống Nam nháy mắt kinh ngạc, cái loại này kỳ dị đau đớn truyền tới đến nàng thần kinh bên trong. Cư nhiên kích thích đến nàng ở trong nháy mắt, mắt phải không trung không tự giác chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng, có phải hay không đã nhận ra thống khổ? Tống Nam ngửa đầu nhìn cao cao cabin đỉnh chót. Là bởi vì kêu biến dị điểu ăn mòn nước miếng, làm kim loại đau. Không, hẳn là nàng chính mình dị năng dung nhập đang ở bị ăn mòn vị trí, đã chịu ăn mòn công kích, làm nàng chính mình đã nhận ra thống khổ mới đúng. Tống Nam thu hồi vừa mới có chút kinh ngạc tinh thần, tiếp theo nháy mắt, từ kêu biến dị điểu phía sau, liền đột nhiên xuất hiện một thanh gai nhọn, đồng nhiên thứ hướng kêu biến dị điểu. Tống Nam dị năng đánh bất ngờ tốc độ cực nhanh, tuy rằng kêu biến dị điểu cũng là tốc độ hình ở trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm dị năng dao động, nhưng là vẫn là không có thể tới kịp tránh thoát này gai nhọn đột nhiên công kích, bởi vì nó cắn hợp chiều sâu thật sự là làm nó trong nháy mắt không có thoát ly biện pháp, chỉ có thể ở một tiếng lệ đế lúc sau, chết không thể chết lại. Lòng tham không đủ, khiến cho ngươi đi tìm chết đi. Tống Nam nheo lại đôi mắt, bước tiếp theo, chính là muốn nghiên cứu, như thế nào đem cái này thi thể kéo vào tới. Trước 167 tinh thần hệ cai trán uy tiểu nha đầu Ngươi có phải hay không hố ta đâu Tống Nam còn không có nghĩ ra Muốn như thế nào đem kêu biến dị Điều thi thể kéo vào tới Hứa cương thanh âm lại bỗng nhiên Từ phía sau chuyển đến Tống Nam quay đầu lại Nhìn hứa cương Lại hoàn toàn đã không có nhất quán hàm hầu ôn hòa biểu tình Lại mà đại chi Lại là rõ ràng vất vả áp lực phẫn nộ Đang chờ hai mắt Liền khỏe mắt nếp nhăn đều mang theo chỉ trích. thí vị nhìn Tống Nam. A, Nguyên Lai, like, người này thật đúng là giấu giếm đủ nhiều a. Tống Nam ánh mắt tối sầm lại, nhưng là trong tay vô tuyến điện lại bỗng nhiên vang lên. Tống Nam ngón tay uốn xuống, lại là đường thuật thanh âm truyền đến. A Nam, ngươi hiện tại ở cái gì vị trí? Ta ở biến dị điều công kích vị trí, nó đã bị ta giết chết. Bất quá, cho dù thay đổi hướng đi phòng trường hy vọng không lớn. Này đó biến dị điều, biến dị trình độ quá cao. Cái gì trình độ? Tống Nam xoay người, đường thuật cư nhiên đang ở cách đó không xa địa phương, đi nhanh mại hướng nàng cùng hứa cương vị trí. trách không được nàng nghe vô tuyến điện thanh âm có chút không đúng, nguyên lai là cùng này hành lang hồi âm trùng hợp. Đường thuật thật là mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, hành tẩu gian đều tự mang anh khí, một thân thẳng xanh sẫm quân trang càng là phụ trợ đến cả người đều mang theo vô hình khí tràng. Chỉ là mặt thế sau sát ý tựa hồ luôn là dày đặc chút, nhưng là so phía trước thế tựa hồ luôn có chút mỏi mệt biểu tình hắn hiện tại ít nhất là có vẻ thành thạo nhiều hứa cương nhìn đến đường thuật biểu tình vội vàng thay đổi bài trừ tươi cười gì đó là không có khả năng nhưng là tốt xấu có thể làm được đến mặt vô biểu tình đường thuật nhìn đến hứa cương cùng tống nam ở bên nhau cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng là hắn giờ phút này muốn chú ý trọng điểm cũng không phải là một cái hứa cương kia biến dị điều thi thể còn ở cabin ngoại Bị ta cố định ở bên ngoài Máu có hay không lan tràn Các người như thế nào sẽ ở bên này Tống Nam mới vừa giải thích một câu Đường thuật lập tức bắt được một cái trọng điểm vấn đề Tống Nam đành phải nhún vai Hiện tại bên ngoài tình huống Phòng trừng không dung lạc quan Nói cho ta sườn cửa khoang đi Ta đi rửa sạch một chút Đường thuật cao mày Lại là đối bên người một sĩ binh nói Điều phái hai gã dị năng giả Trong đó một người cần thiết là Thủy Hệ rửa sạch ngoại khoang vết tường là binh lính tuân lệnh lập tức cúi chào theo tiếng xoay người cung đối tống nam kính một cái lễ lúc này mới vội vàng chạy về phía sau phương quân nhân khoang bên kia nói to làm ồn nào thanh cũng không yếu chắc là tâm huyết quân nhân nhóm cũng đều kiểm chế không được có biến dị điều đánh lén a ta đương nhiên muốn lại đây giải quyết một chút rõ ràng ta một người là có thể giải quyết sự tình tống nam nói đến một nửa không tự giác lẩm bẩm một câu Ở đường thuật có chút áp lực dưới ánh mắt, lại là sáng suốt rừng miệng. Thật là ái cậy mạnh, cái gì đều phải chính mình đi làm, một chút cũng không chịu dựa vào hắn a. Đường thuật lắc đầu, đối tống nam e cờ là không ôm hy vọng, quay đầu nhìn về phía đã khôi phục bình thường biểu tình hứa cương, hứa tiên sinh như thế nào sẽ cũng xuất hiện ở chỗ này. Hứa cương vẫn luôn tuyên bố chính mình là không có dị năng người thường, dưới tình huống như vậy, cư nhiên sẽ xuất hiện ở nguy hiểm nhất địa phương. Mặc cho ai đều sẽ hoài nghi một chút. Hứa cương tự nhiên cũng rõ ràng. Tống Nam là đã biết hắn dị năng tình huống. Tống Nam cùng đường thuật quan hệ phi thường chặt chẽ. Hắn liền tính là tưởng dấu giếm chính mình dị năng tình huống. Phòng trừng Tống Nam cũng sẽ không trợ giúp hắn đi. Hứa cương ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tống Nam. Quả nhiên thấy nàng chính là một bộ xem ngươi nói như thế nào bộ dáng. Đành phải âm thầm nuốt một chút hầu kết. Cẩn thận tìm tử. Ta bởi vì ngốc nhàm chán tròn nên ra tới đi dạo không nghĩ tới gặp gỡ phi cơ loạn lưu, sau đó liền cùng tống nam tiểu thư gặp gỡ. nếu không phải hắn nói chuyện ngữ khí thật sự là quá không khẳng định, tống nam cơ hồ liền muốn vì hắn nhanh trí điểm tán. nhưng là đáng tiếc, nàng cũng không phải là sẽ vì hứa cương giấu giếm đường thuật nha. tống nam cùng đường thuật trao đổi một ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, nơi này quá không an toàn, ta cảm thấy, hay là nên mang theo hứa tiên sinh trước rời đi. tống nam nói chính là mang, mà phi làm. Hứa Cương liền rõ ràng, Tống Nam là hạ quyết tâm sẽ đem hắn dị năng nói cho cấp đường thuật. Hứa Cương biểu tình lập tức liền thay đổi, mặt vô biểu tình nhìn Tống Nam, ẩn ẩn biểu lộ một kia khinh thường, lại là làm Tống Nam có chút không ngoài ý muốn. Kiếp trước ngoại giới đối hắn đánh giá, xem ra là đỉnh chuẩn sát ca. Hơn nữa Hứa Cương hiển nhiên là hiện tại cũng không còn nếm đến quá cao cao tại thượng tư vị, đối đãi người khác thử cũng không thể ứng đối thập phần thỏa đáng. Ngược lại như là người thường giống nhau có thập phần rõ ràng mặt trái cảm xúc dao động, cùng nàng kiếp trước nhận chi cái kia hứa cương, hoàn toàn bất đồng. Đối hứa cương tới nói, lại là căn bản không có cái gì yêu cầu hắn đi giấu giếm cùng chú ý địa phương, ai kêu hắn vì chính mình sinh mệnh an toàn, làm ra một cái ngu như vậy lựa chọn. Hiện tại hảo, hắn muốn dĩ liền không biết vì cái gì chính mình sẽ bị đột nhiên thêm vào phê chuẩn mang đi kinh thành, nhưng là đường thuật lại là đã biết chính mình dị năng. Hắn liền tính là muốn chạy trốn, phòng trừng cũng là trốn không thoát đường thuật thế lực đi. Chỉ hy vọng, hắn cũng không sẽ gặp được những người đó. Ở không chế thất một bên một cái có chút nhỏ hẹp trong phòng, Tống Nam dựa lưng vào vết tường, nhìn đường thuật cùng hứa cương mặt đối mặt giằng co, hứa cương cũng chỉ cố chôn đầu, như đi vào coi thần tiên tiên ngoại, mà đường thuật không ngừng ở dùng vô tuyến điện chỉ huy sự vụ, hoàn toàn không màng, thời gian đã trôi đi qua đi một giờ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là buông ra một cái cái chán, miễn cho ngươi bị những người khác biết ngươi dị năng. Hứa cương đang ở quật cường kiên trì chính mình cho mặc, rũ đầu, nhìn chằm chầm cái bản kim loại hoa văn, lại thình lình, trước mắt bị đẩy lại đây như vậy một chưng giấy. Tinh tế lưu sướng nét bút nhìn như lại có chút trừng dương, kết bút chỗ lại tất cả đều có chút hồi câu, tâm lý học nói, đây là một loại khát cầu tự mình bảo hộ chữ viết thể hiện. Hứa cương ngẩng đầu. Lại là Tống Nam chậm rãi thẳng khởi eo, đứng ở Đường Thuật bên người, hai người ánh mắt tất cả đều là bình tĩnh không gợn sóng nhìn hắn. Đường Thuật ánh mắt một thấp, Tống Nam viết cấp Hứa Cương tự liền thu hết đáy mắt, "Này Hứa Cương, là có gì năng?" "Chính là vì cái gì?" Hắn một chút dị năng dao động đều không thể nhận thấy được. Hứa Cương duỗi tay hướng Đường Thuật, Đường Thuật vi lăng, lại là hiểu rõ dương đầu ý bảo, Tống Nam liền đem bút ném qua đi. San san sa thanh âm vang lên. Hứa Cương vùi đầu viết chữ, Đường Thuật cùng Tống Nam lại là nhân cơ hội trao đổi một ánh mắt. Hắn thực sự có gì năng? Đường Thuật rõ ràng là mang theo nghi vấn. Cần thiết có, hơn nữa so ngươi Cao Nga. Tống Nam nhướng mày, khẳng định gật đầu, cũng không biết Đường Thuật xem hiểu không. Hứa Cương đã ngẩng đầu, mặt vô biểu tình trên mặt đã ẩn ẩn không kiên nhẫn, đem giấy cùng bút đẩy trở về. Ta không thể bại lộ ta gì năng. Trừ cái này ra, điều kiện nhầm các ngươi khai. Chư viết qua loa mà rơi bút rất nặng, xem ra là có chút nóng nảy, đường thuật khẽ miệng cười khẽ, Tống Nam lắc đầu, Minh Bạch hứa cương là tuyệt đối sẽ không hiện tại liền cấu tạo ra hắn tinh thần hệ cái chắn, đành phải cuối cùng hai bước, lại rựa vào cạnh cửa, đem tinh thần hệ dị năng tản ra, điều tra trên phi cơ tình huống. Hứa tiên sinh dị năng, lại là thực ra ngoài ta dự kiến đường thuật thanh âm áp cứ thấp, nhìn Hứa Cương ánh mắt mang theo hiểu rõ tự tin, chỉ là, Hứa tiên sinh cảm thấy Ngươi có cái gì cân lượng có thể cùng ta nói điều kiện. Hứa cương hung hăng nếu mày, có chút gầy thoát hình mặt nhăn thành một đoàn, ta tưởng ta dị năng bản thân chính là điều kiện đi. Nay cũng không phải là hứa cương khoác lác, hắn dị năng ở mặt thế sau chính là đã chịu cực đoan truy phủng phòng hộ hình dị năng, Tống Nam rõ ràng, nhưng là đường thuật cũng không rõ ràng, Tống Nam chỉ đơn giản giới thiệu hứa cương dị năng trùng loại, đường thuật chỉ có thể đại khái đi phòng đoán. Hứa cương dị năng có thể ứng dụng ở địa phương nào? Thì như tinh thần hệ cái chán. Tống Nam cũng từng dùng quá tinh thần hệ cái chán, chỉ là nàng vừa mới cũng nói, nàng mạnh mẽ khôi phục tinh thần hệ dị năng hiện tại vẫn chưa ổn định, còn cần ổn định giai đoạn, mà cái này hứa cương là có sẵn người được chọn. Chính là người thân bất do kỷ. Đường thuật hơi hơi về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, nửa người trên vẫn cứ ngồi thẳng tắp, phản phất thời khắc đều có thể ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đừng nói ngươi giờ phút này còn đang ở ta trên phi cơ, liền tính là tới kinh thành căn cứ, ngươi lại cho rằng, ngươi ly đến khai viện nghiên cứu đối với ngươi không chế. Ta. Hứa cương một chữ phun ra, liền cứng họng Đúng vậy, hắn căn bản chính là không hề biện pháp. Nhưng là ta có thể cho ngươi chỉ một cái lộ. Đường thuật thanh âm lại lần nữa trầm thấp một phần, mang theo cực kỳ mê người theo theo dẫn đường, mê hoặc nhân tâm, ta đường thuật có thể làm được sự tình. Tuyệt đối không ngừng là làm ngươi bình an đến kinh thành, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi tưởng không làm cái gì, liền có thể không làm cái gì. Hứa cương đôi mắt nháy mắt sáng. Đường đội, biến dị điều đàn xuất hiện ở trinh chắc tín hiệu, khoảng cách chúng ta chỉ có không đến 2.000 ngàn mẹ phạm vi. Ngoài cửa binh lính bỗng nhiên gõ cửa, lớn tiếng báo cáo mới nhất tin tức. Đường thuật lại lần nữa nhìn về phía hứa cương hai mắt, lại là lớn tiếng đối diện ngoại binh lính nói phi cơ bảo trì tốc độ cao nhất đi tới, toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, không có ngoại lệ. Là, ngoài cửa binh lính lớn tiếng trả lời lúc sau, đã bước chân chạy xa. Mà hứa cương, lại là ở đường thuật ánh mắt dưới áp lực, mồ hôi lạnh chợt xuất hiện ở trên trán. Rõ ràng là so với hắn còn nhỏ người trẻ tuổi, như thế nào sẽ như vậy làm hắn có áp lực. Người hiện tại lựa chọn, chỉ có hai điều. Đường thuật đứng dậy, Xanh sống quân trang sấn đến hắn giờ phút này biểu tình kiếp người. Một, ngươi kiên trì ngươi nguyên tắc mà ta phải làm sự tình, cũng liền cùng ngươi không quan hệ. Nhị sao, chúng ta hợp tác, ngươi làm ngươi chuyện nên làm, ta bảo ngươi bình an vô ưu Hứa cương bất đắc dĩ cười, đường quân trường, ngươi là căn bản không tính toán cho ta cơ hội a Điều thứ nhất tuy rằng nói không quan hệ, nhưng là này trói lọi uy hiếp, hứa cương lại không nốc, tự nhiên nghe rõ ràng đệ nhị điều chính là làm hắn ra tay, chính là hắn cất giấu lâu như vậy, lại muốn bởi vì hắn nhất thời sai lầm, toàn bộ phó chi lưu thủy. trong lúc nguy cấp, ta chịu cho ngươi lựa chọn, đã là tốt nhất tình huống. đường thuật chờ tới rồi chính mình muốn đáp án, tự nhiên sẽ không ở hứa cương trên người chậm trễ nữa thời gian. xoay người nhìn tống nam, hứa tiên sinh liền trước giao cho ngươi, ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là, không chuẩn tham dự chiến đấu. tống nam biếu môi, đã biết. Đường thuật nhẹ nhàng cười, đầy mặt túc mục biểu tình nháy mắt giống như xuân ấm rung đông giống nhau. Tống Nam xem không tự rắc cười rộ lên, đường thuật đã mở cửa, đi nhanh bắn đi. Ngoài cửa binh lính bước chân lẹp xẹp thanh âm, theo đường thuật không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm nện bước, dần dần đi xa. Tống Nam nhìn xem hứa cương, thở nhẹ một hơi, đi lên trước kéo qua ghế dựa, nhẹ nhàng vừa chuyển ngồi ở mặt trên, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt trong trẻo mà tràn đầy ý cười, hứa tiên sinh. Thỉnh đi. Chương 168 Sắc phiên Thiên. Tống Nam đi ra hứa cương phòng nghỉ, đồng môn ngoại binh lính cúi chào ý bảo sau, mới vừa xoay người, liền nhìn đến đường thuật đĩnh bạt bóng dáng, ở máy bay vận tải có chút tối tăm ánh đèn hạ, chiếu tiếp theo phiến bóng ma. Tống Nam lập tức đi mau vài bước, ở đường thuật bên người đứng yên, vừa lúc đối thượng đường thuật chuyển qua tới khuôn mặt. Không cần nhiều lời, hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi đến khống chế thất phương hướng. Phía sau không có binh lính đi theo, đường thuật cũng liền tự nhiên hỏi ra chính mình nghi hoặc, hứa cương, là tứ giai dị năng giả. Tống Nam gật gật đầu, đây chính là cái trời cao sùng nhi, hình như là mặt thế bắt đầu thời điểm liền thức tỉnh trở thành tứ giai dị năng giả, bất quá hiện tại giống như còn không có người biết. Cũng không phải, kinh thành viện nghiên cứu người nếu đặc phê hắn đi theo danh lạch, phỏng chừng bọn họ là có nắm chắc. Tống Nam ánh mắt hơi rũ, bởi vì bên kia khẳng định có một cái trọng sinh giả. Biết hứa cương dị năng, không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Ngươi lại như thế nào biết hắn là tứ dai dị năng giả? Ta căn bản không hề cảm giác, chính hắn che giấu thực hảo, không có dị năng dao động, chúng ta lại thấp hắn nhất dài, nhớ tới, cũng thật là rất không thể tưởng tượng. Đường thuật đẹp lông mày hơi hơi rồi dám, hắn chính là không ăn ít đau khổ, mới ở Tống Nam mất tích kia một tuần đột phá trở thành tam giai dị năng giả. Kết quả? Cái này hứa cương, cư nhiên là mà thế bắt đầu đó là tứ dai dị năng giả. Mà nàng cư nhiên vẫn luôn cất giấu, thà rằng chính mình ăn tận đau khổ, cũng không chịu tiết lộ mảy may, thật là kỳ quái. Hắn tới nói cho ta, hắn cảm thấy phía trước có nguy hiểm, mà ta dị năng giỏ xét lại là không hề thu hoạch, ta liền rất buồn bực. Tống Nam nói nửa thật nửa giả, rốt cuộc loại này đối với nguy hiểm giác quan thứ 6, giống nhau đều là tinh thần hệ dị năng trực tiếp dự cảm cho nên tan niềm thí bắt lấy hắn, dùng chính mình tinh thần hệ dị năng thử một chút. Tống Nam duỗi tay cầm đường thuật cánh tay, cười vui vẻ, không nghĩ tới thật đúng là liền bắt được hắn tinh thần hệ dị năng đầu. Hồ nháo! Đường thuật nhẹ nhàng quát lớn một câu, tay phải duỗi lại đây, đem Tống Nam tay từ hắn cánh tay thượng kéo xuống tới, đổi bên trái trong tay nắm hảo, tùy tiện đem chính mình dị năng thăm tiến so người đầu thân thể, người có phải hay không cảm thấy chính mình quá lợi hại? cho nên muốn ăn chút đau khổ à. Đường thuật nói cũng không phải không có đạo lý, bởi vì tùy tiện đem chính mình dị năng tham nhập người khác thân thể vốn chính là rất nguy hiểm sự tình. Tống Nam làm như vậy, dựa vào bất quá là tự tin hứa cương mặc dù là có dị năng, cũng là cùng nàng cùng nguyên tinh thần hệ dị năng, mà cũng không là khác dị năng. Cho nên nàng mới dám sử dụng chính mình dị năng đi dò xét, cùng, nếu hứa cương cũng không có dị năng, nàng cũng là sẽ không có cái gì tổn thương. Chỉ là tay nàng giờ phút này bị ấm áp vây quanh, liên quan trong lòng đều ấm áp vô cùng, nào còn có cái gì muốn phản bác ý tứ đâu, nhẹ nhàng một tiếng ân, chỉ hy vọng này phi cơ thông đạo, có thể vẫn luôn làm cho bọn họ đi xuống đi. Như thế nào những cái đó biến dị điểu, đồng nhiên liền xoay phương hướng rồi. Không chê trong phòng, giả tiểu hổ nghi vấn thanh âm cực đại, vừa mới đi tới cửa tống nam cùng đường thuật nghe được, đồng thời lắc đầu. Cùng canh giữ ở cửa hai gã binh linh túi chào ý bảo lúc sau, mở cửa đi vào đi. Người này rộng, ở hành lang bên kia đều nghe được rõ ràng. Tống Nam chế nhạo nói, không nghĩ tới, hiện tại khống chế trong phòng cư nhiên nhân viên như vậy thề. Phía trước phòng điều khiển phi công ở bên trong cách gian, bọn họ nơi bên ngoài cách gian khống chế thất, trừ bỏ đi bồi nguyên tiểu lâm cùng cố tịnh tần đại dũng, giờ phút này là đường thuật tiểu đội nhân viên tề tụ. Này không phải buồn bực sao? Giả tiểu hồ biện một câu, hâm hực nói, vốn đang cho rằng muốn đi ra ngoài sắt một hồi, không nghĩ tới, đột nhiên liền không thanh. Sắt một hồi, kêu biến dị điều chính là dọa người thực. Ngươi nhưng đừng náo loạn. Vân Phi lắc đầu chén ép, giả tiểu hồ còn muốn tiếp tục xảo vài câu, lại bị bên người đố dương dương một phen ấn xuống đi, đường đội có việc nói, ngươi ngừng nghỉ một hồi. Đố dương dương mở miệng, giả tiểu hồ lập tức liền tắt lửa, cũng khôi phục nghiêm trang nghiêm túc biểu tình. Chờ đợi đường thuật lên tiếng. Hiện tại chúng ta trên phi cơ, có phi thường kiên cố bảo hộ cái chắn, cho nên, biến dị điều vấn đề, tạm thời là không cần lo lắng. Đường thuật lời này vừa ra, lập tức còn lại người ánh mắt tiền đều tập trung tới rồi Tống Nam trên người. Rốt cuộc, Tống Nam tinh thần hệ dị năng chính là mọi người đều biết. Tống Nam lập tức nhún vai buông tay, không phải ta Nga, ta còn không có tinh dưỡng hảo, không buồn sự này. Mọi người lập tức kinh ngạc. Tự nhiên không phải Tống Nam, đó là ai? Đặc biệt đi theo nhân viên, hứa cương, hiện tại là cao giai tinh thần hệ dị năng, giả. Hơn nữa hắn nhất tam hiểu, chính là tinh thần hệ cái chán. Nếu có thể đem người này mượn sức đến chúng ta bên này, các người biết sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt. Có một số việc, không cần nói rõ. Lâm Chiêm lập tức đứng lên, hắn cùng đường thuật an ý căn bản không cần đường thuật nói rõ muốn hắn tới làm. Hắn tự nhiên rõ ràng, nhiệm vụ này. Hắn là cần thiết muốn đi làm, có hay không cái gì yêu cầu chú ý địa phương. Hứa cương vẫn luôn giấu giếm chính mình dị năng, là bởi vì hắn gia đình nguyên nhân. Quỳ hút máu giống nhau thân thích, là hắn nóng lòng thoát khỏi người. Tình báo biểu hiện, phu thân hắn, mẹ kế cùng đệ đệ lúc này đều đã bị viện nghiên cứu nhận được kinh thành, mục đích chính là có thể khống chế hắn bán mạng. Tống nam ngón tay kẹp một trương tờ giấy đưa cho lâm chiêm, là nàng cùng hứa cương đối thoại khi. Hứa cương cho nàng viết xuống điều kiện, hắn cần thiết muốn thoát ly những người này, nếu không hắn, cái gì đều sẽ không làm. Hắn không hy vọng cùng những người này tiếp phía trên, nói cách khác, trừ phi muốn những người này biến mất, hoặc là làm những người này vĩnh viễn cũng không biết hứa cương cũng đi tới kinh thành. Lâm Chiêm tiếp nhận tờ giấy, lầm bẩm tự nói một câu, lắc đầu nói, không nghĩ tới, nhân tài còn sự cái không yêu ra, tấm tác, không có biện pháp, ta thích. Lâm chiêm bên này tay mới vừa đáp thượng khen cửa tay, ngoài cửa la hét tầm ý thanh lại bỗng nhiên chuyển đến, ta là viện nghiên cứu người. Ta hiện tại liền phải thấy đường thuật, ngươi dám cản ta. Ngươi không muốn sống nữa đi ngươi. Tiêu ngạo ương ngạnh thanh âm, làm vốn dĩ có chút nhẹ nhàng không khí bỗng nhiên liền ngưng trụ, tất cả mọi người nhìn môn phương hướng. Lâm chiêm đã lạnh mặt, cùng cụt một tiếng, vạn mở cửa, ngoài cửa dây dưa ở bên nhau rất nhiều người lập tức tiến vào mọi người tầm mắt. Quả nhiên là viện nghiên cứu vài người, ở bọn họ viện nghiên cứu hộ vệ binh cùng đi hạ, cùng khống chế cửa phòng ngoại hai gã binh lính dây dưa, nhìn đến môn mở ra lúc sau, lập tức cách Lâm Chiêm, hướng về đường thuật phương hướng hét lên, đường quân trường. Chúng ta mới vừa nhận được thông chi, hiện tại thỉnh các ngươi thay đổi hướng đi, chúng ta muốn đi Hà Bắc căn cứ, cần thiết lập tức thay đổi phương hướng. Chúng ta mệnh lệnh là bay thẳng kinh thành, không có khả năng thay đổi. Lâm Chiêm đứng ở trước cửa. Lập tức kiên quyết cự tuyệt. Người tình thư gì? Chúng ta là tới cùng đường quân trường nói chuyện, có người chuyện gì? Viện nghiên cứu người lập tức pháo hoanh lâm chiềm. Còn không đợi đường thuật trả lời, nôn một tiếng, đường thuật bên người tống nam lại đống nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhật khó coi khẩn, lúc này tất cả mọi người không có công phu để ý tới viện nghiên cứu người kêu gạo, tất cả đều khẩn trương khởi tống nam tình huống. A nam ngươi còn chịu đựng được không? Đường thuật sắc mặt cũng không phải rất đẹp, hắn cũng đã nhận ra, có một cổ áp lực cực lớn bao phủ bọn họ, tự hồ, so với lúc trước biến dị cự tượng còn muốn đáng sợ bị ác. Tống Nam dựa vào đường thuật trong lòng lực, Lâm Chiêm vẫn đứng ở cửa, không cho viện nghiên cứu người vọt vào tới, Đỗ dương dương giả tiểu hổ đám người lại là tất cả đều khẩn trương vây quanh ở tống Nam bên người, một năm miệng mời hỏi nàng cảm giác như thế nào. Người đây là đã chịu cái gì đánh sâu vào? Còn nói đến ra lời nói không? Vân Phi ngươi chạy nhanh nhìn nhìn. Thiếu Nam chỉ là làm sao vậy? Ngươi đừng xảo, ta nhìn đâu? Tống Nam rỗi tay cỏ rất chính mình bên miệng vết máu, hít sâu một hơi, túng đường thuật vắt áo, thanh âm thấp kém, cơ hồ làm đường thuật đều có chút nghe không rõ. Liên lạc hứa cương bên kia binh lính, đây là tinh thần hệ công kích, hứa cương sợ là so với ta còn thảm. Chư bỏ đường thuật, không ai nghe được thanh tống Nam rốt cuộc nói gì đó. Chính là Đường Thuật hiện tại, căn bản không có khả năng làm cho viện nghiên cứu người ở đây thời điểm liên lạc bên kia tình huống. Tống Nam thấp thấp thanh âm lại lần nữa truyền ra, ta muốn đi gặp Tiểu Lâm. Hiện tại, nàng gặp được nguy hiểm số lần thật sự quá nhiều, mà cùng Nguyên Tiểu Lâm liên tiếp tách ra, đều là bởi vì khẩn cấp nguy hiểm tình huống xuất hiện, nàng đã đã hạ quyết tâm không hề ném xuống Nguyên Tiểu Lâm một người. Đường Thuật không nói hai lời, lập tức ôm Tống Nam đứng dậy, đi nhanh mại hướng cạnh cửa. Nhìn viện nghiên cứu những người đó lạnh lùng nói, hiện tại có biến dị thú đột kích, các ngươi nếu không chạy nhanh trở lại khoang hành khách ổn định xuống dưới nói, phi cơ bông nhiên quay cùng nói, đừng nói ta không nhắc nhở quá các ngươi Viện nghiên cứu dẫn đầu người nọ lập tức sắc mặt toàn bạch. Thông chi toàn viên một bậc đề phòng, thời khác chuẩn bị tác chiến, A chiêm phụ trách điều hành trung tâm dự trữ thất, Lao Dương chỉnh hợp toàn thể chiến đấu tình huống, Lao cố điều tra rõ bên ngoài tình huống, tiểu Lao hổ theo ta đi. Vân Phi chuẩn bị chữa bệnh đội chỉnh biên cấp cứu. Núi lớn lưu thủ trung tâm. Là, động tác nhất chi ứng hòa thành, viện nghiên cứu kia mấy người đã bị Đường Thuật vẻ mặt túc sắc dọa lui về phía sau vài bộ, Đường Thuật ôm Tống Nam, đã đi nhanh lướt qua mọi người, hướng về Nguyên Tiểu Lâm cùng Cố Tịnh phòng nghỉ đi đến. Viện nghiên cứu trong đám người, Sầm Đông xúc đầu, đôi mắt lại quay tròn xoay vài vòng, ở Đường Thuật không có thể nhìn đến góc, lộ ra một tia âm chắc chắc tươi cười. Đường thuật vừa mới tới phòng nghỉ trước cửa, thân máy đó là một trận thật lớn chấn động, canh giữ ở trước cửa hai gã binh lính lập tức có chút hoảng loạn, lúc này mới bao lâu thời gian, phi cơ đã kịch liệt chấn động quá hai lần. Không cần canh giữ ở này, cùng với đề phòng, chuẩn bị tác chiến. Đường thuật bình tĩnh mở miệng, hai gã binh lính bị hắn chấn tĩnh cảm nhiễm, cũng đều ổn định hạ tâm thần, đối với đường thuật đồng thời cúi chào, nhìn tống nam hoa ở đường thuật trong lòng ngược. Trong đó một sĩ binh có chút lo lắng hỏi, quân trưởng tống nam tiểu thư đây là không có việc gì, có chút mệt nhọc, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi thôi. Là hai người quẹo vào biến mất ở bên này tiểu trong thông đạo, phòng nghỉ môn lập tức mở ra, tần đại dũng khẩn trương mặt xuất hiện, đường đội, tiểu miêu cùng con khỉ nhỏ mau phiên thiên, ngươi mau đến xem xem đi. Đường thuật một trận đau đầu, như thế nào sự tình gì đều phải đuổi tới cùng nhau. Trước 169 hai bên chiến đấu. Đại Thánh, lại đây. Nguyên Tiểu Lâm tính trẻ con giọng trẻ con quát. Đại Thánh áp lực tiếng hô lập tức từ mép giường thấp thấp chuyển đến. Mang theo áp lực không được sao động. Làm Tống Nam thật vất vả bình phục xuống dưới hơi thở. Lại trở nên quay cùng lên. Tiểu Lâm, làm sao vậy? Đường thuật lập tức đem Tống Nam ôm đến Nguyên Tiểu Lâm bên người. Tống Nam gian nan dơ tay. Đem Nguyên Tiểu Lâm ngăn ở trong lòng ngực. Lúc này mới phát hiện, không chỉ là Đại Thánh. A miêu cư nhiên cũng là cứ canh giữ ở mép giường, có chút táo bạo thấp thấp gào thét, chỉ là bị đại thánh tiếng hô che dấu ở. Chúng nó làm sao vậy? Đường thuật cũng là có chút nghi hoặc, chỉ là phi cơ chấn động quá nguy hiểm, hắn còn phải biết rằng hứa cương tình huống, không thể không hiện tại phải lập tức qua đi xem xét, chỉ có thể giao đái tần đại dũng nói, Đại dũng, ngươi chăm sóc một chút các nàng, ta cần thiết rời đi một chút. Ngươi yên tâm đi, ta tại đây đâu? Tân Đại Dũng lập tức vô bộ ngực đáp ứng nói. Chúng nó hai cái đột nhiên liền bạo động, ta nói đều không nghe xong. Nguyên Tiểu Lâm cắn môi, nước mắt lưng chồng nhìn Tống Nam, rồi lại không dám lớn tiếng đối Tống Nam khóc, cố nén ủy khuất cùng sợ hãi, lại là làm nàng thoạt nhìn càng thêm đáng thương hề hề. Chính là ở mới vừa rồi chấn động phía trước, đông nhiên này hai chỉ liền có chút táo bạo đi lên, ngay sau đó liền biến thành như bây giờ. Cố tịnh ở một bên giải thích nói, ta cảm thấy, nhất định là bên ngoài có nguy hiểm tới. Tống Nam hí mắt, cố tịnh xác thật đoán chúng sự thật ra. Bởi vì cùng hứa cương đạt thành hiệp nghị, cho nên hứa cương bị an trí ở phi cơ trung gian vị trí, phóng xuất ra cũng đủ đại phòng hộ cháo, đem toàn bộ phi cơ đều bao phủ ở phòng hộ trong phạm vi. Cho nên, ở bay nhanh tiếp cận điểu đàn đến lúc sau, chúng nó hoàn toàn không có nhận thấy được ở hứa cương phòng hộ cháo nội thật lớn máy bay vận tải, liền ở điểu đàn hạ không cùng chúng nó đi ngang qua nhau. Vốn tưởng rằng nguy hiểm cứ như vậy tránh đi, nhưng là lại không nghĩ rằng, vừa mới cùng biến dị điểu đàn sai thân không đến 20 phút, liền lại đã chịu như vậy tập kích. Lấy nàng chính mình thương thế tới xem, Tống Nam Đại khái đoán được ra, phòng trừng hiện tại hứa cương tình huống muốn so nàng kém rất nhiều. Vốn là tạo ra phòng hộ cháo đem phi cơ bảo vệ lại tới, hao tâm tổn sức công tắc cũng không phải là giống nhau chuyện nhỏ, này mặc danh biến dị thú trực tiếp thông qua tự thân uy áp là có thể làm Tống Nam đã chịu bị thương nặng, huống chi là nó trực tiếp công kích phòng hộ cháu đâu. Hứa cương hiện tại không phải trọng thương, cũng là nửa tàn đi. Tống Nam có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, chỉ là A Miu cùng Đại Thánh đều kích động như vậy, hơn nữa vô pháp bình tĩnh lại, phòng trừng, này đầu biến dị thu thật sự là đủ đáng sợ đi. Nay mắt thế, còn phải cho nàng mang đến bao lớn kinh hỷ đâu tất cả mọi người yên lặng rẽ ruột ở sinh tử tuyến thượng khi liền có một đầu phỏng trừng muốn siêu việt ngũ giai biến dị cự tượng xuất hiện cơ hồ có thể sương được với là trời cao sủng nhi hứa cương mặt thế bắt đầu liền trở thành tinh thần hệ cái chán loại tứ giai dị năng giả mà giờ phút này tứ giai dị năng giả phòng hộ cháo đều ngăn trở không được cường đại biến dị thú còn có thể lấy uy áp đem nàng trọng thương nàng thật đúng là nhỏ yếu thực đâu thống nam quát lệnh một tiếng các ngươi hai cái Cho ta lại đây. Giống. Đại Thánh lập tức quay đầu, lan tràn đỏ bừng trừng mắt Tống Nam, thu tính đã bị uy hiếp hoàn toàn kích phát. Giờ phút này đối mặt Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam, nó cũng có chút thu không được chính mình tức giận. Ngay cả Amil, tuy rằng không có đối với Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm giống giận, chính là ưu lam sắc trong ánh mắt, rõ ràng hiện lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đỏ tươi, càng hiện quỷ dị. Cố tịnh không tự chủ được trắng mặt, Về phía sau liên tục lui lại mấy bước. Các ngươi chính là như vậy bảo hộ tiểu lâm. Thống Nam quát lớn nói, thú tính thu không được liền cút đi, Ở chỗ này giống cái gì? Câm miệng. Nguyên tiểu lâm đau lòng nhìn A miêu cùng đại thánh ánh mắt, Hai chỉ tuy rằng vẫn là đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, Rốt cuộc trong ánh mắt khôi phục vài tia thanh minh, Tiếng hô trung táo giận nhưng thật ra tiêu vài phần. Bên ngoài là cái thứ gì? Các ngươi hai cái đều sợ thành như vậy. Giống miêu Nguyên Tiểu Lâm bị Tống Nam nửa ôm vào trong ngực, chôn ở nàng cần cổ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên khói mù, không có làm bất luận kẻ nào nhìn đến. A Miêu cùng Đại Thánh nói, là một viên thật lớn phi thịt cầu. Thịt cầu. Đó chính là biến dị điểu Tống Nam hiếp mắt, kỳ dị mà thật lớn biến dị điểu, hơn nữa dai số lại như vậy cao, chỉ sợ muốn ra vấn đề. Loảng soảng. Đông nhiên ở nàng đỉnh đầu vang lên thật lớn tiếng vang. A Miêu cùng đại thánh lập tức giống giận hướng về thanh âm vang lên phương hướng đánh tới. Tống Nam trong tay bỗng nhiên bắn ra vài đạo kim loại phi nhận, ở trong nháy mắt đánh xuyên qua phòng nghỉ ván cửa, một phen túm chặt muốn xông lên đi chiến đấu tần đại dũng, đem Nguyên Tiểu Lâm trực tiếp nhét vào tần đại dũng trong lòng ngực, coi chừng hảo tiểu lâm. Trở tay lại là đẩy, đem Cố Tịnh cùng tần đại dũng trực tiếp đẩy hướng môn phương hướng. Nguyên Tiểu Lâm gắt gao nắm chặt Tống Nam quần áo không chịu buông tay. Tống Nam ở Nguyên Tiểu Lâm đầu vai một phách, Nguyên Tiểu Lâm nháy mắt buông tay, Tần Đại Dũng cắn răng giọng căm hận giống lên một giọng nói, Tống Nha đầu ngươi cho ta hảo hảo. Một tay ôm Nguyên Tiểu Lâm, một tay tún cố thịnh, xoay người nhằm phía ngoài cửa. Nguyên Tiểu Lâm tê tâm liệt phế tiếng khóc lại lần nữa vang lên, tỷ tỷ, Ngươi đừng làm ta đi. Lại làm ngươi khóc đâu, Tiểu Lâm. Tống Nam ngữ khí nhẹ nhàng, tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, đỡ đến bên miệng khi. Một ly nước giếng đã xuất hiện ở trong tay. Nửa ngửa đầu uống xong nước giếng, tống nam ánh mắt, lạnh lùng đối thượng cái kia phá hủy cabin đỉnh đầu sỏ gây tội, trường màu đen cánh, toàn thân màu đen lông chim bao trùm thật lớn thịt cầu biến dị điểu. Hứa cương Đường thuật một chân đá văng hứa cương nơi phòng nghỉ môn, ánh vào mi mắt, chính là hứa cương bên miệng rất huyết, vẻ mặt tái nhật nằm ở góc tường. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái binh lính đều có chút hoảng. Bọn họ một chút thanh âm cũng chưa nghe được a Vội vàng nhằm phía hứa cương, đi thăm hắn hô hấp cùng tim đập mạch đập. Quân trưởng hắn còn sống. Xác nhận hứa cương còn sống, chỉ là bị trọng thương, đường thuật lập tức chỉ thị đến, đưa đến khống chế thất, giao cho vân phi đội trưởng. Cần phải làm hắn hảo hảo tồn tại. Là hai gã binh lính lập tức đem hứa cương cong lên, hướng về khống chế thất tật chạy mà đi. Đường thuật cũng vội vàng hướng về nguyên tiểu lâm các nàng nghỉ ngơi lại lần nữa chạy về đi. Đường quân trường. Ngươi đây là muốn đi nào nha? Đường thuật mới vừa chạy hai bước, phía sau lại vang lên một cái quỷ dị mà quen thuộc thanh âm. Đường thuật ánh mắt nháy mắt trầm nộ, xoay người nhìn lại, quan lệnh, hoàng văn, sầm đông, các ngươi hai cái muốn làm cái gì? Đứng ở đường thuật phía sau, rõ ràng chính là hẳn là bị buộc chặt đáp giải trở lại kinh thành hoàng văn cùng với không nên xuất hiện ở chỗ này sầm đông, tự nhiên là cùng đường quân trưởng ngươi hảo hảo ôn chuyện. Hoàng Văn Như cũ cười đến quỷ dị, trong tay vùng hai điều lục mạn tranh tranh rung động vứt ra ở đường thuật trước mặt sắt thép trên sàn nhà tạo ra thật sâu dấu vết. Mà sầm đông xúc ở Hoàng Sang mình sau đẩy đẩy mắt kính động tác ở đường thuật xem ra cũng là đáng kinh thực. Đường quân trưởng cấp chúng ta người còn tặng như vậy một phần đại lễ cho chúng ta, chúng ta nếu là không báo đáp một vài. Như thế nào có thể không làm thất vọng người đâu. Các người nếu là có cái này sức lực, không bằng đến phi cơ bên ngoài đi, cùng tiêu biến dị điều đấu một trận. Đường thuật căn bản không tiếp sầm đông nói, này đều khi nào, nào còn có tâm tư theo chân bọn họ chơi văn tử trò chơi, trong tay dị năng nháy mắt ngưng tụ, hướng về hai người đột nhiên gạo thét ra một cái hỏa long. Đánh nhau sao, đặc biệt vẫn là sinh tử chi tranh, nào có công phu nói 1-2-3, tự nhiên là thượng thủ liền phải đánh mặt thế tờ cờ còn muốn giảng hiệp chế, kia khẳng định là si mê trò chơi nhị quyết, bị hỏa long uy lực kinh sợ liên tục lui về phía sau hai người ở thật vất vả ngăn cản hỏa long lúc sau, chờ đến hỏa long một giờ trong thông đạo lại là một người đều không có, vô sĩ Hoàng Văn nghiến răng nghiến lợi bài trừ những lời này, đã hướng về không chế thất phương hướng vọt qua đi. Sâm Đông do dự một chút, đẩy đẩy mắt kính cũng vội vàng theo sau, hắn đã đem Hoàng Văn thả ra. Như vậy chờ hắn lộ, cũng chỉ có thể là muộn hình này một cái, hiện tại đổi ý phòng trừng cũng là không còn kịp rồi, còn không bằng trực tiếp xông lên đi. Đường thuật có thể là muốn đi không chế thất biên phòng nghỉ, tựa hồ hắn nữ nhân kia hiện tại ở bên kia. Xâm Đông thở hồn hển đi theo chạy như điên hoàng văn mặt sau, đồng nhiên nhớ tới đường thuật phía trước nói qua nói, lập tức nhắc nhở hô. Trên chiến trường còn muốn nói chuyện yêu đương nạo loại. Lao tử muốn cắt nát hắn. Hoàng văn nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân càng thêm ra tốc vải phần. Quăng! Tống nam kim loại tấm chắn ở trong nháy mắt bị hung hăng đánh trúng, liên quan nàng ý đổ sau bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước, cũng may tấm chắn đủ cứng rắn, cũng không có bị kia biến dị thịt cầu điểu kim loại đấu sung trung. Chỉ là tay nàng tại đây thật lớn lực đánh vào hạ, nháy mắt chết lặng, liền tấm chắn đều có chút cầm không được. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, này chỉ lớn nhất biến dị điểu. Cư nhiên là kim hệ biến dị điểu. May mắn chính là, đều là kim hệ, nàng hóa giải này biến dị điểu năng lượng cũng là có vài phần tác dụng, nhưng là bất hạnh chính là, khả năng bởi vì nàng cũng là kim hệ duyên cớ, này biến dị điểu tựa hồ nhìn chầm trầm chuẩn nàng đủ mỹ vị, vẫn luôn nắm nàng mánh đánh không bỏ. Nay chỉ biến dị điểu vì cái gì sẽ nhìn chầm chầm chuẩn phòng này tới công kích, tống nam phòng trường, một là nàng kim hệ dị năng hơi thở hấp dẫn nó. Nhị hẳn là chính là đều là biến dị thú A miêu cùng đại thánh, đều tản mát ra mánh liệt biến dị thú hơi thở, hấp dẫn cái này biến dị điều tiến đến đi. Mỹ thực trước mặt, nó tự nhiên không thể phòng quá. A miêu cùng đại thánh tuy rằng thực lực phi phạm, nhưng là cùng này biến dị điều trên lệnh cũng là thập phần đại. Hơn nữa nó cả người quỷ dị màu đen lông chim cứng rắn thực, tống nam cùng hai thú công kích cư nhiên không hề có cho nó mang đến thương thế, ngược lại là có chút chọc giận nó. Đường thuật đống nhiên bọt vào tới gia nhập chiến cuộc thời điểm Chính là tại đây loại nghiêng về một bên tình hình hạ Địch nhân cường đại Đường thuật cũng không nghĩ che giấu cái gì thực lực Trong tay hỏa tiên hung hăng vung lên Màu tím lam tinh mang nháy mắt ánh đẩy toàn bộ phòng Bởi vì xem nhẹ nhỏ bé nhân loại thực lực Nhìn đến cái này hỏa tiên đánh út lại thời điểm Biến dị điều còn tưởng rằng này từ công kích Sẽ cùng phía trước nhân loại kia Tống nam Công kích giống nhau mềm như bông vô lực Cho nên nó thực kiêu ngạo tự tin, đem thật lớn thân thể vẫn cứ tạm ở nó chọc thùng cửa động trung, sinh sôi tiếp được đường thuật một roi này tử. Ngao giống. Ngay sau đó tận trời tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, màu tím lam ngọn lửa bùng cháy, nháy mắt đem nó bên ngoài thân lông chim thiêu hủy hầu như không còn, trực tiếp đốt tới da thịt, thậm chí còn ở tiếp tục mở rộng, thâm nhập. Quanh quần ở trong phòng tiếng giống giận, làm hai người hai thú nháy mắt lỗ thai nổ vang chương 170 cuối cùng được cứu trợ. Giống Biến dị điểu tiếng hô liên tục đối đường thuật tống nam cùng ao miêu đại thánh công kích tới, đây là biến dị điểu một cái khác công kích phương thức, đó chính là dùng sóng âm công kích phương pháp, làm địch nhân mất đi sức chiến đấu. Mà ở cái này nhỏ hẹp không gian bên trong, biện pháp này cũng xác thật là thập phần hữu hiệu. Rốt cuộc tiếng vang sẽ là nguyên bản liền cường đại sóng âm công kích trở nên càng thêm lợi hại. Đem nó cho ta phát ra đi. Nguyên Tiểu Lâm tính trẻ, con hô quát thanh lại đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, chính là làm Tống Nam cùng Đường Thuận đều cảm thấy tựa hồ là ảo giác giống nhau rồng ngâm thanh, đống nhiên ngang qua ở phòng bên trong vang lên. Thấy hoa mắt, một chút hơi nước đống nhiên nhào hướng hai người diện mạo, mê mang trong tầm mắt, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái rồng nước. Đống nhiên nhào hướng kia đầu biến dị điểu, đem kia biến dị điểu trực tiếp phát ra phi cơ ngoại. Tống Nam nghe được Nguyên Tiểu Lâm thanh âm trong nháy mắt rồi đột nhiên đứng lên, hướng về cửa đường thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm phương hướng đi qua đi. Nhưng là biến cố lại là đống nhiên xuất hiện. Biến dị điều bị rồng nước phát ra phi cơ cabin, tuy rằng rồng nước lực lượng rất lớn, nhưng là chủ yếu nguyên nhân, lại là bởi vì đường thuật ngọn lửa thật sự là làm nó ăn đau. Nhưng là ở nó lao ra phi cơ trong nháy mắt, liền hung hăng một ngụm cắn nửa thật hóa rồng nước, kéo nó cái đuôi ở phi cơ cánh thượng đống nhiên đảo qua Phi cơ cánh lập tức bị đánh ngã đi, toàn bộ phi cơ lập tức trọng tâm không song xuống phía dưới truy đi. Tống Nam lập tức trực tiếp phát trụ nguyên tiểu lâm ôm vào trong lực, mà đường thuật còn lại là một tay túm chặt khung cửa, một tay kia chặt chẽ bám trụ Tống Nam cánh tay. Ba người ở trống không trung bảo trì kỳ dị cân bằng, chỉ là bọn hắn dưới chân chính là kia thân máy thượng phá đại động, đại thánh treo ở thân máy ngoại, Amil treo ở cabin, tốt xấu mấy người đều còn an toàn vẫn duy trì ổn định chỉ biến dị điều con sống. Tống Nam ngẩng đầu nhìn về phía đường thuận, nó đang ở hướng trở về. Tống Nam vừa dứt lời, thân máy lại lần nữa gặp va chạm, đường thuật nháy mắt bung ra bắt lấy khung cửa tay, ba người lập tức quăng ngã đi xuống. Mà vốn là treo ở cabin ngoại đại thánh cùng A Miu trực tiếp đã bị đánh sâu vào chấn động, từ trên cao rơi xuống đi. Hai chỉ liền tiếng kêu đều bị kịch liệt tiếng đánh che giấu trụ, chỉ có thân là chủ nhân Nguyên Tiểu Lâm cùng mở ra tinh thần hệ cảm giác Tống Nam phát hiện được đến chúng nó dần dần đi xa. Nguyên Tiểu Lâm lập tức ở Tống Nam trong lòng ngực dãy rùa lên, Tống Nam một cái không trà, cư nhiên đã bị Nguyên Tiểu Lâm tránh thoát hai. chơ mắt nhìn nàng nhào hương cái kia thật lớn cửa động, nháy mắt ngã xuống đi ra ngoài. Tiểu Lâm, Tống Nam cùng đường thuật tiếng la bị kịch liệt phong đột nhiên rốt trở về, Tống Nam không hề nghĩ ngợi cũng hướng về kia cửa động đánh tới, đường thuật vội vàng duỗi tay đem nàng kéo trở về. Ngươi điên rồi." Tiểu Lâm ngã xuống. Tống Nam trở tay từ biệt, lại bị Đường Thuật nhẹ nhàng một tay chế trụ, một cái tay khắc còn gian nan chế trụ bổn hẳn là cabin lều đỉnh chụp đèn nô lên, bởi vì thập phần dùng sức, thái dương gân xanh đều có chút nô lên, nói chuyện cũng đều là bài trừ tới giống nhau, đây chính là bảy ngàn mẹ trời cao. Chính là, biến dị điều kịch liệt đánh sâu vào lại lần nữa đánh nút lại, Đường Thuật khó khăn lắm đỡ lấy chụp đèn tay lại lần nữa thoát lực. Ôm Tống Nam, hai người từ cabin bách tưởng cửa động đột nhiên ngã xuống đi ra ngoài. Nhảy qua dù hoặc là chơi qua nhảy cực người biết, không trọng trong nháy mắt, rốt cuộc là có bao nhiêu kích thích. Trái tim chợt mất đi trọng lượng, đại não một mảnh mơ hồ, cả người mất đi có thể tả hữu thân thể quyền lợi, khét trói thai, tựa hồ thành duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng là đó là ở an toàn có bảo đảm dưới tình huống, nhân tài lo lắng thét trói thai hoặc là hương phấn. Không có dù để nhảy nhảy phi cơ, người bình thường nếm thử quá một lần, liền sẽ không lại tưởng nếm thử lần thứ hai. Nhưng là Tống Nam cùng đường thuật còn không giống nhau. Rõ ràng là sắp gặp phải ngã chết vận mệnh, chính là Tống Nam lại là gắt gao hướng về dưới chân phương hướng, mở rộng phạm vi siêu tầm nguyên tiểu lâm phương vị. Bất quá là so với bọn hắn sớm ngã ra tới không đến 5 giây, nàng hẳn là xem tới được. Tinh thần hệ cảm giác lực toàn phương vị siêu tầm, đông, nam, tây Tìm được rồi. Tống Nam đôi mắt nháy mắt mở, lại bị gào thét gió mạnh rốt gắt gao nhắm lại, từ khỏe mắt tràn ra nước mắt lập tức bị gió thổi phi, làm khô. Nàng tinh thần lực thấy được, Nguyên Tiểu Lâm đang bị biến thành lao hổ giống nhau màu trắng ao miêu trở ở trên người, mà Đại Thánh bị ôm ở Nguyên Tiểu Lâm trong lòng lực, tựa hồ bị thương không nhẹ. A Nam, thứ nơi này có thể đi vào không gian sao. Đường thuật thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, lại bị tiếng gió mang rất xa. Có thể, ngươi hiện tại liền tiến không gian đi. Tống Nam đột nhiên nhớ tới, nàng vì cái gì muốn cho đường thuật cũng cùng nàng cùng nhau chơi trời cao rơi xuống, hoàn toàn có thể cho hắn tiến vào không gian sao? Vậy ngươi đường thuật nói còn chưa nói xong một nửa, Tống Nam đã đem hắn mang vào trong không gian, chính mình một người vẫn cứ hướng về nguyên tiểu lâm phương hướng truy đi. Làm sao bây giờ? Trong không gian đường thuật đống nhiên xuất hiện, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, còn kém điểm có chút đứng thẳng không xong. Chính là hắn hỏi một nửa nói, Tống Nam lại nghe không thấy. A Nam! A Nam! Nghe được đến sao? Người làm sao bây giờ? Vì cái gì không tiến vào? Đường thuật hô vài tiếng, Tống Nam lại là hoàn toàn nghe không được. Nắm tay lại lần nữa nắm chặt, cái này hoàn toàn không có bố trí tốt không xong kế hoạch, hắn như thế nào sẽ liền đáp ứng rồi? Không gian ở ngoài, Tống Nam bọn họ khoảng cách mặt đất đã không đến chỉ có một ngàn nhiều mễ bộ dáng. Mắt thấy đại địa cảnh sắc càng thêm rõ ràng, Tống Nam đã không thể lại chờ chính mình có thể bắt lấy Nguyên Tiểu Lâm, nguy hiểm quá lớn nói, nàng cũng không muốn đi nếm thử. Kim loại ti tử chỉ gian bỗng nhiên bán ra, bởi vì không trọng nguyên nhân, Tống Nam cần thiết độ cao tập trung lực chú ý, làm Kim loại ti đi tới tốc độ so với chính mình tốc độ mau thượng rất nhiều mới được. Kỳ thật Tống Nam khoảng cách Nguyên Tiểu Lâm bất quá là 3500m mét bộ dáng, nếu là ở bình thường. Kim loại tia cơ hồ là ở 5 giây trong vòng là có thể tới. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Tống Nam hao phí ước chừng 10 giây, Kim loại ti mới đi tới không đến một nửa khoảng cách. 10 giây, ở bình thường xem ra, tựa hồ chính là một cái hít sâu thời gian, ngắn ngủi đến làm người sẽ không đi để ý. Nhưng là vào giờ này khắc này, Tống Nam là cỡ nào hy vọng, này 10 giây có thể quá đến chậm một chút, lại chậm một chút. Từ 7.000 mễ trời cao rơi xuống, Không tính không khí lực cả nói, ước chừng rơi xuống thời gian là 40 giây tả hưu, bởi vì không khí lực cả nguyên nhân, bọn họ có thể căng quá thời gian, nhiều lắm là cũng liền ở một phút trong vòng. Tống Nam từ truy ra cabin, đến tìm được nguyên tiểu lâm, cũng đã lãng phí qua 10 giây, hiện tại nàng dị năng tiêu hao càng lúc càng nhanh, có thể hay không căng quá bắt được nguyên tiểu lâm thời gian đều khó mà nói. Cười khổ tuy rằng ở trong lòng lan tràn. Nhưng là dị năng lại là không cần tiền vẫn luôn phát ra. Giờ này khắc này, Tống Nam lòng tràn đầy đều chỉ có một ý niệm, bắt được tiểu lâm, nhanh lên bắt được nàng. Màu đen đại địa ở trước mắt không ngừng mở rộng, không trung bên cạnh đã dần dần biến mất ở nàng trong tấm mắt. Kim loại ti đã ở không chung phiêu diêu tới rồi nguyên tiểu lâm bên người, chính là liền kém như vậy một chút. Phiêu diêu dây nhỏ giống nhau kim loại ti ngưng tụ Tống Nam sở hữu tập trung lực. Lại như thế nào đều không thể triền ở nguyên tiểu lâm trên người. Tống Nam Tâm dần dần bị phẫn nộ sở thay thế, vì cái gì, vì cái gì luôn có như vậy như vậy tình huống xuất hiện. Nàng bất quá là tưởng hảo hảo sống sót, vì cái gì liền sẽ như vậy khó. Nàng không có gắt gao truy cứu kiếp trước nguyên nhân chết, liền tính là phát hiện giết hại nàng đàm thúc, nàng đều ở dây ruồi lúc sau, quyết định trước đem kiếp trước sự tình bông. Chính là vì cái gì, vẫn là có không ngừng phiền toái tìm tới môn. Đây là cái cái gì thế đạo? Tống Nam đôi mắt mạn khởi màu đỏ tươi một mảnh, ở Nguyên Tiểu Lâm đỉnh đầu mơ hồ kim loại ti nháy mắt giống như cây tỏi trời hoa khai giống nhau, mở ra vô số điều chi nhánh, đồng nhiên đem Nguyên Tiểu Lâm, A miêu cùng đại thánh bao vòng trong đó. Nguyên Tiểu Lâm nhận thấy được trên người giam cầm kim loại ti nháy mắt, lập tức ngẩn đầu vừa thấy, theo kim loại ti phương hướng xa xa thượng vọng, lập tức thấy được, đang ở hướng về nàng phương hướng nỗ lực tiếp cận Tống Nam. Nhìn đến Nguyên Tiểu Lâm hướng về phía trước xem tầm mắt, Tống Nam sợ Nguyên Tiểu Lâm nhìn không thấy giống nhau, lập tức bài trừ đại đại tươi cười. Tỷ Nguyên Tiểu Lâm bẹp miệng, nước mắt còn không có lạc ra hốc mắt, một người hai thú đã biến mất ở không trung. Hảo, hiện tại liền thừa ta chính mình. Tống Nam tâm hô rơi xuống đất, tâm niệm cùng nhau, người cũng biến mất ở không trung. Nguyên Tiểu Lâm là nằm ở ao miêu trên người, ao miêu cảm nhận được không gian quen thuộc hơi thở lập tức liền ổn định thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Đường thuật lúc này còn đứng ở một bên đang ở tự hỏi, nguyên tiểu lâm đột nhiên xuất hiện, làm hắn còn có một chút tiểu kinh ngạc. Rốt cuộc đây là hắn lần thứ hai tiến vào không gian, đối không gian còn có một chút không quen thuộc. Tiểu lâm, ngươi thế nào? Đại thánh cùng A Miu như thế nào? Đường thuật đi tới, đem có chút thoát lực nguyên tiểu lâm ôm hạ A Miu thân thể, A Miu lập tức lùi về nho nhỏ một con, cùng đại thánh đồng thời cuộn tròn ở trên mặt đất. Nguyên Tiểu Lâm lắc đầu, còn chưa nói lời nói, Tống Nam đống nhiên xuất hiện ở giữa không chung. Tống Nam xuất hiện thời điểm, Nguyên Tiểu Lâm cùng Đường Thuật đều không có nhận thấy được. Nhưng là nàng là ở giữa không chung xuất hiện, cho nên, nàng hạ truy tiếng gió lập tức hấp dẫn hai người cùng hai thú chú ý. A, như thế nào lại là giữa không chung? Tống Nam kháng nghỉ kêu gọi, không chờ Đường Thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm buôn qua đi, nàng người đã hung hăng rơi xuống ở con sông bên trong. Bắn khởi thật lớn bọt nước một mảnh. Bùm! Chạy đến bờ sông đường thuật ôm nguyên tiểu lâm vội vàng tránh thoát so người cao bọt nước, ước chừng đợi 5 giây, tống nam mới từ đáy nước đột nhiên lộ ra đầu, mềm mại tóc ngắn dính sát vào ở trên đầu, thoát nhìn thập phần buồn cười đại phun ra một ngụm thủy, này không gian giả thiết quá hố người. Vì cái gì muốn tử giữa không chung rơi xuống A? Mau lên đây, A Nam, không cần cảm lạnh, Đường thuật lại cười không nổi. Vương Nguyên Tiểu Lâm, vội vàng hướng Tống Nam duỗi tay. Nguyên Tiểu Lâm cũng đỉnh vẻ mặt nước mắt, nỗ lực duỗi tay hướng Tống Nam, học đường thuật bộ dáng muốn kéo nàng lên bờ. Sẽ không làm, trong không gian sẽ không cảm bạo, khí hậu ôn hòa vô bốn mùa, phòng ấm hoa khai quanh năm xuân lạp đường thuật nhất miệng. Nguyên Tiểu Lâm đỉnh nước mắt, hai người biểu tình đều là khó coi như vậy. Tống Nam nhất thời không biết như thế nào làm hai người kia vui vẻ một chút, nhưng thật ra khó được ngoài miệng du một câu. Một tay đưa cho Đường Thuật, một tay đưa cho Nguyên Tiểu Lâm, làm hai người nỗ lực đem nàng kéo lên ạ. Ngồi ở bờ biển, Tống Nam Hảo sinh thở hồn hền mấy hơi thở, lúc này mới thở dài, cuối cùng là được cứu trợ lạp. chương 171 không dám thả lỏng. Biến dị điểu bị Nguyên Tiểu Lâm rồng nước đánh trúng, phẫn nộ dưới, đem phi cơ liên tục đụng phải ba lần, chỉ là nó dù sao cũng là trọng thương, khí lực trung quy chống đỡ hết nổi. Hơn nữa bụng vẫn cứ đang không ngừng thiêu đốt màu tím lam ngọn lửa, giờ phút này làm nó thống khổ dị thường. Ngay cả huy động cánh sức lực đều trở nên có chút lực bất tòng tâm. Người điều khiển là Đường Thuật tự mình chọn hai gã thời hạn nghĩa vụ quân sự phi công, kỹ thuật đều là nhất đẳng nhất hảo. Cho dù là ở đã chịu liên tục đòn nghiêm trọng lúc sau, vẫn cứ thập phần nỗ lực đem phi cơ đảo ngược chính hướng, trở về vông. Biến dị điều ở phi cơ bên cạnh gian nan phe phẩy cánh. Tìm có thể đem phi cơ đánh chết biện pháp, lại không có nhận thấy được, từ phi cơ phần đuôi, đống nhiên mở ra súng máy muôn quang, Phanh phanh phanh súng máy liên tục phóng ra, biến dị điều nhận thấy được đã chậm, ở không chung đống nhiên né tránh, vẫn cứ là thê lương chúng đạn, một đường dên dị, lệ đề, hướng về phương xa cực nhanh. Biến dị điều đâu? Lâm chiêm quân trang đã nhiễm huyết, trên đầu huyết vẫn cứ chậm rãi chạy xuống. Lại là có chút áp lực không được tức giận đối với vô tuyến điện giống lên một giọng nói. Biến dị điểu đã rơi xuống, rời đi công kích phạm vi. Vô tuyến điện bên kia truyền đến tần đại dung thanh âm, hắn mang theo cố tịnh chạy sai rồi phương hướng, một đường chạy tới bên này chiến đấu khoang, vừa lúc lâm thời chỉ huy biến dị điểu đánh rơi nhiệm vụ. Tần đại dũng nói âm vừa ra, cố tịnh thanh âm lại đống nhiên chưa từng tuyến điện truyền đến, đường quân trường cùng tiểu nam, tiểu lâm bọn họ thế nào. Phong nghỉ bị kia biến dị điều đánh vỡ một cái độc lớn, bọn họ tình huống thế nào? Lâm Chiêm dự một tiếng, thanh âm trầm nộ rõ ràng, các ngươi bảo hộ tự thân an toàn, ta hiện tại liền đi xem bọn họ tình huống. Lâm Chiêm xoay người, nhìn Khống chế trong phòng Cát Đại Sơn, cùng viện nghiên cứu đoàn người, mày có chút nhíu chặt, hắn đi, vẫn là làm Cát Đại Sơn đi đâu? Nếu là hắn đi, hắn sợ Cát Đại Sơn một người ứng đối không được viện nghiên cứu này giúp chơi tâm tư ra hỏa. Nếu là làm cắt đại sơn đi, chính hắn chiến đấu, phỏng trừng muốn rất khó kinh sợ này nhóm người. Nhưng là nếu hiện tại kêu những người khác đi nói. Lâm Chiêm còn chưa quyết đoán, không chế thất môn bỗng nhiên bị một chân đá văng, Hoàng Văn kêu la thanh âm lập tức vọt vào tới. Hôn đản đường thuật, lao tử tới lấy đầu của ngươi. Lâm Chiêm tâm nháy mắt treo lên, không xong, người này cư nhiên bị phóng ra. Đường thuật hiện tại tình huống thế nào, bên này hắn khả năng chịu đựng không nổi a. Hoàng văn bóng lương bóng loáng đầu, giờ phút này bị huyết nhiễm hồng một đạo, vẻ mặt lệ khí đi vào không chế thất, sầm đông hơi hơi rũ đầu, chỉ là trên mặt quỷ dị tươi cười là như thế nào đều ngăn không được. Viện nghiên cứu mọi người nháy mắt hưng phấn lên, bọn họ cơ hội tới. Trong không gian, đường thuật cùng Tống Nam, Nguyên Tiểu Lâm cùng A Miêu Đại Thánh đều còn ngồi dưới đất, cũng may này trong không gian sắc thật một chút đều không lạnh, ba người đều cởi ra thật dày áo đông. Liên như vậy thoát ly phi cơ, phòng trừng tưởng trở về, quá khó khăn đi. Đường thuật lắc đầu, bọn họ là từ trên cao trực tiếp rơi xuống tới, nếu là còn nằm mơ có thể trực tiếp phi trở lại trên phi cơ, hắn nhưng chính là quá ý nghĩ kỳ lạ. Không cần suy nghĩ, chúng ta trực tiếp đi kinh thành căn cứ đi, nửa đường hội hợp gì đó, cơ bản không có khả năng. Tống Nam gật đầu ứng hòa, trước mắt là chỉ có này một cái biện pháp. Đường thuật phun ra một hơi. Xoa xoa một bên ngoan ngoán nguyên tiểu lâm đầu, thân thân vẫn luôn ngồi thẳng tắp phía sau lưng. Tả hưu cũng là nhất thời hồi không đến trong đội, dứt khoát thư hoán một chút khẩn trương thần kinh đi. Bọn họ trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cũng từng thoát quá đội, đã có cố định tập hợp địa điểm, nguy hiểm nhất biến dị điểu đàn cũng bình yên nẹ qua, hắn nhưng thật ra không quá lo lắng lâm chiêm bọn họ sẽ ra tình huống như thế nào. Chứ phi, là đám kia viện nghiên cứu nhân sinh sự. Ta cùng tiểu lâm đều là trực tiếp rơi xuống đất, ngươi như thế nào còn từ giữa không chung rơi xuống. Con hảo là ở con sông phía trên, nếu là ở đất bằng, ngươi này không được quăng ngã cái nửa tàn. Đường thuật lắc đầu, hiện tại không phải tự hỏi những việc này thời điểm, dứt khoát cũng khó được treo chọc nổi lên tống nam. Tống nam lông mày ướt lộc của khoanh ở cùng nhau, thuật nhìn buồn cười thực, này không gian giả thiết không đúng à, lần trước ta từ bên ngoài giữa không chung ngã xuống thời điểm chính là tiến vào không gian tị nạn lại xuất hiện ở không trung, trực tiếp rơi vào trong sông. Còn hảo ta sẽ bơi lội, bằng không, không bị tang thi ăn luôn lại chết đuối ở chính mình trong không gian, này cũng quá khôi hải. Lần trước, ngươi cư nhiên còn như vậy trải qua. Đường thuật lập tức bắt được thượng một lần chữ truy vấn nói. Lần trước ta không phải bị một cái kỳ quái trái rửa mang bay sao, ngươi cho rằng ta như thế nào né tránh nổ mạnh, đương nhiên là dựa vào không gian tị nạn a. Tống Nam này nói, lại là ở an thị thời điểm sự tình. Vậy ngươi lần này vẫn là xuất hiện ở giữa không trung đường thuật động nhiên hơi hơi ngửa đầu. Vậy ngươi ở bên ngoài thời điểm, còn không có rơi xuống đất. Đương nhiên không thể rơi xuống đất, bằng không ta liền ngã chết lạc. Tống Nam vội vàng phủ nhận, đầu mới vừa diêu đến một bên, động tác lại cứng đờ dừng lại. A, ta cư nhiên đã quên loại tình huống này. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Vừa dứt lời. Tống Nam liền lắc mình rời đi không gian. Tỷ tỷ. Nguyên tiểu lâm ưỡng môi, nàng còn không có cùng tỷ tỷ nói thượng lời nói đâu, tỷ tỷ như thế nào lại đi ra ngoài. Rõ ràng nàng thực ngoan không có quấy giày đường thuật thúc thúc cùng tỷ tỷ thương lượng sự tình a tỷ tỷ cư nhiên không đợi nàng nói chuyện. Tiểu lâm ngoan, tỷ tỷ ngươi nàng một hồi liền đã trở lại. Đường thuật khỏe miệng cười nhạt, sờ sờ nguyên tiểu lâm đầu, hơn nữa, nàng còn sẽ cho ngươi biểu diễn trời cao nhảy cầu Nga Đường thuật đáy mắt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Quả nhiên, một phút không đến, Tống Nam lại lần nữa đông nhiên xuất hiện ở giữa không trùng, a một tiếng, vùng rơi xuống nước. Đường thuật thúc thúc ngươi thật lợi hại nguyên tiểu lâm lầm bẩm đến, vội vàng quỷ gối bờ sông, nhìn Tống Nam hướng về bờ sông Thượng Du lại đây. a Tống Nam lại lần nữa trồi lên mặt nước, phàn ở bờ sông biên, thở gấp nói, lúc này hảo, cách mặt đất không đến một mét. Đường thuật rôi tay trực tiếp đem nàng để ra mặt nước này quá mạo hiểm, nhiều giảm sốc vài lần mới an toàn, ngươi không biết sao? không quan hệ, ta tính toán hảo. Tống Nam ý sâu ôm một chút Đường Thuật, nhìn Đường Thuật quân trang cũng nháy mắt mắtướp đấm một mảnh, mới cười ha ha nói, làm ngươi cười ta, ngươi cũng ướp thân đi, ha ha ha. ngươi đây là cấp tiểu hải tử làm tấm gương bộ dáng sao? Đường Thuật bất đắc dĩ nói, Tống Nam lúc này mới phản ứng lại đây, bên cạnh còn có một cái nguyên tiểu lâm đầu, nàng cư nhiên liền ôm Đường Thuật đi. Nháy mắt trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đột nhiên đem Đường Thuật đẩy đi ra ngoài, ra vẻ chấn định khụ khụ giọng nói. Một bên Nguyên Tiểu Lâm chớp chớp mắt, giọng trẻ con lời nói nhỏ nhẹ, "Tỷ tỷ ngươi qua không rụt rẻ, sao lại có thể chủ động ôm Đường Thuật thúc thúc đâu?" Tống Nam mặt lập tức bạo hồng, nghẹn một phút, cư nhiên không biết như thế nào ứng đối Nguyên Tiểu Lâm rụt rè cách nói, trong mắt thần sắc dao động, xem đến Đường Thuật vừa muốn cười lại nhẫn đến thống khổ. Đường Thuật xem đủ rồi lúc sau Mới rốt cuộc quyết định mở miệng giúp Tống Nam một phen, chúng ta chạy nhanh trở về đổi một bộ quần áo đi, thuận tiện ăn một chút gì, ta đều đói bụng. Ta đi ra ngoài một chuyến, trước rơi xuống đất lại nói. Tống Nam lại đột nhiên mở miệng nói ra như vậy một câu, ngáy mắt lắc mình rời đi không gian, lưu lại đường thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm, hai người hai mặt nhìn nhau. Tống Nam lại lần nữa trở lại trong không gian thời điểm, đã xác mặt một mảnh bình thường, lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm. Cũng không thèm nhìn tới đường thuật, đi, chúng ta trở về ăn cơm nghỉ ngơi. Đường thuật buồn cười, lắc đầu, tốt tốt, các ngươi muốn ăn cái gì, ta tới làm. Đường đầu bếp, thật vậy chăng? Tống nam kinh hỉ hô. Đương nhiên là thật sự. Đường thuật khẳng định ngữ khí đáp. Ta muốn ăn canh trứng. Nguyên tiểu lâm vui vẻ gọi món ăn. Tốt, không thành vấn đề. Ba người bóng dáng, ở một mảnh bình thản trong không gian có vẻ càng thêm nhẹ nhàng sướng nhiên. Đây là nào a Đường thuật tao mày nhìn quanh một vòng, lại phát hiện nơi này địa hình căn bản một chút đều không quen thuộc. Tựa hồ là đã tới rồi bình nguyên, cảnh sát chống trải thực, hình như là bởi vì không có tới vùng ngoại thành phụ cận cảm giác, gần nhất nhà ở đều ly đến thập phần xa, tầm nhìn đều có chút thấy không rõ. Hiện tại phòng trừng là buổi chiều một chút tả hữu tống nam tính toán một chút tiến vào không gian sau muốn điều chỉnh thời gian đem biểu triệu hồi không sai biệt lắm thời khắc, phi hành thời gian không vượt qua 2 giờ, máy bay vận tải tốc độ không cao, còn giữa đường lệch khỏi quỹ đạo hướng đi, chúng ta nhiều nhất chính là mới vừa xuất sơn hải quan đi, hoặc là còn không có đi ra ngoài. Đảo không phải Tống Nam xem nhẹ máy bay vận tải tốc độ, cái này thập niên 80 cơ hình, hiện tại còn có thể phi đã là Phật tổ phù hộ, tốc độ gì đó, phòng trừng cũng chính là mau một chút ô tô tốc độ. Vùng này ta không có đã tới Dự tính không ra, chúng ta tốt nhất là tiếp cận phụ cận có người thôn trang hoặc là căn cứ hỏi thăm một chút, cũng hảo xác định chúng ta phương vị. Đường thuật cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng quyết định, đi trước tìm người. Tống Nam gật gật đầu. Hai người kiểm tra một chút trên người trang bị, hai người đều là một thân chỉnh tề màu đen đồ tác chiến, bên hông có thương có trường đao. Đường thuật phía sau phía sau công trường thương cùng loại nhỏ thuẫn, sau eo đừng phản tương tác. Tống Nam còn lại là hai tay chống chân. Hai người trên đùi đều thủ săn mấy bính truy thủ ở. Nói thật, có đôi khi này đó tiểu truy thủ, thật đúng là có thể cứu mạng. Tuy rằng mặt thế chi sơ địa cầu từ trường hỗn loạn, nhưng là hiện tại đã là mặt thế hơn một tháng. Hiện tại địa cầu từ trường đã dần dần khôi phục ổn định. Này cũng chính là điện tử thiết bị có thể dần dần chữa trị, máy bay vận tải có thể thành công khôi phục sử dụng nguyên nhân. Tống Nam Kim chỉ Nam rõ ràng chỉ định phương hướng. Đường thuật cũng căn cứ cây cối vòng tuổi cùng thái dương góc độ, nhưng thật ra xác định kim chỉ nam phương hướng không có sai, hai người cũng liền lớn mật đi theo kim chỉ nam phương hướng, hướng về phía tây đi tới. Rốt cuộc bọn họ muốn đi địa phương, chính là ở tương đối ở vào phương tây kinh thành căn cứ. Hướng về phía tây đi, tóm lại là không có sai. Tống nam rơi xuống đất địa phương, là một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong, tương đối đáng được ăn mừng chính là... Tống nam tinh thần hệ dị năng cũng không có phát hiện cái gì có dị thường thực vật. Tỷ như đã từng đều không có nhìn thấy quá cây dừa, kia chính là bom không hẹn giờ giống nhau nguy hiểm thực vật. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, bọn họ đều chưa từng tra xét quá đó là thứ gì, chỉ lo chạy nhanh chạy trốn. Đáng tiếc cứu ra này đàn viện nghiên cứu người, tựa hồ cũng không phải cái gì thứ tốt. Tống nam tinh thần lực phô khai, ở trong rừng tây, nàng thật đúng là cũng không dám thả lòng A chứ 172 đi ngang qua mà thôi. Bởi vì Đại Thánh cùng Ao Miêu là đầu tiên đối thượng kia cao dài biến dị điểu, cho nên chúng nó hai chỉ thương thế có chút nghiêm trọng, cho nên Tống Nam đem bọn họ đưa lên giếng đài, chờ bọn họ rời đi không gian thời điểm. Này hai chỉ tình huống trên cơ bản ổn định rất nhiều. Bởi vì bên ngoài tình huống cũng không thể xác định hay không an toàn, cho nên Nguyên Tiểu Lâm bị Tống Nam kiên quyết lưu tại trong không gian, chỉ chờ bọn họ hai cái xác nhận an toàn lại mang nguyên tiểu lâm ra không gian. Dừng cây không tính rầm rạp, cây cối tuy rằng có chút tiến dài, nhưng là cũng không cụ bị công kích hệ. Đường thuật cùng tống nam tiểu tâm đi tới hồi lâu, dọc theo đường đi giải quyết 3 năm chỉ địa giới biến dị thú, nhưng thật ra một đầu tang thi đều không có phát hiện. Bất quá cũng là đồng dạng không có phát hiện người bóng dáng. Xem ra, mặt thế lúc sau, nhân loại, tang thi, biến dị động vật, tựa hồ có một loại kỳ dị cân bằng đường thuật tận lực lựa chọn không phá hư cây tối bụi cỏ phương thức đi tới hơi mang tìm tòi nghiên cứu ngữ khí cẩn thận mà tiểu tâm nhân loại cùng tăng thi là thiên địch đối kháng cùng biến dị động vật cũng là đối lập tăng thi cùng biến dị động vật cũng là đối lập nhân loại chú đóng ở thành thị căn cứ biến dị thú chú đóng ở ở rừng rậm xanh hóa hải dương tăng thi còn lại là du tẩu ở trong đó các nơi nhìn như không hề quan hệ rồi lại kỳ dị cân bằng cân bằng sao Tống Nam đi theo đường thuật phía sau, lần đầu tiên nghĩ đến này cân bằng vấn đề. Cho tới nay, nàng đều chỉ biết, Tăng Thi là thiên địch, là vĩnh viễn không phải ngươi chết chính là ta mất mạng địch nhân. nàng vẫn là lần đầu nghe nói, giống loài gian là có cân bằng. Ngươi là tưởng nói Tống Nam tự hỏi một chút, đồng nhiên nghĩ đến một cái tử, sinh vật liên sao? Đường thuật lột ra chặn đường nhanh cây, duỗi tay giữ chặt Tống Nam, không phải sinh vật liên. hà là... Tiêu vong cùng tồn tại cân bằng xích. Giống. Biến dị động vật tiếng hô bỗng nhiên xuất hiện, Tống Nam cũng không hoảng loạn, nàng đã phát hiện kêu đầu biến dị con thỏ có một hồi, chỉ là nó vẫn luôn trốn đến rất xa, Tống Nam cũng liền không nghĩ tới muốn làm điều thừa, không nghĩ tới, nó vẫn là vọt lại đây. Đường thuật cất bước, đem Tống Nam hộ ở sau người, bên hông trường đao rút ra, trực tiếp đón nhận ra heo lớn nhỏ giống nhau biến dị thỏ. Tuy rằng biến dị thỏ nhắc nhở thoạt nhìn thực khổng lồ, giang hô sắc bén nhìn thực đáng sợ, đặng mà dơ lên bùn đất nhìn như thực hung mãnh, Nhưng là ở đường thuật chiêu chiêu trí mệnh tàn nhẫn công kích hạ, cư nhiên ba năm hạ, đã bị đâm một cái lạnh thấu tim. Bởi vì phía trước thỉnh thoảng liền phải chiến đấu một lần, chiến đấu sau khi chấm dứt hắn liền phải chui vào không gian đổi một bộ quần áo, phiền thoái thật sự. Cho nên đường thuật lần này thực thông minh lựa chọn tương đối phiêu giật tránh né phương thức, cho đến chiến đấu kết thúc Biến dị thỏ trên người cắm đường thuật trôi này trường đao khí tuyệt bỏ mình, đường thuật lại là cách khá xa xa, trên người không có dính lên một giọt huyết. Hôm nay cơm chiều liền ăn nướng con thỏ đi. Đường thuật nhìn xem đầy đất huyết tinh, chúng ta chạy nhanh rời đi này, miễn cho lại hấp dẫn cái gì biến dị thú lại đây. Tống Nam gật đầu, đem biến dị thỏ thi thể thu hồi kho hàng, đưa cho đường thuật một thanh sạch sẽ trường đao, hai người bước nhanh rời đi này một bãi máu địa phương. Ngươi sở cân bằng xích, là có ý tứ gì? Tống Nam còn không có quên đường thuật phía trước đang nói nói, cứ việc đi tới nền bước đã nhanh hơn, vẫn là đưa ra chính mình nghi vấn. Con thỏ ăn cỏ, biến dị lúc sau, nó ngon chính tựa hồ cũng là thực vật loại, ngươi hẳn là xem tới được. Kia chỉ biến dị thỏ bên miệng còn có mấy cây cỏ dại, thực hiển nhiên phía trước vẫn là ở ăn cơm trạng thái, Tống Nam cũng thấy được, cho nên cũng khẳng định gật đầu. Nhưng là biến dị thỏ lại sẽ đối nhân loại khởi sướng tiến công, này liền trái với sinh vật liền pháp tác chung lấy vổ mồi vì mục đích giết chóc hành vi pháp tác. Đường thuật thanh âm sạch sẽ chầm ổn, mặc dù là đang nói thực đứng đắn nghiêm túc sự tình, lại vẫn làm cho duy nhất người nghe tống nam cảm giác gớm ác ẩn Đây là đối sinh tồn mà nói. Nhưng là nếu là vì tiến giai, nhân loại đi săn biến dị thú cùng tăng thi, là vì bọn họ trong đầu tinh hoạch làm thăng giai nguồn năng lượng, như vậy nhân loại lại là vì cái gì sẽ trở thành bọn họ đi săn đối tượng đâu. Đường thuật hiển nhiên cũng là chưa từng có miệt mài theo đuổi quá vấn đề này, hoặc là đã từng nghĩ tới, nhưng là chưa từng có trắng ra phân tích ra tới. Giờ phút này, đông nhiên vấn đề này rõ ràng mở ra tới hỏi, đường thuật nghi vấn ngự khí cũng càng ngày càng thâm, thẳng đến, hắn không tự giác dừng bước chân. Tống Nam cũng không nghĩ tới, bất quá là một cái đơn giản đối thoại, lại gần nhất dẫn ra như vậy một cái nghi vấn. Đường thuật xoay người, trong ánh mắt vô pháp che giấu khiếp sợ làm hai người đều trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, cái này phỏng đoán quá mức điên cuồng. Cái này khả năng tính. Hẳn là không thể nào Tống Nam chính mình đều biết, cái này phủ định tới chính là có bao nhiêu tái nhận. Đường thuật cùng Tống Nam yên lặng nhìn nhau một lát, không khí trở nên ngưng trọng lên. Bằng không, chúng ta trở về tu chỉnh một chút đi, vừa lúc, ta cũng không yên lòng ao miêu cùng đại thánh tình huống. Sau một lúc lâu, Tống Nam rốt cuộc nghĩ tới một cái cớ. Đường thuật khẽ gật đầu, trong lòng vẫn là có chút trầm trọng. Tống Nam cười cười lôi kéo hắn cánh tay, hai người lắc mình trở lại trong không gian. Tống Nam tính hảo thời gian, ngày hôm sau ngày mới lượng, Tống Nam, Đường thuật, Nguyên Tiểu Lâm, mang theo tung tăng nhảy nhót đại thánh bỗng nhiên xuất hiện ở trong rừng cây, tiếp tục nỗ lực hướng về ngoài bìa rừng đi tới. Qua hai ba thiên lúc sau, A Miu cũng khôi phục không sai biệt lắm thời điểm cũng tham dự tới rồi tìm đường đại quân. Có đại lộ thời điểm còn hảo, Tống Nam xe dự trữ lượng vẫn là thực khả quan, trực tiếp lái xe liền có thể đi tới, ba người hai thú hòa thuận vui vẻ, đảo tương đối như là ra tới chơi xuân. Nhưng là bên này đền bù rừng cây phạm vi thật sự rất lớn, đại bộ phận địa phương, vẫn là yêu cầu nỗ lực sáng lập đường nhỏ đi tới. Hơn nữa quan trọng nhất một chút chính là, bọn họ ngày hôm sau liền phát hiện, Này Kim Chỉ Nam là căn bản không có khôi phục bình thường, cũng không biết ngày đầu tiên là như thế nào đâm đúng rồi cây cối vòng tuổi, cũng hoặc là cây cối biến đến dị, khiến cho sinh trưởng vòng tuổi phương hướng đều đã xảy ra biến hóa. Kim Chỉ Nam chỉ không ra chính xác phương hướng, bọn họ cũng liền vô pháp xác nhận rốt cuộc hẳn là hướng về nơi nào đi tới, sau lại hành trình, trên cơ bản liền bắt đầu xem con đường kia hào tẩu, hoặc là có nhân vi dấu vết phương hướng, bọn họ liền hướng về bên kia đi. Thẳng đến đi tới ba bốn thiên, liền nguyên tiểu lâm đều nhẫn mại không được, bắt đầu càng dài thời gian đại ở trong không gian, bọn họ vẫn là không có nhìn thấy quá một bóng người. Trong rừng cây biến dị động vật chủng loại rất nhiều, mấy ngày nay bọn họ đổi dạng nếm thử biến dị thú thịt hương vị, ăn không hết hoặc là gặp được nhiều chỉ biến dị thú, liền toàn bộ đặt ở thiên nhiên phòng biến chất không gian kho hàng chứa được lên. Nếu gặp được không có gì nguy hại biến dị động vật, Tống Nam còn sẽ bắt được trong không gian dưỡng chơi. Mắt thấy trong không gian càng ngày càng náo nhiệt, đường thuật cùng tống nam lại càng thêm bực bội lên. Trong không khí hơi ẩm cùng mùi tanh càng thấy dày đặc, nếu không phải gặp cái gì đầm lầy, đó chính là hẳn là tới rồi bờ biển. Lấy sơn hải quan vùng phương bắc khí hậu cùng vừa phải, nếu muốn hình thành đầm lầy điều kiện khuyết thiếu quá nghiêm trọng, cho nên bọn họ hai cái cũng liền càng có khuynh hướng bờ biển ý tưởng. Chính là ở ngày thứ năm, bọn họ rốt cuộc gặp được hải cùng người thời điểm vẫn là bị trước mắt tình huống hoàng sợ. Bột hải loan là một cái lo hướng vào phía trong lục định, lâm loan số thành cảng tự cố tới nay chính là giao thông mậu dịch trọng điểm. Đường thuật cùng Tống Nam cũng tưởng tượng quá tới gần bờ biển thanh tỉnh sẽ là như thế nào, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là bị quần quận hắc lãng phun trào nham thạch vây quanh khởi một tòa thật lớn lâu đài cấp hoàng sợ. Tỷ tỷ, đó chính là lâu đài sao. Nguyên Tiểu Lâm còn có rất nhiều đồng thoại thư. Đối với cái loại này đỉnh nhọn nhọn kiến trúc vẫn là tương đối có hướng tới cảm, thấy rõ lâu đài bộ dáng lúc sau, tuy rằng đối với kia đen tuyển nhan sắc tương đối Hồng nghi, nhưng là vẫn là tương đối chờ mong hỏi Tống Nam. Bột Hải Loan, màu đen lâu đài. À, là lâu đài à, bất quá đây là màu đen lâu đài, không phải công chúa màu trắng lâu đài Nga. Tống Nam sờ sờ nguyên tiểu lâm đầu, trong lòng một đáp án đã miêu tả sinh động. Đây là kiếp trước vĩnh hằng căn cứ nguyên hình. Nhưng là lúc này tên, nên là gọi là bột hải loàn căn cư mới đúng. Bất quá các đồ lúc này hẳn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này mới là. Nghĩ đến các đồ, liền sẽ làm nàng nghĩ đến liêu như thế. Cái loại này mặc danh cảm giác, tuy rằng không phải ấy nấy, nhưng cũng tuyệt đối không phải vui sướng bình tĩnh. Nha, mới tới. Đông nhiên xuất hiện thanh âm, Tống Nam cùng đường thuận xem qua đi, lại là một cái cả người không tính cụ nát. Đơn trang tuyệt đối nhìn không ra nhan sắc quần áo tuổi trẻ nam nhân, chính mãn nhãn ngã ngớn đánh giá đường thuật, bên người Tống Nam. Tống Nam cơ hồ có thể nghe được đến, nam nhân kia không chút nào che giấu tấm tắc thanh âm. Đường thuật hơn một ngàn một bước, đem Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm tất cả đều giấu ở sau người, nhìn cái kia người trẻ tuổi, trong ánh mắt áp lực không dung bỏ qua, nơi này là địa phương nào. Đường thuật khí thế sắc thật làm người trẻ tuổi rốt cuộc nhìn thẳng vào thực lực của bọn họ. Lúc này mới chú ý tới, này ba người chẳng những quần áo sạch sẽ sạch sẽ, còn ôm miêu cùng con khỉ, ánh mắt thuần tịnh hơn nữa khí thế bức người, hắn có phải hay không chọc tới cái gì không nên dây vào người. Người trẻ tuổi luôn cúng một cái trước mắt, lại bị chính mình nớ ngẩn chọc cười, mặc kệ là người nào, tới rồi nơi này, kết cục đều chỉ có hai cái, đó chính là phục tùng hoặc là tử vong. Này ba người, thoạt nhìn lợi hại cũng chỉ có người nam nhân này một người mà thôi. Hắn là căn bản hộ không được cái này nữ còn có tiểu hải tử. Bởi vì sạch sẽ, cho nên tống nam thoạt nhìn liền thập phần trọc người chú ý, tiểu xảo trắng non khuôn mặt xứng với vốn là dễ coi ngũ quan, liền càng thêm hấp dẫn người. Bên người nguyên tiểu lâm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng là sạch sẽ, lại còn có ăn mặc xinh đẹp nhi đồng thời trang trẻ em, thoạt nhìn tựa như một cái chân chính tiểu công chúa giống nhau. Nói thật, ở mặt thế lúc sau, Này người trẻ tuổi còn không có gặp qua có thể ăn mặc công chúa váy tiểu cô nương đâu. Liên tính là này lâu đài địa vị rất cao nhưng cái đó cái gọi là quý tộc hải tử, cũng đều chỉ có thể bảo đảm các nàng có sạch sẽ quần áo mới xuyên mà thôi, mà cái này tiểu nha đầu. Người trẻ tuổi trong lòng rốt cuộc có chút buồn trồn, bọn họ rốt cuộc là cái gì địa vị? Tiểu huynh đệ, ta muốn biết nơi này là địa phương nào, ngươi có thể nói cho ta sao? Thấy người trẻ tuổi kia ánh mắt rốt cuộc trở nên đường đán, đường thuật ngữ khí cũng hơi hơi thay đổi. Nơi này là bột hải loan căn cứ chủ thành bảo, các ngươi là tới đến cậy nhờ căn cứ sao? Đến cậy nhờ? đường thuật lắc đầu, không, bất quá là đi ngang qua mà thôi. chương 173 ký ức hỗn loạn, đi ngang qua, người trẻ tuổi rõ ràng không tin ánh mắt đảo qua ba người, tiến căn cứ là không cần tiêu tiền. Bất quá vào căn cứ liền phải tiếp thu thành chủ tuyệt đối chỉ huy, các người nếu là nghĩ đến tham tiện nghi chính là không hảo sự A. Tiến căn cứ không tiêu tiền. Đường thuật ánh mắt hiện lên ý động, liền tính là hiện tại phía chính phủ căn cứ, cũng đều sôi nổi chuyển biến chính sách, tiến vào căn cứ người giống nhau là muốn nộp lên trên phí dụng, tức là tinh hoạch hoặc là vật tư sung để. Cái này bột hải loan căn cứ, là dựa vào cái gì có thể như thế tự tin sinh mệnh, Tuyệt đối không thu tiến vào căn cứ phí dụng đâu. Nếu là bởi vì này bột hải loan căn cứ có cái gì có thể độc lập chống đỡ căn cứ vận chuyển trung pháp nghiên cứu, hắn vẫn là không ngại học. Tống Nam tự nhiên thấy được đường thuật biểu tình chuyển biến, nguyên tiểu lâm ở Tống Nam phía sau, kéo kéo Tống Nam góc áo, Tống Nam gạch, xem nàng vẻ mặt ngây thơ hỏi, chúng ta muốn đi lâu đài trụ một chút sao. ân Tống Nam lắc đầu, lại là khẳng định hồi đáp, đường thuật đã cúi người. Đem nguyên tiểu lâm ôm ở trong lòng ngực. Chúng ta đi xem lâu đài trông như thế nào, được không? Hảo. Đường thuật ôm nguyên tiểu lâm hùng nói, quả nhiên được đến nguyên tiểu lâm hoan hô ứng hòa. A -miêu vốn dĩ bị nguyên tiểu lâm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy tới tống nam trên vai, mềm mại Miu ôm một tiếng. Người trẻ tuổi nháy mắt khiếp sợ nhìn A -miêu, miệng đại trương hai mắt trừng đến tròn tròn, này cư nhiên không phải bao nhung món đồ chơi, mà là một con biến dị thú. Hơn nữa là sẽ không đả thương người, ngoan ngoãn biến dị thú. Kia một khắc chỉ, vẫn luôn ở Tống Nam trong lòng ngực kia con khỉ, cũng không phải bao nhung món đồ chơi lạc. Người trẻ tuổi ánh mắt ở A Miêu cùng đại thánh trên người qua lại du tẩu vài vòng. Miêu, người trẻ tuổi ánh mắt thật sự là quá trắng ra, A Miêu cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền có hòa khí, tứ giai biến dị thú uy áp lập tức đem người trẻ tuổi kia sợ tới mức oa hoa kêu to lên. A Miêu Nguyên Tiểu Lâm cảnh cáo A Miu, ánh mắt lại là bất thiện nhìn về phía người trẻ tuổi, dù sao cũng là hắn trước chọc A Miu. Nàng quả nhiên không nên đem A Miu mang ra tới, nhưng là nếu làm A Miu cùng Đại Thánh liền ngốc tại trong không gian, thật sự cũng là ủy khuất chúng nó hai cái quá tình mịch. Đa tạ ngươi, chúng ta này liền muốn đi căn cứ nhìn một cái. Đường thuật cũng là biết, người thanh niên này tuyệt đối không phải suy nghĩ cái gì chuyện tốt, cho nên dứt khoát nói thẳng đường. Bị A Miu sợ tới mức ngồi sổm trên mặt đất run bẩn bật người trẻ tuổi, vốn dĩ đã dùng vẫn luôn cánh tay che mặt, nghe được đường thuật từ biệt, vốn định nói một câu ta mang các người đi, lại ở tiếp xúc đến A Miu ánh mắt ngáy mắt, vẫn là quyết định không cần đi xúc cái này rủi ro. Ta liền không tiễn các người đi qua hai người trẻ tuổi ngượng ngùng ứng một câu, liền nhìn đến đường thuật cùng Tống Nam không chút do dự xoay người hướng về lâu đài giống nhau bột hải Loan căn cứ đi đến. Nguyên Tiểu Lâm từ đường thuật đầu vai lộ ra tới đầu nhỏ, ước chừng nhìn chầm chầm hắn một hồi lâu. Thẳng đến người trẻ tuổi đều cảm giác được chính mình phía sau lưng đã ướt đấm, mới bừng tỉnh phát hiện, bọn họ sớm đã đi ra ngoài rất xa. Chờ các ngươi đi, liền biết đó là địa phương nào người trẻ tuổi chơ mắt nhìn bọn họ càng lúc càng xa, bóng dáng đều mơ hồ ở màu đen nham tiểu thượng. Sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm nói ra như vậy một câu. Chỉ là trên mặt hắn tươi cười lại là có chút quỷ dị khẩn. Ngươi nói, này bột hải loan căn cứ, là dựa vào cái gì có thể tự tin không ngừng thu dụng người sống sót đâu. Tống Nam làm đường thuật buông Nguyên Tiểu Lâm đi một hồi, đường thuật thư giãn một chút cánh tay, đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Ban đầu, bọn họ là ở ánh dạng đông căn cứ, ánh dạng đông căn cứ bởi vì không chịu nổi càng ngày càng nhiều người sống sót, bất đắc dĩ lựa chọn cần thiết giao nộp phí dụng mới có thể tiến vào căn cứ biện pháp. Chờ tới rồi thịnh kinh căn cứ, thịnh kinh căn cứ đồng dạng là muốn thu phí, nhưng là thịnh kinh căn cứ thu phí nguyên nhân lại là bởi vì thịnh kinh căn cứ phòng ngự, xây dựng, quản lý đều đã hình thành quy mô, tiến vào căn cứ người sẽ trực tiếp hưởng thụ đến sinh tồn bảo đảm. Bột hải loan căn cứ, từ đường ven biển phương hướng nhìn lại, bất quá là một cái không tính quá lớn căn cứ, tuy rằng chủ thành bảo kiến tạo thuật nhìn còn rất giống như vậy một chuyện, Nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, loại này kiến trúc căn bản đối phòng ngự là không dùng được. Chẳng lẽ là bởi vì, này trong thành có độc đáo xua tàn tàng thi biện pháp, hoặc là lương thực sinh sản bí quyết. Đường thuật lôi kéo nguyên tiểu lầm, nhưng thật ra có chút chấm tư. Tống Nam nhìn nhìn kêu màu đen lâu đài, trong đầu nhanh chóng hiện lên về này bột hải loan căn cứ ký ức. Kiếp trước, bọn họ đi tới lộ tuyến, cũng không có tới gần đường ven biển quá. Bởi vì kiếp trước nàng theo đường thuật quân đội xuất phát thời điểm, cũng không phải ở ngay lúc này. Còn muốn so này lại vãn một ít thời gian, hơn nữa chủ yếu là ở đất liền tiến lên. Bởi vì, trong biển biến dị thú, đủ để lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ở ngay lúc này, trong biển biến dị thú uy hiếp còn không có làm nhân vì chi kinh tủng, hơn nữa chúng nó thực lực còn không có thập phần cường đại, mọi người đối chúng nó nhận thức còn chưa đủ khắc sâu, cho nên, cái này bột hải loan căn cứ bằng vào những cái đó lô mãng mà có nhất định thực lực người ở trong biển đoạt thực làm cho cả căn cứ người đều có thể đủ ăn no mặc gấm thậm chí còn có thể đủ tìm hoan mua vui đã từng một lần Bột Hải Loan căn cứ lại bị gọi là thiên đường căn cứ hoặc là cực lạc căn cứ thanh cũng với hải bại cũng với hải Bột Hải Loan căn cứ đối hải Dương tùy ý đoạt lấy chung quy làm tích lũy thật mạnh phẫn nộ biến dị hải thú nhóm tập kết phản công ở mặt thế tháng thứ hai vừa lúc gặp hải triều thời điểm, vô số biến dị hải thú nương sóng triều nhào vào bột hải loan căn cứ, ở trong căn cứ tàn sát bừa bãi suốt một ngày. Giết chóc, huyết nhiễm, khóc hào, ngày này, làm sở hữu căn cứ đều vì chính mình tồn vong méo một phen mồ hôi lạnh. Rõ ràng đã từng phồn vinh lệnh người đố kỵ hận, lại ở trong vòng một ngày, liền trở thành một mảnh phế tích. Bột hải loan căn cứ những người sống sót, như vậy yên lặng đi xuống, thậm chí... Liền đã từng làm tiêu chí màu đen trúc chủ thành bảo, đều nhậm chi hoang phế. Thẳng đến ở. Thống Nam nắm nguyên tiểu lầm tay nháy mắt căng thẳng. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình ký ức có chút mơ hồ. Bột hải loan căn cứ, cùng tân thị cảng tương lai vĩnh hằng căn cứ, hẳn là hai cái cách xa nhau khá xa căn cứ A. Vì cái gì nàng sẽ ở vừa mới tư tưởng chung, vẫn luôn cho rằng, bột hải loan căn cứ, nên là vĩnh hằng căn cứ nguyên hình đâu. Nàng thậm chí cho rằng, các đồ sẽ rời đi kinh thành căn cứ lúc sau, liền tới đến cái này bị nuốt hết hủy diệt bột hải loan căn cứ, xây dựng ra thuộc về hắn vĩnh hằng căn cứ. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ có loại suy nghĩ này? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nguyên Tiểu Lâm thanh âm lôi trở lại Tống Nam ý thức, túi đầu vừa thấy, nàng cư nhiên đem Nguyên Tiểu Lâm tay đều nắm đến đỏ lên, Tống Nam vội vàng buông ra tay, cấp Nguyên Tiểu Lâm xoa nhẹ một xoa. Suốt ruột xin lỗi nói, thực xin lỗi tiểu lâm, tỷ tỷ không phải cố ý, có đau hay không? Không đau, không có quan hệ. Nguyên tiểu lâm ngửa đầu, cười đáng yêu ngọt ngào, chính là vừa rồi tỷ tỷ sắc mặt hảo khó coi. Ta không có việc gì, ta chỉ là nhìn đến. Trong biển có biến dị thú tống nam cứng đờ giải thích một câu, nàng mới vừa rồi ý tưởng quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa lại là bởi vì nàng kiếp trước nguyên nhân. Nàng như thế nào có thể đối nguyên Tiểu Lâm cùng Đường Thuật nói ra đâu? Cái gì biến dị thú? Đường Thuật cũng có chút lo lắng nhìn Tống Nam sát mặt, người sát mặt thật sự là khó coi. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, không bằng chúng ta trước không cần đi cái kia căn cứ đi. Mặc kệ là địa phương nào, hiện tại ban đêm đều là quá nguy hiểm. Bọn họ đối cái này bột hải loan căn cứ hoàn toàn không biết gì cả, mà thực hiển nhiên chính là... Căn cứ này còn có một ít khó có thể nói rõ bí mật, hắn cũng không giống như vậy vội vàng liền đi mạo hiểm, rốt cuộc hắn chỉ là tò mò, nhưng là bọn họ sốt ruột lên đường mới là thật sự. Nếu căn cứ này thật là có nguy hiểm cùng đại phiên thoái, kia hắn thà rằng không cần đi điều tra minh bạch, sớm tránh đi trở lại kinh thành, nhìn thấy tướng quân mới là việc quan trọng nhất. kia, chúng ta chuẩn bị một chút. Tống Nam cũng thật sự là có chút khó có thể trải vớt rõ ràng chính mình có chút hỗn loạn suy nghĩ, cũng cảm thấy bọn họ hôm nay trước không cần tiến vào căn cứ tương đối hảo. Nếu không tiến vào căn cứ, sắc trời lại rêu đen, đương nhiên là không nghĩ muốn cắm trại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Cái gọi là chuẩn bị, bất quá là muốn điều tra một chút chung quanh có hay không người ở quan sát bọn họ, bọn họ hảo đi vào trong không gian nghỉ ngơi đi. Nhưng là tại đây một mảnh hắc tiểu phía trên, trống không liền ẩn thân địa phương đều không có, đương nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Đường thuật lại lần nữa bế lên nguyên tiểu lầm, ba người hướng về cách này một mảnh đá ngầm cách đó không xa trong rừng cây lại lần nữa đi trở về đi. Nơi xa, người trẻ tuổi vẫn luôn ở quan sát đến bọn họ ba người, đột nhiên phát hiện này ba người cư nhiên lại thay đổi lộ tuyến, ngược lại hướng về một bên trong rừng cây đi đến, người trẻ tuổi nháy mắt nóng nảy. Chẳng lẽ là bọn họ biết trong căn cứ bí mật, cho nên quyết định không tiến căn cứ. Sao lại có thể? Hắn còn trông cậy vào có thể tại đây ba người trên người bắt được điểm chỗ tốt đâu. Người trẻ tuổi lập tức ném xuống chính mình trong tay đen tuyển tạc đến, cũng bất chấp hôm nay ra tới mục đích, vội vàng hướng về đường thuật ba người chạy tới. Một bên chạy, hắn còn ở một bên lớn tiếng kêu, huy, các người mau vào căn cứ nhà, thiên liền phải đen, dưng dậm quá nguy hiểm lạc, huy, chỉ là, Tống Nam cùng đường thuận tuy rằng nghe được người trẻ tuổi tiếng gọi ở mỹ, lại là căn bản không tính toán đi ứng hòa hắn. dưới chân nện bước như cũ không nhanh không chậm, đi nhanh dảo bước tiến lên rừng cây bên trong, toàn đường không nghe được người trẻ tuổi kêu gọi. Chơ mắt nhìn ba người biến mất ở rậm rạp trong rừng cây, người trẻ tuổi chạy tới rừng cây biên, lại là suốt ruột ở ngoài bìa rừng hô to mau trở lại, chính mình lại là không dám bước vào rừng cây nửa bước. Uy, ngươi làm gì đâu? Tại đây hô to gọi nhỏ, cũng không sợ đưa tới đại đồ vật. Từ hắc đá ngầm một bên, bò lên tới một cái khác người trẻ tuổi, cũng là cùng nguyên bản người nọ không sai biệt lắm trang phục, cũ nát quần áo, có chút dơ hề hề mặt. Chỉ là nguyên bản cái kia người trẻ tuổi, tốt xấu tròn tròn trong ánh mắt còn tính có một chút sinh động thần thái. Sau xuất hiện người thanh niên này, liền cơ hồ là hoàn toàn tử khí trầm trầm mắt cá chết. Mắt tròn thanh niên có chút cấp hận, vừa rồi phát hiện ba người. Ta cho rằng ta không đi theo lại đây, bọn họ sẽ chủ động tiến căn cứ, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên nửa đường chạy tiến rừng cây. Nga, ta vừa rồi nghe được, hình như là bởi vì cái kia nữ thân thể không tốt bộ dáng, bọn họ quyết định đi trong rừng cây ăn ngủ ngoài trời một đêm, ngày mai hừng đông lại tiến căn cứ. Mắt cá chết người trẻ tuổi, vừa mới vừa lúc ở Tống Nam bọn họ xoay người phía dưới hắc tiểu, cho nên hắn nghe được đường thuật cùng Tống Nam đối thoại. Chỉ là bởi vì vẫn là có đoạn khoảng cách, cho nên không có nghe được quá thanh. Đây là cái quỷ gì ý tưởng A. Mắt tròn thanh niên liên tục phi vài thanh, này mấy cái ngốc tử, thân thể không hảo còn muốn ăn ngủ ngoài trời, thật đạp mã chỉ số thông minh cảm động. mắng lời nói, nhưng thật ra đoán hận tại chỗ xoay vài vòng lúc sau, mang hướng về căn cứ phương hướng đi trở về đi. Cá chết đông, ngươi có trở về hay không? A. Hồi. Mắt cá chết người trẻ tuổi lên tiếng, trong mắt một chút cảm xúc dao động đều không có, bước chân chậm gì gì đi theo mắt tròn thanh niên phía sau, hướng về bột hải Loan căn cứ phương hướng đi trở về đi. Chỉ là, hắn bên miệng lẩm bẩm phiêu tán lời nói, lại là mặc cho ai đều nghe không rõ ràng lắm. chương 174 tự mình đối thoại. Vì che đậy suốt ngày cao quải thái dương, trong phòng bức màn, đều là thuần màu đen hút quang bức màn, che đến trong phòng một mảnh hát ám chính thích hợp người điều chỉnh đồng hồ sinh học tiến hành giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Chỉ là nằm ở phòng ngủ trên giường, Tống Nam nhắm mắt lại, tùy ý chính mình ở ký ức bên trong tìm kiếm, lại là căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng rất tò mò, chính mình rốt cuộc là ra cái gì chẳng hướng, như thế nào đối kiếp trước sự tình, cùng hôm nay thanh tỉnh, cư nhiên sinh ra lớn như vậy lệch lạc ý tưởng. Cách xa nhau khá xa hai tòa căn cứ, không hề liên hệ hai tòa căn cứ. Nàng cư nhiên như vậy theo lý thường hẳn là cho rằng, cái này bột hải loan căn cứ, chính là vĩnh hằng căn cứ lời trước. Lại còn có tự nhiên mà vậy cho rằng, cái này bột hải loan căn cứ bị biến dị hải thú tập kích lâm vào hỏng mất lúc sau, các đồ mang theo nhân mã rời đi kinh thành, ở chỗ này một lần nữa thành lập vĩnh hằng căn cứ. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình. Tống Nam thân thể hơi hơi run rẩy, lúc này, nàng cư nhiên đã vô pháp phân biệt. Rốt cuộc này hai cái căn cứ là hai cái hoàn toàn bất đồng căn cứ ký ức là thật, vẫn là nàng cái này ý tưởng là thật. Nàng trọng sinh đến bây giờ, chưa bao giờ có xuất hiện quá chuyện như vậy. Tuy rằng ngẫu nhiên xuất hiện cùng ký ức lệch lạc sự tình cũng có, đó là bởi vì thế giới này vốn là không chịu người ý chí chi phối, xuất hiện lệch lạc là thực bình thường sự tình. Chính là, loại này tự mâu thuẫn ký ức cùng ý tưởng. Lại là như thế nào xuất hiện ở nàng trong óc tư tưởng chung đâu? Chẳng lẽ là bởi vì, nàng thay đổi những cái đó mấu chốt nhân vật vận mệnh, làm cho bọn họ xuất hiện tiết điểm cùng làm sự tình, đều có biến hóa, cho nên mới sẽ làm nàng gai cánh cũng xuất hiện hỗn loạn. Này không khoa học, cũng không có khả năng. Nàng là một cái tự do thân thể, nàng ý tưởng cùng ký ức, cùng thế giới này hướng đi là hoàn toàn độc lập, thế sự phát triển sẽ ảnh hưởng đến nàng tư tưởng. Nhận chi cùng ký ức là khác, nhưng là dĩ vãng phát sinh sự tình, lại vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy lệch là đâu. Tống Nam bỗng nhiên phiên một chút thân thể, ghé vào trong ổ chăn, đem mặt vùi vào mềm xốp gối đầu. Thế giới này, vốn là không nên từ ta tới tả hữu, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tống Nam khó có thể nhịn xuống trong lòng nghi vấn, ở gối đầu vùi lấp hạ, thấp thấp mở miệng dò hỏi, nhưng cũng biết, căn bản sẽ không có người đến trả lời nàng. Đường Thuật cùng Nguyên Tiểu Lâm bởi vì trạng huống không tồi, cho nên còn đều không có nghỉ ngơi. Hơn nữa, Nguyên Tiểu Lâm biểu hiện ra sức chiến đấu, cũng làm Đường Thuật vẫn luôn cảm thấy còn có thể lại tiến bộ một ít, cho nên chính mang theo Nguyên Tiểu Lâm tại tiến hành huấn luyện cùng nếm thử. Không ai ở biệt thự quái Dĩ Tống Nam, lại cũng càng làm cho nàng Lâm vào tự hỏi tự đáp mê mang trạng thái. Rốt cuộc là ra cái gì vấn đề? Tống Nam thanh âm áp lực mà nghi hoặc, trong thế giới này Có ai có thể trả lời nàng vấn đề, lại có ai có thể hoàn toàn hiểu biết nàng đâu. Thời gian tuyến lệnh lạc, tạo thành sự tình phát triển lệch lạc, con bướm kích động cánh có thể dẫn phát một hồi sóng thần, người trọng sinh thay đổi người khác vận mệnh, đủ để cho thế sự biến hóa. Tống Nam bỗng nhiên sốc lên tràn, ở trong bóng tối, đầy mặt mồ hôi lạnh, có chút sợ hãi mà lại kinh dợ, ai đang nói chuyện. Đương! Phòng khách đồng hồ để bàn đã tới trình điểm. Quanh quẩn không thôi tiếng chung ở phòng khách kéo dài không dứt. Một phút một giây quá khứ, chính là căn bản không có người trả lời Tống Nam quát hỏi. Vừa mới rốt cuộc là ai, ở nàng bên hai? Không, càng như là ở trong đầu trả lời nàng vấn đề giống nhau. Bởi vì nàng trọng sinh sao? Nàng thay đổi hay vận mệnh? Thế sự biến hóa, chính là vì cái gì lại làm nàng có tiên tri giống nhau ký ức? Nay căn bản là nói không thông, nàng như thế nào sẽ biết trước đâu? Nàng bất quá là một cái trọng sinh giả, mang theo kiếp trước ký ức thôi. Ký ức. Tống Nam lần thứ 2.4, ký ức, lại là như thế nào bị bóp méo đâu? Chẳng lẽ, nàng ký ức đã bị bóp méo qua? Nàng căn bản là không phải nguyên bản Tống Nam, mà là bị bóp méo ký ức Tống Nam. Tống Nam đông nhiên hoảng sợ đến cực điểm, ngồi ở trên giường lớn run như cây sấy, cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng. Rốt cuộc còn có phải hay không nàng chính mình? Ngươi có hai bộ hoàn toàn bất đồng ký ức, một bộ là thuộc về ngươi kiếp trước ký ức, một khác bộ, còn lại là thế giới này thay đổi sau, hẳn là thuộc về trí nhớ của ngươi. Tống Nam mồ hôi lạnh băng một tiếng tạp dừng ở trên đùi, nàng lại nghe được cái kia thanh âm. Thanh âm nhẹ mà tế, tựa Nam lại tựa nữ, xa tựa hồ làm nàng bắt không được, gần lại tựa hồ chỉ ở bên thai, ở trong đầu. Đúng rồi, là ở trong đầu. Tống Nam đôi mắt đống nhiên mở. Ở hắc cám trong phòng đều có vẻ có chút u quang lập lòe. Đặc biệt là mắt trái, càng là quang mang lập lòe không ngừng, đúng là không gian bị kích phát bộ dáng. Tống nam xoa xoa mắt trái, nàng đã xác định, cái kia thanh âm, kỳ thật là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu thanh âm. Tựa như nàng muốn biết, cái này không gian có bao nhiêu đại, kho hàng cùng nước giếng có ích lợi gì đồ thời điểm như vậy, ý thức trực tiếp xuất hiện ở nàng trong đầu. Lần này, thanh âm này trực tiếp xuất hiện ở nàng trong đầu. Nói cách khác, là không gian ở nói cho nàng, vấn đề này xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Chính là, nàng vẫn là không thể lý giải, vì cái gì nàng sẽ có như vậy hai bộ ký ức đâu? Chẳng lẽ đây là không gian ban đơn sao? Tống Nam không đâu vào đâu nghĩ, ý thức lại bởi vì thả lỏng lại, mà dần dần có chút mơ hồ, thẳng đến nàng hoàn toàn lâm vào ngủ say bên trong. Không biết qua bao lâu, đường thuật cũng đưa Nguyên Tiểu Lâm trở về nghỉ ngơi, vốn từng rằng, Mở cửa thời điểm, cảnh giác Tống Nam sẽ tỉnh lại, lại không dự đoán được, Tống Nam cư nhiên ngủ đến cực trầm, một chút tỉnh lại ý tứ đều không có. Thật đúng là khó được đâu. Đường thuật đem cũng ngủ quá khứ Nguyên Tiểu Lâm, nhẹ nhàng đặt ở Tống Nam bên người, vì hai người bọn nàng đều đắp chân đàng hoàng, lúc này mới xoay người rời đi tối tam phòng. Hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút đâu, ngày mai tiến vào cái kia bột hải loan căn cứ, còn không nhất định hội ngộ thượng sự tình gì đâu mà lúc này ngủ đến chính hương tống nam lại ở trong ngưỡng tiến hành rồi một hồi thiên nhân giao chiến ngươi không phải tỷ tỷ của ta ta mới không có ngươi như vậy tỷ tỷ ta là trong nhà duy nhất hảo hải tử nhà của chúng ta không cần ngươi trong trí nhớ cái kia tiểu nam hải nàng đệ đệ tống gia thừa vẫn là như vậy kiêu ngạo hương ngạnh nhìn nàng lôi kéo nàng tay trái ống tay háo đối với nàng hô to gọi nhỏ không bị yêu cầu không bị coi trọng đau tựa hồ đã quá nhiều Nhiều đến nàng đã sớm cảm thấy chết lặng, căn bản tâm đều sẽ không đau. Mà nàng quay đầu hướng Hưu vừa thấy, bên tay phải còn có một cái tống giai thừa đang ở lôi kéo nàng gào áo, đối với nàng nước mắt lưng tròng khóc lóc, cái này tống giai thừa tựa hồ chỉ có 5 6 tuổi lớn nhỏ, khi đó tống giai thừa còn cực kỳ ỉ lại nàng, tỷ tỷ, vì cái gì ngươi sẽ biến thành hai cái tỷ tỷ? Ta sợ quá, ta hiện tại mỗi ngày đều sợ quá. Tỷ tỷ mau tới cứu ta. Ô, ô, ô. Tống Nam bị hai cái tiểu Nam Hải lôi lôi kéo kéo, thật giống như ở rằng co giống nhau, làm Tống Nam ý thức đều có chút mơ hồ, vì cái gì sẽ có hai cái tống giai thừa đâu? Đúng rồi, là bởi vì ta thay đổi người khác vận mệnh, cho nên nàng cũng thay đổi tống giai thừa vận mệnh sao? Nếu cái kia Tiêu Ngạo Hương ngạnh tống giai thừa là kiếp trước tống giai thừa nói, như vậy cái này ủy khuất mà vẫn luôn nói sợ hai tống giai thừa chính là này một đời tống giai thừa. Tống giai thừa không hận nàng, tống giai thừa muốn nàng đi cứu hắn. Tống Nam về phía sau ngã xuống đi, ngã vào sâu thẳm trong nước, chính là nàng lại không có cảm giác hít thở không thông, ngược lại là cảm thấy thực cấm áp. A Nam, ta là có chút thích ngươi. Tống Nam, chúng ta Ngô Đồng tiểu đội phát triển càng ngày càng tốt. Tống Nam, ta hảo hâm mộ ngươi, ngươi quá sạch sẽ. Tỷ tỷ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta sao? Tống Nam. A Nam. Lộn xộn thanh âm không ngừng rót tiến lỗ thai, rót vào trong óc. Tống Nam biết, kỳ thật đây là nàng ký ức chi hải. Có kiếp trước ký ức, cũng có kiếp này ký ức, đều tại đây phiến ký ức hải dương quay cuồng, dũ mãnh vào nàng trong óc. Chính là, nơi này tựa hồ không có kia phảng phất giống như biết trước giống nhau ký ức đâu. Tống Nam mơ hồ ở thủy dập dờn bồng bềnh, suy nghĩ càng ngày càng phát tán. Cho nên Kiếp này những cái đó sẽ phát sinh ký ức chung sự tình, tuy rằng có thể xưng là nàng ký ức, lại ở không có trở thành chân thật ký ức phía trước, vô pháp trở thành này phiên ký ức chi hải giọt nước. Tống Nam chậm rãi mở to mắt, trước mắt một mảnh xanh thảm, lập lòe ánh mặt trời loa mắt, làm nàng cảm thấy hảo ấm áp, hảo ấm áp. A Nam, tỉnh tỉnh, ngươi mau ngủ 12 tiếng đồng hồ lạp Đây là đường thuật thanh âm. Không cần, nàng buồn ngủ quá. Nàng còn muốn ngủ Tống Nam nhíu mày Tiếp tục tùy ý chính mình Hướng về ký ức chi hải chỗ sâu trong rời xuống đi xuống Tỷ tỷ vì cái gì không tỉnh Nguyên tiểu lâm bè miệng Tỷ tỷ đã ngủ ngon lâu đã lâu lạc Nàng đều đã ngủ no rời giường Chính là tỷ tỷ còn ở ngủ Tỷ tỷ ngươi hắn Thân thể quá mỏi mệt Cho nên nàng hiện tại yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi Đường thuật cũng không rõ ràng lắm Tống Nam rốt cuộc lại như thế nào mỏi mệt Chỉ là hắn biết rõ Tống Nam lúc này mạch đập ổn định hữu lực nhảy lên, hô hấp lâu dài có nhịp, thân thể cơ năng cũng không giống như là xảy ra vấn đề, hẳn là chính là bình thường ngủ. Chỉ là nàng vì sao không chịu tỉnh lại, hắn cũng thật sự là không biết. Tới, Tiểu Lâm oan, đi trước tắm rửa đánh răng, đường thuật thúc thúc cho người làm bữa sáng đi, được không? Đường thuật đem Nguyên Tiểu Lâm ôm ngồi ở mép giường, sờ sờ nàng đầu. Nguyên Tiểu Lâm quay đầu nhìn nhìn ngủ đến không hề hay biết Tống Nam. Cắn cắn môi, đối với đường thuật gật đầu nói, cảm ơn đường thuật thúc thúc. Tiểu lâm thật ngoan. Thẳng đến hai người đều biến mất ở trong phòng, tống nam như cũ ở ngủ say bên trong, không hề tỉnh lại bộ dáng. Người xác định, người nghe được bọn họ nói muốn hôm nay tiến căn cứ sao. Cá chết đông. Mắt tròn thanh niên đã ở căn cứ cửa trạm sáng sớm thần, căn cứ có quy định, có thể thành công đem người mượn sức đến trong căn cứ người, có thể đạt được khen thưởng. Hắn đã sớm mắt thèm người khác luôn là được đến khen thưởng, lần đầu hắn cũng muốn thành công bắt được khen thưởng, sao có thể muốn dễ dàng buông tha cái này cơ hội tốt đâu. Vô sỉ cá chết đông tử khí trầm chầm, chầm đứng ở cách đó không xa chân tường hạ, ngửa đầu dựa vào tường cao, nhìn xanh thảm sắc không trung, một bích như tẩy, tinh không vạn lý. Cá chết đông ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói cá chết đông lầm bẩm một câu, thật dài phun ra một hơi, hiện tại không khí. Thật là hảo thật sự a chương 175 mang các ngươi đi. Rốt cuộc lại về tới cái này nguy hiểm trong thế giới. Đường thuật đứng ở trong rừng cây, giãn ra một chút thân thể của mình, có chút cảm khái nói, một tháng A. Cũng đủ bên ngoài nghiêng trời lệnh đất đi. Chúng ta vẫn là không cần tiến này bột hải loan căn cứ đi, lập tức xuất phát trở lại kinh thành đi. Tống Nam vẻ mặt xin lỗi, nàng không nghĩ tới, chính mình ở trong không gian một thủy cư nhiên liền ngủ suốt một tháng, còn hảo là trong không gian một tháng, bên ngoài cũng đã vượt qua không đến 10 ngày thời gian, nhưng là quyền tranh sự tình, một ngày đều là một cái biến hoa. Mất công đường thuật còn muốn chiếu cố tâm tình của nàng, kiên nhẫn ở trong không gian chờ nàng thân thể cơ năng từ hôn mê trạng thái khôi phục lại, ba người mới từ trong không gian ra tới. tỷ tỷ không gian chạy nhanh, bên ngoài, ta tính tính, ân. Qua bao lâu đâu nguyên tiểu lâm bởi vì này một tháng vẫn luôn ở đường thuật bên người huấn luyện, nguyên lai like có chút thẹn thùng thẹn thùng tính cách cũng hoạt bát không ít, lúc này đứng ở một bên lay ngón tay đầu bộ dáng thật đúng là rất đáng yêu. Tiểu lâm hảo hảo tính, tính sai rồi nói, hôm nay buổi tối cho ngươi tính 100 nói tăng giảm thặng dư hỗn hợp giải toán. Tống Nam vô tình hạ đạt học tập nhiệm vụ, đồng nhiên cảm thấy, chính mình trong không gian tựa hồ không có gì tiểu hài tử có thể học tập thư thịch, ơn quyết định, nếu có cơ hội, nhất định phải đi đánh cấp một chút thư viện cùng hiệu sách gì đó, không thể làm nguyên tiểu lâm việc học hoang phê rớt. a nguyên tiểu lâm mặt thức khắc nhăn thành một đoàn. kia hảo, chúng ta trực tiếp vòng khai cái này bột hải loan căn cứ đi, miễn cho gặp phải phiền thoái, chúng ta còn không hảo giải quyết. Đường thuật cũng là có chút sốt ruột, Tống Nam lần này ngủ say nguyên nhân, nàng cũng không chịu nhiều lời, hắn cũng không nghĩ ép hỏi cái gì, chỉ chờ Tống Nam chính mình suy nghĩ cẩn thận có thể nói cho hắn thời điểm hắn tự nhiên sẽ biết được bản án hắn cũng xác thật là sốt ruột mấy ngày nay tuy rằng vẫn luôn ở mài rỗi chính mình dị năng công kích nhưng là trong lòng lại có chút nóng nảy lên mặt thế bất đồng với bình thường xã hội có thể mượn dùng di động internet chờ, tùy thời liên hệ thượng tướng quân cùng lầm chiêm bọn họ biết sở hữu tình huống hiện tại duy nhất có thể cho nhau thư từ qua lại địa phương cũng chỉ có các đại trong căn cứ trưởng khoảng cách vô tuyến điện liên lạc trạng Hắn tuy rằng suy đoán quá, cái này bột hải loan trong căn cứ có thể hay không có như vậy liên lạc chạm, nhưng là hắn đối cái này nhìn có chút quỷ dị bột hải loan căn cứ cũng là cảm thấy có chút không an tâm, một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp trở lại kinh thành căn cứ lại làm liên lạc, giao lưu tương đối an toàn. Tống Nam cũng gật gật đầu, ba người dứt khoát trực tiếp ở trong rừng cây, tìm đúng một cái có thể vòng qua cái này bột hải loan căn cứ phương hướng, ba người tiếp tục bắt đầu rừng cây đi qua. Bởi vì có trước đó vài ngày kinh nghiệm, lần này bọn họ đi tới tốc độ cực nhanh, hơn nữa vận khí tựa hồ cũng không tồi, ở trong rừng cây đi tới nửa ngày thời gian, cư nhiên đều không có gặp gỡ một đầu biến gì thú. Vì an toàn khởi kiến, cơm trưa thời gian, ba người vẫn là lặng lẽ ở một chỗ tương đối bí ẩn từ cây cối trong một góc, lắc mình trở về không gian. Đường thuật đã hoàn toàn trở thành đường đầu bếp, bởi vì hắn qua lại số lần thật sự quá nhiều. Hơn nữa còn đã từng hầm một lần tiểu kê hầm nấm, toàn bộ nuôi dưỡng khu sở hữu động vật nhìn đến hắn tất cả đều kinh hoàng liên tục lui về phía sau. Mà bởi vì ở trong không gian một tháng thời gian, làm hắn lo âu chung vô pháp tập trung lực chú ý rèn luyện dị năng thời gian cũng là không ít, cho nên hắn còn đem này không gian thổ địa lợi dụng suất đại đại đề cao không ít. Tân khai khẩn đồng ruộng rộng lớn gấp đôi không ngừng, biết được thổ địa thần kỳ. Ở một bên địa lý tùy tiện chết viết căn cần lá cây là có thể đem đồng ruộng trồng đầy, hơn nữa hiện tại rau xanh đã sớm ăn qua một vụ mới mẻ. Chỉ là, Đường Thuật ở nhìn đến, Tống Nam bất quá là ý niệm vừa động, ngôi dưỡng khu trứng gà liền xuất hiện ở nàng trên bàn, ngoài ruộng cà chua càng là có mấy viên lại hồng lại đại chính mình chạy tới trong ao chuẩn bị tắm rửa. Từ từ tình hình lúc sau, Đường Thuật liền đối trồng rau hoàn toàn mất đi hứng thú. Ba người ở Đường Thuật Mỹ thực khao lúc sau, Cảm thấy mị mãn trở lại bên ngoài, còn không đợi bọn họ từ cái nào hẻo lánh trong một góc chui ra tới, đỗng nhiên liền nghe được bên ngoài có tiếng người truyền đến, vội vàng ngừng muốn nhúc nhích thân hình, mượn dùng cây cối lục tùng che lấp, thật cẩn thận nghe lén đối thoại. "Ai, tiểu kỹ năng, ngươi nói kia phi cơ, thật sự có thể dùng." Một cái giọng nam đức quang truyền đến, vừa lúc bị Tống Nam ba người nghe được rõ ràng. "Đương nhiên." Tiểu kỹ năng thanh âm truyền đến. Đường thuật cùng Tống Nam lập tức liếc nhau, đây là ngày đó mắt tròn người trẻ tuổi thanh âm. Như vậy đại một cái phi cơ, trực tiếp dừng ở chúng ta trong căn cứ, ta có thể tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa những người đó rõ ràng đều là người biết võ, tuy rằng không có mặc cái gì chế phụ, nhưng là ta cảm thấy, có lẽ là quân nhân cũng nói không chừng a. Phi cơ, người biết võ, quân nhân. Đường thuật ánh mắt lập tức có chút lửa nóng, chẳng lẽ là Lâm chiêm bọn họ bay trở về. Tống Nam cũng có chút không thể tin được, chẳng lẽ, thật là lâm chiêm bọn họ. Bất quá bọn họ hình như là kinh thành căn cứ người A, thành chủ nói bọn họ đều không cho mặt mũi A. Cái thứ nhất nói chuyện xa lạ thanh âm lại lần nữa vang lên, càng thêm hấp dẫn đường thuật cùng Tống Nam toàn bộ lực chú ý. Thiết, kinh thành căn cứ lại tính cái gì? An không đủ no mặc không đủ ấm, còn không bằng chúng ta nơi này, tưởng như thế nào nhà ga liền như thế nào ga A, ha ha. Tiểu kỹ năng lần này lời nói, lại làm đường thuật nóng lòng thực, vì cái gì không nói nhiều một chút những người này thân phận. Nghe nói bọn họ chính là tới tìm người, phòng trừng tìm không thấy người liền muốn đi rồi. Muốn chạy, chúng ta căn cứ là nói đến là đến, nói đi là đi mà phản sao. Hừ. Tiểu kỹ năng thanh âm tràn ngập âm như ý vị, hai người cười gian, dần dần đi xa. Sau một lúc lâu, tống nam thanh âm chuyển đến, chúng ta... Muốn hay không tiến căn cứ nhìn một cái. Phi cơ cùng quân nhân, vẫn là tới tìm người, này đài phù hợp lâm chiêm bọn họ tình huống. Tống Nam không thể không hoài nghi a Tuy rằng nói, bọn họ là muốn bảo đảm nhiệm vụ đệ nhất quân nhân, nhưng là, ở bọn họ thiết luận ở dưới, cái này đội ngũ bên trong cho nhau coi trọng trình độ, Tống Nam là biết đến. Phát sinh nửa đường trở về địa điểm xuất phát tìm người sự tình, bọn họ không phải làm không được. chính là Cái kêu kêu tiểu kỹ năng người, lại nói này căn cứ là hảo tiến không hảo ra ý tứ đi, lâm chiêm bọn họ nếu thật sự tiến vào này trong căn cứ, bọn họ lại muốn như thế nào ứng đối đâu. Nếu không đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy nói, phỏng trừng đường thuật là không đối buông tâm. A Nam, ta tưởng, ta muốn đi nhìn một cái căn cứ này. Tống Nam đánh gãy đường thuật có chút xin lỗi nói, đối với đường thuật nhợt nhạt cười. Đường thuật có chút xin lỗi thần sắc mơ hồ vài cái. Rốt cuộc tiêu tán không còn Cảm ơn ngươi, A Nam Ta cũng phải đi xem màu đen lâu đài Nguyên Tiểu Lâm cũng ngây thơ ra tiếng Đường thuật khẳng định nói Đúng vậy, chúng ta đi xem màu đen lâu đài A Chiêm, tốt nhất không phải các ngươi Nhưng là nếu các ngươi thật sự đã trở lại Ta tuyệt đối không thể mặc kệ các ngươi liền như vậy Lâm vào nguy hiểm bên trong Đường thuật tay trái nắm Nguyên Tiểu Lâm Tay phải hung hăng nắm chặt nắm tay Lại lần nữa trở lại màu đen đá ngầm thượng thời điểm, bọn họ lập tức thấy được, ở đá ngầm trên dưới các địa phương đang ở tạp, đào thứ gì. Lần trước nhìn đến cái kia mắt tròn thanh niên tiểu kỹ năng thời điểm, bọn họ liền có cái này nghi vấn, đi vào ly căn cứ xa như vậy địa phương, tiểu kỹ năng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Một bên là nguy hiểm biển rộng, một bên là nguy hiểm rừng cây, mà duy nhất lộ lại là không hề che đậy màu đen đá ngầm. Như vậy mà thế sau nguy hiểm nhất tình hình giao thông, nếu không phải vì tìm hoặc là đảo thứ gì, tin tưởng tiểu kỹ năng loại này câu chuyện tính cách, nhất định là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là những người này rốt cuộc là đang làm cái gì, đường thuật ba người cũng không cảm thấy hứng thú, trừ bỏ thập phần tò mò nguyên tiểu lâm vẫn luôn ở nhìn xung quanh tất cả mọi người đang làm cái gì, đường thuật cùng Tống Nam căn bản chính là liền xem đều lười đến xem một cái. Bất quá Tống Nam vẫn là mở ra tinh thần lực do xét, cho nên, Tống Nam rất dễ dàng sẽ biết, những người này rốt cuộc là đang làm cái gì. Nước biển mỗi ngày đều phải thủy chiều thủy chiều xuống, đại hình biến dị hải thú là không cần vọng tưởng, nhưng là bị màu đen nước biển cọ rửa thượng này đó màu đen đá ngầm lúc sau, tổng hội là có chút loại nhỏ hải vật tồn lưu tại đá ngầm khe hở bên trong. Những người này công tác, chính là đêm này đó vật nhỏ đều móc ra tới mang về căn cứ bán đi còn tiền hoặc là chính mình dùng ăn. Tống Nam cũng không phải rất muốn quan tâm này viết người đào loại đồ vật này rốt cuộc là có ích lợi gì, cho nên nàng đã biết những người này công tác lúc sau, liền lặng lẽ đem tinh thần lực thu hồi tới. Nhưng là Tống Nam không chú ý bọn họ, không đại biểu những người đó không chú ý nàng cùng đường Thuận, Nguyên Tiểu Lâm. Những người này là ngoại lai hộ đi, nhìn tựa như, hắc hắc, làm cho bọn họ đi trong căn cứ nhìn một cái đi. Các nàng sẽ thức sảng. Cái này từ rõ ràng thoạt nhìn thực bình thường, bị cái này đầy mặt đáng khinh tươi cười tiểu thanh niên một miêu tả, lại làm Tống Nam có chút khó có thể chống đỡ. Những người này thật đúng là kỳ quái, nếu này bột hải loan căn cứ như vậy không tốt, đi vào người đều là bị lừa đi vào. Bọn họ có thể rời đi căn cứ, đến xa như vậy địa phương tới kiếm ăn lại không biết chạy trốn, cũng thật là thực khôi hài Tống Nam lắc đầu cung đường thuật nguyên tiểu lầm tiếp tục hướng về màu đen lâu đài phương hướng đi tới. Nhìn như không xa, nhưng là trên thực tế cực kỳ xa xôi. Tống Nam cơ hồ liền muốn thả ra một đài xe tới thay đi bộ. Chỉ là này xung quanh tới đào đồ vật người thật sự là không ít, vì an toàn khởi kiến bọn họ cũng đều thương lượng, nàng chỉ vận dụng kim hệ này một cái dị năng thì tốt rồi, không gian dị năng, vẫn là không cần bại lộ ra tới. Vì có thể che lấp chân thật một ít, Tống Nam thậm chí có một cái đại bao, đơn giản trang một chút đồ ăn. Bình thường nếu có yêu cầu ăn cái gì nói, nàng liền có thể nương ba lô chế lớp, đem đồ vật từ trong không gian lấy ra. Ui! Các người rốt cuộc đã chạy đi đâu? Tiểu kỹ năng thanh âm đống nhiên xuất hiện ở sau người, đường thuật cùng Tống Nam nhìn nhau. Vẫn là quyết định làm này, tiểu kỹ năng tới cấp bọn họ chỉ chỉ lộ tương đối hảo. Nha, chúng ta lại gặp mặt. Đường thuật biểu hiện thực thân hòa. Chúng ta ở trong rừng cây lạc đường, hôm nay mới ra tới, ngươi còn sẽ mang chúng ta đi căn cứ đi. Đương nhiên đương nhiên. Tiểu kỹ năng nhạc nở hoa rồi, ta mang các ngươi đi căn cứ, theo ta đi đi. chương 176 nhiệt tâm hỗ trợ. Ta và các ngươi nói a chúng ta căn cứ tuyệt đối là sẽ làm các ngươi phi thường thích. Tiểu kỹ năng tròn tròn đôi mắt lưu một vòng, thoạt nhìn buồn cười thực. Đúng rồi, ngươi là có gì năng đi, đại ca. Tiểu kỹ năng nhìn đường thuật ánh mắt tràn ngập chờ mong, hơn nữa là có chút lệnh người cảm thấy khó có thể lý giải chờ mong. Đường thuật hơi hơi nhựu như mày, nhưng thật ra không có phủ nhận, ta là hỏa hệ dị năng giả, có cái gì vấn đề? Là dị năng giả thì tốt rồi a. Chúng ta thành chủ nhất hy vọng nhìn đến có dị năng người gia nhập căn cứ. Tiểu kỹ năng cười đôi mắt đều nheo lại, quả nhiên, đây là cái dị năng giả, không biết xinh đẹp tiểu muội muội. Thành chủ là người nào đâu? Đường thuật quyết đoán đánh gãy tiểu kỹ năng đối với Tống Nam truy vấn. Tiểu kỹ năng tuy rằng có chút bất mãn, rốt cuộc là biết ở tiến vào căn cứ phía trước, hay là nên hống điểm đường thuật, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm. Thành chủ chính là buộc hải Loan căn cứ chủ nhân A. Các ngươi thật là một chút tin tức cũng không biết A. Chúng ta thành chủ nhưng lợi hại. Hắn cũng là dị năng giả sao. Đương nhiên. Thanh chủ chính là trong căn cứ lợi hại nhất tam giai hỏa hệ dị năng giả. Ai, ha ha, cùng đại ca ngươi cũng là hỏa hệ, cũng không biết, ngươi là mấy giai dị năng giả à. Đáng tiếc thẳng đến đứng ở căn cứ cửa chính ngoài tường, tiểu kỹ năng cũng chưa có thể từ đường thuật trong miệng bộ ra một chút hưu dụng tin tức. Ngay cả hắn hỏi một câu các ngươi miêu cùng con khỉ chạy đi đâu. Đều bị đường thuật thuận miệng một câu chính mình chạy ném, cấp vô tình có lệ đi qua. Đường thuật vài người là từ nơi xa màu đen đá ngầm thượng một chút đi tới. Từ nơi xa xem, cái này màu đen lâu đài kiến trúc tựa hồ là có chút đơn bạc điểm, nhưng là càng đến gần liền sẽ phát hiện, cái này lâu đài kiến trúc thật sự là khó có thể làm người khen tạo. Tuy rằng nhìn qua tương đối giống phương Tây cái loại này lâu đài, nhưng là trên thực tế, nó thật là chỉ là có điểm giống mà thôi. Vách tường thô giáp mà kết cấu đơn sơ. Nhìn giống như là tùy ý dựng ăn bất an xén nguyên vật liệu bã đậu công trình giống nhau. Xem bao nhiêu lần, đều không thể đem nó cùng cái căn cứ đại môn liên hệ đến cùng nhau tới. Như vậy không gian chắc, có thể ngăn được tăng thi cùng biến dị thú sao. Tống Nam lắc đầu như mày, đối căn cứ này an toàn tính không hề chờ mong. Phòng trưng, cái này chủ thanh bảo, căn bản là không phải cản tăng thi. Đường thuật nhìn kỹ xem, vách tường tuy rằng thuật nhìn siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng là ngoài ý muốn có rất nhiều cái thông thủy khổng, hơn nữa, tuy rằng này mặt trên có môn, nhưng là lại càng như là bài trí giống nhau. Các ngươi này liền không biết đi. Chúng ta chính là lâm hải căn cứ, chủ yếu phòng ngự đương nhiên không phải tăng thi, là hải thú cùng hải triều lạc. Tiểu kỹ năng giải thích một câu, vừa lúc vào thành đội ngũ bài tới rồi bọn họ, tiểu kỹ năng vội vàng tiến lên đi làm thủ tục. Đường thuật cùng Tống Nam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được bọn họ đều cảm thấy cái này lâu đài kiến quá kỳ quái, trừ bỏ đứng đầu vị trí là cùng bình thường lâu đài giống nhau, địa phương khác thoạt nhìn không khỏe cảm siêu cường. Nguyên lai like đây là vì tầng thứ nhất ngăn cản hải triều dâng lên dùng. Trên vách tường những cái đó bài thủy khổng, như vậy giải thích liền nói đến thông. Chỉ là trừ bỏ này lâu đài quái quái ở ngoài, tựa hồ này đó chờ đợi tiến vào căn cứ người cũng đều quái quái. Bọn họ xếp hạng lâu đài ngoài cửa lớn một cái thật dài đội ngũ trung gian, tiểu kỹ năng tựa hồn là có điểm cái gì cửa sau, trực tiếp liền chạy tới kia phía trước đội ngũ, ở lâu đài thượng khai ra một cái cửa sổ kia, điền viết thứ gì lại chạy trở về, nói là như thế này chờ một lát nói, tốc độ sẽ thực mau. Trước sau người không ít, thô sơ giản lược tính một chút, đều phải một trăm nhiều người. Tống Nam nghe xong nghe chung quanh người đối thoại, đường thuật cũng cẩn thận chú ý một hồi. Hai người trao đổi một ánh mắt, giống như mỗi một tổ nhìn như tụ thành một đội người, đều có một người hoặc là hai người, là cùng tiểu kỹ năng không sai biệt lắm thân phận, người dẫn đường. Mang ngoại lai like người tiến vào căn cứ, rốt cuộc có thể cho bọn họ cái gì chỗ tốt. Tiểu kỹ năng tựa hồ là có chút thật là vui. Đường thuật dưới đáy lòng yên lặng đề ra cái tỉnh, phải cẩn thận tiểu kỹ năng, tuy rằng không sợ hắn động cái gì vài tâm tư, bất qua an toàn khởi kiến nói. Vẫn là chớ chọc ra phiền thoái tương đối hảo. Tiểu kỹ năng hoan hô từ cửa sổ bên kia chạy về tới, vui tươi hớn hở nói, ta đã đem đồ vật lấy về tới rồi, hiện tại chúng ta liền tiến căn cứ đi. chung quanh người nghe được bọn họ này đặc thù đãi ngộ, đều có chút hâm mộ vọng lại đây. Đường thuật lại là ruôi ra tay, thứ gì? Tiểu kỹ năng sửng sốt nhưng thật ra không so đo, trực tiếp đem trong tay ba cái thiết phiến đưa cho đường thuật, ngươi là hỏa hệ dị năng cho nên ngươi chính là hai chương thiết bài, mỹ nữ cùng tiểu muội muội chính là một chương bài, người thường ý tứ, tên đều không cần đăng ký. Đường Thuật đến bây giờ còn không có nói cho Tiểu Kỹ năng tên đâu, hắn sao có thể làm này thân phận bài? Chúng ta căn cứ không ký danh, chỉ cần có dị năng đăng ký là đủ rồi. Tiểu Kỹ năng ha hả cười, chúng ta quản lý thư giãn thực, cho các ngươi nguyên vẹn tự do. Đường Thuật lại tỏ vẻ Hồ y. Nếu là thật sự quản lý thư giãn không để bụng thân phận, vì cái gì còn muốn đánh dấu dị năng cùng chủng loại. Nay còn không phải là thuyết minh, loại này cái gọi là tự do kỳ thật cũng không phải chân chính tự do, nhưng là này căn cứ muốn làm cái gì, đường thuật nhất thời cũng tưởng tượng không đến. Tiểu kỹ năng mang theo bọn họ ba cái từ trong đội ngũ chui ra tới, trực tiếp chen ngang vào lâu đài đại môn. Tiến vào trước đại môn, tiểu kỹ năng lại đống nhiên nghiêm túc xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi vào lúc sau, một câu đều đừng nói, đã biết sao. Xem hắn vẻ mặt nghiêm túc lại không chịu nhiều lời bộ dáng, đường thuật cùng tống nam lại là càng thêm cảm thấy có chút quỷ dị. Lâu đài đại môn, là một cái sâu thảm hướng về phía trước bốn lượn thềm đá lộ. Chân chính tiến vào này lâu đài, mới có một loại thật sự ở lâu đài bên trong cảm giác. Trên vách tường cách 3 năm mét liền cắm một cái cây đuốc, đem đường nhỏ chiếu mở nhạt. Nguyên tiểu lâm lại là ngoài ý muốn hưng phấn lên chỉ cảm thấy như là ở thám hiểm giống nhau, lôi kéo tống nam cơ hồ liền phải nhảy dựng lên giống nhau, bởi vì nàng thật sự là có chút quá hưng vấn, tiểu kỹ năng còn vẫn luôn quay đầu lại tới xem, sợ nàng sẽ kích động nói chuyện gì đó. nguyên tiểu lâm lại là vẫn luôn cũng chưa để ý đến hắn, lo chính mình vui vẻ chạy nhảy một hồi, đảo cũng là không có thật sự nói chuyện, lôi kéo tống nam mánh khóe thần nhưng thật ra giao lưu đã lâu, tống nam nhưng thật ra cảm thấy Này lâu đài bên ngoài thoạt nhìn giống bã đầu, không nghĩ tới bên trong lại là kim cương, gạch thạch đáp xây kiên cố mà giàu có mỹ cảm, ngoại hình cùng này nội tại, cách điệu trên lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là, này cũng chính là một cái bình thường thông đạo, tuy rằng thoạt nhìn có chút tâm trầm, nhưng là hoàn toàn không có bất luận cái gì dị thường địa phương. Tống nam tinh thần lực vẫn luôn mở ra, toàn bộ chống giống lâu đài bài thủy hệ thống, liền cái đại người sống đều không có. Này tiểu kỹ năng lại là ở kiêng, kỵ cái gì đâu? Bởi vì tiểu kỹ năng cũng không có đã nói với Đường Thuật bọn họ tên của hắn gọi là gì, cho nên Đường Thuật cũng không thể kêu tên của hắn, để tránh lộ ra dấu vết. Tiểu kỹ năng còn lại là bước nhanh mang theo bọn họ từ này trong thông đạo đi ra ngoài, ước chừng đi rồi một phút, thẳng đến rốt cuộc đi tới chân chính căn cứ bên trong, tiểu kỹ năng mới nghị chân tường đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng. Các ngươi trước phun một ngụm nước miếng mới có thể nói chuyện. Tiểu kỹ năng rất là chú ý, nghiêm túc chỉ đạo đường thuật ba người dựa theo chỉ thị hành động. Tuy rằng khó hiểu, nhưng là đường thuật ba người vẫn là học tiểu kỹ năng bộ dáng, ở góc tường phun ra một ngụm nước miếng. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá đây là sư phó của ta dạy ta, nói là có thể trừ ta. Chẳng lẽ này lâu đài có cái gì ta ám sao? Đường thuật bị tiểu kỹ năng khó được nghiêm túc chọc cười. Tiểu kỹ năng nghiêm túc dẫn đường nói, sư phó của ta nói có, liền khẳng định có, bất quá ta không biết có cái gì thôi. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu đâu? Ta lên các ngươi đi trụ địa phương, bởi vì đại ca ngươi là dị năng giả, cho nên các ngươi có thể xin một cái đơn độc tiểu nơi ở, không cần cùng người khác tệ ở bên nhau. Bột hải loan trong căn cứ mặt thoạt nhìn, nhưng thật ra rất giống một cái bình thường căn cứ. Căn cứ vừa tiến đến địa phương là một tảng lớn không có người cũng không có vật kiến trúc địa phương. Thoạt nhìn nước có ba bốn sân bóng rổ như vậy đại đất trống, bị các loại một hàng rào, một thứ, trong sắt trải rộng này, bọn họ ba người đi lộ đều là siêu siêu vẻo vẹo đường nhỏ. Qua này phiến phòng ngự mà, chính là một mảnh có nhân viên tụ tập cùng loại chợ giống nhau địa phương, từ bên cạnh đi ngang qua, liền có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi dưới đất bày quán bán đủ loại kiểu dáng đồ vật. hơn nữa cái này lộ thiên trợ vẫn là bị xác định ở hàng rào vây quanh địa phương. Lại qua đi một chút, còn có một người viên càng thêm chen trúc địa phương, lại là ở một cái bố cáo bản chung quanh, bố cáo bản mặt sau càng là một tảng lớn nhân viên tụ tập ở kia, Phòng chừng chính là cái gì nhiệm vụ công bố cùng nhân viên tổ đội địa phương. Dựa sau một ít, tắc bắt đầu có vật kiến trúc xuất hiện. Đây là nhiệm vụ đại sảnh, sẽ có nhiệm vụ tuyên bố, muốn sống sót, tiếp nhiệm vụ gì đó là tương đối tốt lựa chọn. Tiểu kỹ năng chỉ vào kia mái vòm kỳ quái kiến trúc giải thích nói, đại ca ngươi thực lực không tồi, có thể thử xem. Tiểu kỹ năng nói nói ý vị thâm trường, cùng hắn phía trước hoan thoát bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đường thuận cùng Tống Nam đối này cái gọi là nhiệm vụ nháy mắt tò mò lên, chúng ta đi xem đều có cái gì nhiệm vụ đi. Tiểu kỹ năng lại trực tiếp cự tuyệt, ta trước mang các ngươi đi trụ địa phương, các ngươi không nên gấp gáp, định hảo trở ra xem cũng là giống nhau. Chu địa phương có xa lắm không? Chính là nơi đó. Tiểu kỹ năng chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu lù lâu, là một đống sám xịt cũ lâu, chính là kia. Đi đến tiểu lâu bên kia, lại là không bao xa lộ, dọc theo đường đi, cư nhiên không có lưu lạc người hoặc là mặt ủ mày hế ngồi ở ven đường người, tống nam cùng đường thuật đều là kinh ngạc cực kỳ. Phải biết rằng, ở thịnh kinh căn cứ, hoặc là ở phía trước ánh dạng đông căn cứ, Loại này đối sinh hoạt không hề hy vọng người là thập phần nhiều. Cái này bột hải loan căn cứ, rốt cuộc là dựa vào cái gì, mới có thể làm cho cả căn cứ, hoàn toàn không có mất đi sống sót tín niệm người đâu. Tiểu kỹ năng đem bọn họ đưa tới tiểu lâu kia, lâu một thủ vệ người lạnh như băng cùng tiểu kỹ năng thay đổi chút cái gì. Tiểu kỹ năng liền cầm một phen chìa khóa trở về, đưa cho đường thuật, đây là các ngươi phòng ở, ở lâu 4, đánh số là số 7, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nên nói ta đã nói không sai biệt lắm, các ngươi nếu về sau có yêu cầu, có thể lại đến tìm ta, bất quá chính là muốn thu phí Nga. Đường thuật nắm chìa khóa, đối tiểu kỹ năng không thể hiểu được nhiệt tâm hoàn toàn không nghĩ ra, vậy ngươi tổng nên nói cho ta, ngươi kêu gì đi? Ta kêu tiểu kỹ năng, đúng rồi, đại ca, các ngươi như thế nào xưng hô? Tiểu kỹ năng cười tủm tỉm, giống như quên hỏi người tên là kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Ta là giang đại thụ, đa tạ ngươi hôm nay trợ giúp. Đường thuật thập phần thành khẩn cảm tạ nói. chương 177 cấp có nhiệm vụ. Ngươi tên này, cũng loạn dùng quá kỳ quái đi. Xác định tiểu kỹ năng đi xa, Tống Nam trực tiếp phun tảo khởi đường thuật đặt tên kỹ thuật. Đối đường thuật vừa rồi thuận miệng tên cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng là giả danh, như thế nào còn gọi một cái giang đại thụ. Ta nếu dùng chính là ninh thuật nói, sẽ tương đối dễ dàng bị người có tâm nhận ra tới đành phải đổi một cái. Đường thuật nghiêm túc thần sắc, làm người chút nào nhìn không ra, hắn chính là cô ý, Tống Nam phía trước không phải còn gọi quá Giang Tiểu Nam sao. Bất quá đường thuật nói như vậy, Tống Nam lại là xác thật tin tưởng, đường thuật cùng đường thụy mẫu thân họ Ninh, lúc trước đường thụy liền nói chính mình Tiêu Ninh Thụy. Nhưng là đường thuật nếu kêu chính mình Ninh thuật nói, này trong căn cứ vạn nhất có kia kinh thành viện nghiên cứu người, là hắn đại tẩu muộn hình phái tới tiếng người. Nói không chừng là thật sự biết sẽ có như vậy giả danh. Hết thể đều phải an toàn khởi kiến. Tiểu lâu vẻ ngoài nhìn qua chính là cũ xưa rách nát, bất quá là cái sáu tầng tiểu lâu, mái nhà vách tường đều khởi gạch, thiếu một góc, nhìn qua nguy hiểm thực. Lâu một thủ vệ người đã sớm đóng lại hắn cửa sổ, chỉ để lại một phiến nhìn qua bộ thận kết sỏi vắng cửa, ở gió lạnh trung trầm trầm loạn trọng, bên trong một mảnh tối hôm. Tống nam duỗi tay đem nguyên tiểu lâm quần áo nắm thật chặt. Đường thuật dẫn đầu đi vào hàng hiên bên trong. Đây là tập hợp ký túc xá thức lao lâu, vào cửa bên cạnh chính là lên lầu thang lầu. Đường thuật ở một mảnh tối om hàng hiên chung nhìn xung quanh một chút, đen như mực một mảnh, căn bản cái gì đều thấy không rõ. Quay đầu đối với Tống Nam lắc lắc đầu, cất bước lên lầu. Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm theo sát sau đó. Lầu 4 số 7 ký túc xá còn xem như tương đối tới gần thang lầu, lên lầu quẹo phải bên trái đệ tam gian chính là Bởi vì hàng hiên quá hắc, đường thuật châm cháy miêu tìm đối diện bài mở cửa. Ba người lên lầu thanh âm cũng không tính tiểu, chính là toàn bộ trong lâu cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Tất cả mọi người không ở nhà tình huống hẳn là không có khả năng, vậy chỉ có thể thuyết minh, mỗi người cảm thấy bất an. Kéo kẹt mở cửa, trong phòng thật dày cho bụi trực tiếp bay lên, sắc ba người một đầu vẻ mặt. Khu khu, nay phòng ở, nên không phải là nhiều ít năm cũng chưa người trụ phòng ở đi. Tống Nam vội vàng cấp Nguyên Tiểu Lâm lau mặt, Nguyên Tiểu Lâm cũng vui tươi hớn hở duỗi tay tới cấp Tống Nam lau mặt. Muôn một quan khóa khẩn, liền lại là một cái phong bế thế giới. Trong phòng này bất quá là nhất đơn sơ phòng bố trí, nhiều lắm 12 mét vuông tả hữu trong căn phòng nhỏ, chỉ có bốn chương trống rông trên dưới phô cái giá giường, liền ván giường đều không có, trong phòng cái gì cái bản ghế đều không thấy được một cái. Môn đối diện kia mặt trên tường có một phiến không lớn cửa sổ lúc này lại là sám xịt, làm người thấy không rõ bên ngoài thanh tỉnh. Đường thuật cùng Tống Nam hai mặt nhìn nhau, trách không được cái gì tiền đều không cần, nguyên lai like là cái gì đều không coi a. Chúng ta vẫn là buổi tối hồi trong không gian nghỉ ngơi, nơi này đồ vật không cần dễ dàng động, ta tổng cảm thấy này căn cứ quái quái. Tống Nam gập lên ngón tay, gõ gõ giá sát giường, bọn họ liền không nghĩ tới, này căn bản là không thể hảo hảo trụ người a. Phòng trưng là không rảnh lo. Tuy rằng ta tổng cảm thấy, này như là có an bài khác ý tứ. Đường thuận đem phía sau ba lô dỡ xuống tới, tiểu kỹ năng tiến căn cứ thời điểm, tựa hồ là lãnh một cái cái gì thẻ bài cầm đi ra ngoài, phỏng chừng là đem chúng ta bán rất mới được đến đồ vật A Nam, lấy hai chương tiểu cái đệm, tốt xấu mị trang một chút, chúng ta vẫn là tại đầy trụ. Tống Nam từ trong không gian lấy ra hai chương cái đệm, đặt ở ven tường, cặp sách cũng đều đặt ở một bên. Lúc này mới vô vô tay, phát hiện Nguyên Tiểu Lâm vẫn luôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn kê phiến cửa sổ đứng ở không xa địa phương, muốn đi sở, lại không nghĩ ruôi tay. Nguyên Tiểu Lâm gần nhất trừ bỏ lên đường, chính là vẫn luôn nốc tại trong không gian. Biệt thự cửa sổ vĩnh viễn là sạch sẽ sáng trong, hơn nữa bên ngoài vĩnh viễn một mảnh hoa thơm chim hót, cùng này đơn sơ phòng ở căn bản là khác nhau một trời một vực, cũng khó trách Nguyên Tiểu Lâm nhìn dơ hề hề cửa sổ sẽ có chút chán ghét biểu tình. tuy rằng cửa sổ dơ tống nam duỗi tay quát một chút nguyên tiểu lâm khuôn mặt, nháy mắt làm sạch sẽ khuôn mặt nhỏ dính một đạo hôi tích. nếu ngươi hiện tại là ở trong chiến đấu, ngại dơ không khai sáng, nhìn không tới địch tình, muốn như thế nào đánh bại người sâu a? nguyên tiểu lâm nhíu môi, nhìn tống nam đi duỗi tay hoa mở cửa sổ xuyên, thật cẩn thận mới vừa kéo ra một đạo khe hở, thật lớn tạp thâm lập tức truyền liền ra, chấn đến ba người lô thai sinh đau. Tống Nam vô Ngữ trực tiếp kéo ra cửa sổ, thấy bên ngoài còn có hàng rào sắt che chở, cho nên ba người chỉ có thể thô sơ giản lược hướng nơi xa nhìn xem. Ký túc xá này lâu mặt sau một mảnh kiến trúc, hẳn là chính là không sai biệt lắm là nội khu địa phương, chỉ là kiến trúc tuy nhiều, cũng nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, lại là một mảnh có chút áp lực kiên tĩnh, cùng phía trước giao dịch khu cùng nhiệm vụ khu sôi trào ẩm ý hoàn toàn không phải một cái cảm giác. Này căn cứ người chứ bỏ ở phía trước giao dịch cùng nhiệm vụ địa phương, liền không còn có cái gì hoạt động địa phương. to như vậy trên đường phố liền nhân ảnh đều không thấy. Tống Nam cùng đường thuật hồ nghi liếc nhau, lúc này mới đem cửa sổ đóng lại. A Nam, ngươi nói một chút chung quanh tình huống, nhìn xem có hay không A chiêm bọn họ tung tích. Đường thuật cùng Tống Nam sở dĩ sẽ quyết định tiến vào này căn cứ nhìn xem, tự nhiên là vì tiểu kỹ năng nói từ kinh thành tới quân nhân, từ nhỏ kỹ năng nói bọn họ suy đoán cảm giác là lâm chiêm đám người tỷ lệ thật sự là không nhỏ bọn họ cũng không cần phải chậm trễ rất dài thời gian kỳ thật bình thường tới nói làm tiểu kỹ năng là dẫn bọn hắn đi tìm là tương đối biên giới phương thức nhưng là như vậy khó tránh khỏi cũng là làm hắn lòng nghi ngờ nguyên nhân vũ lực kinh sợ tự nhiên là không có vấn đề đường thuật cùng tống nam lại không nghĩ tìm cái này phiền toái rốt cuộc xem tiểu kỹ năng bộ dáng cũng không giống như là có thể được đến cái gì quan trọng tin tức người. Còn không bằng tiến vào căn cứ lúc sau, dựa vào tống nam tinh thần lực nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không lâm chiêm bọn họ. Tống nam tinh thần lực nhanh chóng phát hay, lấy này đóng tiểu lâu vì trung tâm nhanh chóng tàng ra, nhiệm vụ khu, giao dịch khu nhanh chóng bị hoàn toàn bao trùm. Tống nam tinh thần lực đảo qua, lập tức là có thể rõ ràng phân biệt ra, nơi này căn bản không có lâm chiêm đám người thân ảnh. Nếu bên này không có, như vậy, cũng chỉ có thể hướng về nội khu đi. Tống Nam tập trung lực chú ý, hướng về nội khu phạm vi thăm dò đi. Từ nhỏ lâu chuyển hướng, theo lý thuyết là kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng là Tống Nam tinh thần lực lại ở vừa mới tiến vào nội khu phạm vi không vượt qua 10 mét, liền nháy mắt đã chịu trở ngại. Đình trệ tinh thần lực, cơ hồ là một bước khó đi. Tống Nam bế khẩn hai mắt lập tức nhăn lại, đôi mắt mở, nhìn cửa sổ phương hướng. Trong ánh mắt là mạc danh nghi hoặc, nàng tinh thần lực cư nhiên bị ngăn cản ở, hoàn toàn vào không được nội khu phạm vi. Nay vẫn là tống nam lần thứ hai gặp được, tinh thần lực vô pháp thi triển tình huống. Lần đầu tiên, vẫn là đối với liêu như thế tra xét, hoàn toàn vô pháp tìm thấy được liêu như thế tâm hơi. Sau lại liêu như bên người cái kia tinh thần lực dị năng giả chết ở nàng trong tay, nàng còn tưởng rằng chỉ là cái lệ thôi. Không nghĩ tới, này lại xuất hiện một hồi. Không được, nội khu có thể che chắn ta tinh thần lực. Tống Nam một mở miệng, đường thuật cũng có chút giật mình, như thế nào sẽ bị che chắn. Không rõ ràng lắm, ta phía trước gặp được quá một lần có thể tránh thoát ta tra xét, lần này lại là căn bản không có biện pháp tiến vào nội khu phạm vi. Vậy ngươi có bị phát hiện sao? Tống Nam cũng có chút đại ý, nàng chỉ lo bị ngăn cả nào não, lại đã quên có thể hay không bị phản trinh sát. Vội vàng triển khai chính mình tinh thần lực lại lần nữa cảm giác một chút, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. không có, tựa hồ cái này cái chăn chống đỡ cũng thực vất vả, chỉ có chặn lại tác dụng. Ta ước chừng cảm giác ra, nếu ta nghĩ cách đi công kích nói, có lẽ, nó căn bản chính là cái ra giòn. Trước đừng kích động, đường thuật trầm ngâm một chút, có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách, đi thăm dò tình huống lại nói, ta có thể đi xem đại thánh cùng áo miêu sao. Nguyên Tiểu Lâm khó được không ngoan ngoãn cắm một câu, nơi này không hào chơi. Tống Nam duỗi tay sờ sờ Nguyên Tiểu Lâm đầu, đương nhiên có thể. Tiểu Lâm đi tìm đại thánh cùng ao miêu chơi đùa đi, Tỷ tỷ ở trong phòng bếp thả một ít tiểu điểm tâm. Nếu các ngươi đói bụng liền trước ăn ít điểm, không thể ăn nhiều, chậm chê ăn cơm nga. Ân. Tiểu Lâm sẽ ngoan ngoãn. Nguyên Tiểu Lâm ngửa đầu cười tủm tỉm đáp ứng, Tống Nam tâm niệm vừa động, Nguyên Tiểu Lâm liền biến mất ở tại chỗ. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài thăm tình huống. Nguyên Tiểu Lâm không ở, Tống Nam ngược lại là tương đối an tâm, nàng cung Đường thuật hành động cũng không đến mức sẽ bó tay bó chân. Ta chính mình đi, ngươi trước không cần tiến trong không gian. Đường thuật an bài nói, ta đi thăm một chút nội khu tình huống, ngươi trước thủ nơi này, nếu có người tới, ngươi liền bắt sống hắn. Đương nhiên, hết thảy muốn lấy chính ngươi an toàn là chủ, cảm giác nguy hiểm liền trực tiếp trốn vào không gian, không cần do dự. Tống Nam tuy rằng càng muốn cũng đi ra ngoài, nhưng là đường thuật như vậy dụ ý, hiện nhiên là vì không cho có khả năng ở quan sát bọn họ người sinh ra nghi ngờ. Tống Nam gật gật đầu, hảo, ngươi đi đi, ta sẽ bảo vệ tốt nơi này. Đường thuật cũng không nhiều lắm làm sửa sang lại, một thân trang bị chính là đầy đủ hết, mở cửa đứng ở ngoài cửa, chờ đến Tống Nam tướng môn khóa chết, hắn mới xoay người xuống lầu. Môn một quan, Tống Nam lại có chút mệt mỏi. Khả năng Là bởi vì phía trước hôn mê quá lâu, liền cảm xúc đều không có hảo hảo sửa sang lại quá, liền lại sốt ruột hoảng hốt lên đường nguyên nhân đi. Đường thuật đối nàng thật sự là đủ khoan dung, nàng hôn mê bất tỉnh thời điểm, đường thuật trước sau chiếu cố vội xoay quanh, nàng tỉnh, chỉ giải thích nói, thân thể của mình không có vấn đề, mặt khác nguyên nhân lại một câu cũng không chịu nhiều lời. Tuy là như thế, đường thuật cũng là thực bình tĩnh tiếp nhận rồi nàng lý do thoái thác. Biết rõ nàng là che giấu sự tình gì, chính là nàng không giống nói, đường thuật cũng liền không có quá nhiều truy vấn. Đường thuật cho nàng tự do, có lẽ chính là làm tống nam nhất cảm giác được cấm lòng địa phương. Nàng muốn an tâm, đường thuật vẫn luôn đều ở, có thể cho nàng vô cùng an tâm, nàng muốn không gian, đường thuật cũng cũng không từng ép sát không bỏ. Nàng dị năng, không gian, tinh thần lực, không gian đặc thù tính, nàng đủ loại kiện tiện, nếu là đường thuật có tâm kế so tùy ý thứ nhất. Đều đủ để là làm tống nam vô pháp giải thích rõ ràng, hoặc là có thể hòa khí giải thích minh bạch sự tình. Nhưng là đường thuật, thật là cũng không từng ở như vậy vấn đề thượng so đo rất nhiều. Tựa như hắn nói, chỉ cần nàng nguyện ý nói, hắn liền nguyện ý nghe, nếu nàng không nghĩ nói, hắn liền tuyệt đối tín nhiệm không nhiều lắm truy vấn. Đường thuật vẫn luôn yên lặng làm được hắn hứa hẹn. chương 178 tân nếm thử, kỳ thật không gian có một cái thực dâu riêng vấn đề. Đó chính là ở trong không gian thời điểm, Tống Nam không thể biết được ngoại giới tình huống. Nếu là ở tập thể bên trong thời điểm, Tống Nam cho dù là ở trong phòng của mình, cũng muốn thường thường ra tới một chuyến, sợ vạn nhất có người tới tìm nàng, như thế nào gõ cửa liền không thấy nàng đáp lại nói, nàng liền không có biện pháp giải thích. Nhưng là, dưới tình huống như thế, loại này vấn đề cũng đồng dạng có chút rất khó giải quyết. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, vì nghỉ ngơi chất lượng, Kỳ thật là ở trong không gian càng thêm tốt, mặc kệ là mềm như bông giường vẫn là an tâm yên tĩnh hoàn cảnh đều hơn xa cái này cũ nát hơn nữa đơn sơ ký túc xá một vạn lần. Nhưng là Tống Nam vô pháp biết được ngoại giới tình huống, cắn bạo khả năng sẽ bị phát hiện nguy hiểm, bọn họ liền không thể đi vào. Mặc kệ là có người tới hữu hảo láng giềng hòa thuận, vẫn là có người tới thanh tỉnh tiến công. Nếu bọn họ rõ ràng là hẳn là ở trong phòng tình huống. Lại xuất hiện ba người đều không thấy tình hình, kia nàng liền phải càng đau đầu. Nói không chừng ai một cái não động mở rộng ra, liền sẽ truy tra đến nàng trên người. Không gian bí mật một khi cho hấp thụ ánh sáng, nàng liền không thể tưởng tượng, khi nào nàng trọng sinh bí mật cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Vì cái gì nàng không gian, ở bên trong liền vô pháp cảm giác đến ngoại giới tình huống đâu. Tống Nam rất là có chút vô pháp lý giải. Năng tinh thần hệ dị năng tuy rằng nói là từ không gian ý niệm liên tiếp chuyển hóa hình thành tinh thần hệ năng lượng thôi hóa mà thành. Nhưng là, loại này tinh thần hệ dị năng ở bị thương biến mất cái kia giai đoạn lúc sau, từ nàng chính mình lợi dụng tinh hoạch mạnh mẽ đột phá, luôn năng lượng này đã không hoàn toàn là từ không gian năng lượng cấu thành. tựa hồ là bởi vì tống nam chính mình đột phá, làm này vốn cổ phần hẳn là từ không gian chi lực làm chủ đạo năng lượng càng nhiều biến thành thuộc về Tống Nam chính mình bản thân tinh thần hệ năng lượng. Nếu là đã là thuộc về nàng chính mình tinh thần hệ năng lượng chiếm đa số, lại vì cái gì không thể bằng vào hai cổ năng lượng đang chéo, có thể ở không gian cùng ngoại giới chi gian, cấu tạo ra một cái có thể liên tiếp nàng tinh thần lực thông đạo đâu. Tống Nam trầm tĩnh xuống dưới, hết sức chăm chú đem tinh thần lực thẩm thấu tiến không gian bên trong. Rốt cuộc nàng chưa bao giờ có nếm thử quá, Ở bên ngoài thời điểm liền đem tinh thần lực liên tiếp nhập không gian bên trong, nhưng là bản nhân cũng không tiến vào không gian bên trong. Cũng không biết, này cùng lấy dùng hoặc là xem xét trong không gian đồ vật, có phải hay không giống nhau tình huống. Có thể hay không càng như là ở cùng không gian tranh đoạt địa bàn giống nhau cảm giác đâu. Tống nam đôi tay nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, bắt đầu đi. Nàng một bên tưởng tượng thấy, muốn đem tinh thần lực hoàn toàn thẩm thấu nhập không gian bên trong lại nếu muốn không thể tiến vào không gian bên trong. Sau một lát, cái gì sao? Nguyên lai ta hoàn toàn làm phản Tống Nam bỗng nhiên nụt chí tự dễu một câu. Ở không gian ngoại đi liên tiếp không gian, vốn chính là bình thường sự tình sao. Mỗi lần lấy dùng đồ vật thời điểm, không đều là cái dạng này dùng sao. Nàng thật đúng là một sốt ruột, chính mình liền hồ đồ. Tống Nam phun ra một hơi, tinh thần lực hơi hơi bung ra một ít. Đêm này tiểu lâu tình huống cha xét rõ ràng rõ ràng. Ơn, còn hành, tựa hồ cũng không có người chú ý nàng bên này bộ dáng tiểu lâu chung quanh cũng không có nhìn thấy tương đối hành tung lén lúc người. Tống Nam tâm niệm vừa động người liền tiến vào không gian biệt thự bên trong. Nguyên tiểu lâm đang cùng A Miu, đại thánh ở phòng khách chơi đùa, A Miu là cái thứ nhất cảm giác đến tống Nam xuất hiện, lập tức liền miêu một tiếng. Nguyên tiểu lâm còn tưởng rằng tống Nam là tiến vào bồi nàng chơi. Không nghĩ tới, Tống Nam cư nhiên trực tiếp từ biệt thự lại là một cái lá mình, liền xuất hiện ở sau núi rừng rậm. Nguyên Tiểu Lâm chớp chớp mắt, hào đi, tỉ tỉ tựa hồ rất bận đầu, nàng cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, quay đầu tiếp tục cùng đại thánh chơi xếp gỗ trò chơi. Tống Nam cũng đúng là sợ phân tâm, rốt cuộc nàng phải làm sự tình, giống như còn thật sự man khó. Đứng ở sơn gian rừng rậm, yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, chỉ có la cây sàn sạt vang. Tống Nam lại lần nữa tính tĩnh tâm thần, dựa theo cùng vừa rồi cái kia phương pháp hoàn toàn tương phản trạng thái đi nếm thử, hết sức chăm chú đem tinh thần lực hướng bên ngoài thẩm thấu đi. Chẳng qua, này liền có chút khó khăn. Tại ngoại giới thời điểm, cảm giác không gian tình huống thực dễ dàng. Nàng trước kia cũng không phải không có nếm thử quá, ở trong không gian đem tinh thần lực liên tiếp hướng bên ngoài, nhưng là khi đó vẫn là ở ánh dạng đông căn cứ thời điểm, nàng lúc ấy lập tức liền thất bại. Lần này, Tống Nam lại là ôm muốn một kích thành công tín niệm Tống Nam lại lần nữa khẩn trương thở ra một hơi, lần này nàng muốn một bên tưởng tượng thấy, muốn đem tinh thần lực hoàn toàn cùng không gian tương dung dưới tình huống, liên nhận được ngoại giới nàng rời đi cái kia điểm, đồng thời nàng lại không thể rời đi không gian trở lại ngoại giới. Tống Nam tâm niệm vừa động, tiếp theo nháy mắt, người liền xuất hiện ở cái kia cũ nát lại tràn đầy cho bụi trong căn phòng nhỏ. Tống Nam vẫy vây đầu, hảo đi, lần đầu tiên, Cứ nhiên là cái gì cảm giác đều không có liền trực tiếp ra tới. Cái này tình huống, thật là thực dễ dàng làm nàng chính mình nháy mắt rời đi không gian. Mà kệ, nàng còn muốn tiếp tục. Tống Nam lại lắc mình vào không gian bên trong. Bên kia, đường thuật chính Đại Quang Minh đi ra trung cư, cũng không có lập tức liền hướng về nội khu phương hướng đi đến, ngược lại là thẳng đến nhiệm vụ khu mà đi. Hiểu biết một cái căn cứ tình huống, từ nhiệm vụ khu nói, không gì hơn trực tiếp từ bọn họ tuyên bố nhiệm vụ tới xem, căn cứ này đại khái một cái dạng gì nhiệm vụ là chủ, liền có thể biết, bọn họ ở cái gì phương diện không có đạt tới tự cấp tự túc Tỷ như này đây tìm kiếm vật tư là chủ đông đảo nhiệm vụ, liền có thể biết, căn cứ này đồ ăn là thiếu. Nếu này đây tìm kiếm xây dựng dùng tài là chủ nhiệm vụ, như vậy chính là căn cứ muốn xây dựng thêm hoặc là muốn tăng mạnh hiện có kiến trúc xây dựng. Đường thuật vốn là một thân sạch sẽ sạch sẽ, hơn nữa ở đầu mùa đông rét lạnh thời tiết, hắn quần áo giữ ấm mà lại dễ bề hành động, vũ khí lại trang bị đầy đủ hết, hắn xuất hiện kỳ thật là thực chói mắt. Nhưng là vừa mới ở trong ký túc xá thời điểm, vừa vào cửa đã bị phát một thân hôi, diện mạo cũng đều có chút ấu bế. Giờ phút này xem đường thuật, ngược lại có chút suy sụp tinh thần ý vị, đây cũng là đường thuật cố ý không có thu thập một chút chính mình liền ra tới nguyên nhân. Bởi vì này một thân trang phục thập phần kinh sợ người, hơn nữa đường thuật cố ý phát ra có lạnh leo khí thế, một đường bước đi tới, chẳng những không có người dám không có mắt đi chặn đường, vốn dĩ liền vây quanh ở nhiệm vụ thông cáo bản chung quanh những người đó, cư nhiên không tự giác liền cấp đường thuật tránh ra một cái lộ. Thẳng đến đường thuật ở thông cáo bản trước đứng yên, trong đám người mới lại khôi phục thấp thấp nói chuyện với nhau thành, không ngừng có các phương hướng mà đến đánh giá tầm mắt, quay chung quanh đường thuật. Nhỏ rộng nghị luận thanh lại dần dần sôi trào lên Nhiệm vụ thông cáo bản cũng không lớn Bất quá là nửa trương bảng đen lớn nhỏ Thông cáo bản thượng rầm rạp dán bàn tay lớn nhỏ nhiệm vụ giấy Các màu nhiệm vụ phân loại dán ở mấy cái khu vực Đường thuật bất quá nhìn vài lần Liền trong lòng hiểu rõ Đưa người chung quanh nhìn đến đường thuật khẽ gật đầu Đều cho rằng đường thuật là xác định muốn lựa chọn cái gì nhiệm vụ thời điểm Đường thuật cư nhiên là không chút do dự quay người lại Trực tiếp hướng về giao dịch khu phương hướng đi qua đi. Ai? Người này hảo lạ mà ta. Đến đây lúc nào căn cứ? Cư nhiên chưa thấy quá. a Trong đám người dựa sau đứng một cái tiểu đoàn thể, trong đó dẫn đầu một cái tóc đã địa trung hải nam nhân dối tay loát loát đỉnh đầu bóng loáng ra đầu, dài rộng đầu lươi đáng khinh liếm một vòng ngôi, ngữ điệu có chút âm dương quái khí hỏi bên người người. Hình như là phía đông một cái tiểu tử lãnh trở về tân nhân, không ai gặp qua. Địa Trung Hải Nam Nhân phía sau một người đeo kính kính vóc dáng thấp Nam Nhân lập tức đẩy đẩy mắt kính, đắp. Tân nhân A Địa Trung Hải Nam Nhân ý vị thâm trường nói một câu, tay bỗng nhiên nâng lên, trên vai trước giật giật, người lại đây tới. Lùng cái mắt kính Nam đội vàng hơn một ngàn, đem lô thai thỏ qua tới. Các người đâu? Đường thuật cũng không biết bên này đã có người nhớ thương thượng hắn, hắn hiện tại mục tiêu là giao dịch khu. Cùng lý với nhiệm vụ khu. Giao dịch khu cũng là có thể hiểu biết một cái căn cứ cơ bản tình huống địa phương. Bởi vì giao dịch khu lúc này vẫn là thực chen chúc, đường thuật nhìn xung quanh một chút, trực tiếp chọn chúng một góc sạp, nơi nào không có một khách quen. Cái này sạp quán chủ là cái khóa tâm mi ngân rất nặng trung niên nam nhân, tuy rằng đã là mùa đông, nhưng là hắn xuyên cũng không nhiều, trên người ăn mặc một kiện kẹp miên không quá vừa người màu xám quần áo. Bất quá nhìn ra được, người này thân thể vẫn là thực gián chắc. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là có thể vững vàng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, thủ phía trước cũng không xem như rất nhiều vật phẩm tiểu sạp. Đường thuật đi tới thời điểm, nam nhân muốn đang là vẫn không nhúc nhích nhìn sạp một cái rác, tùy ý đường thuật chính mình ngồi sổm nơi đó trọn trọn nhìn xem. Chỉ là, nam nhân ngẫu nhiên một ánh mắt quét tới rồi đường thuật bên hông kia đem sa mạc liệu ứng, nháy mắt đôi mắt liền tròn trọn, vốn dĩ căn bản không tính toán chú ý nhảm chán con chúng, không nghĩ tới. Này vẫn là cái năm chắc tử. Nói như thế nào, tựa như đồng dạng vào một cái yêu cầu cao độ phó bảng, vốn dĩ cho rằng đều là không sai biệt lắm tuyển thủ, đột nhiên phát hiện một cái trả phí hội viên người chơi, mà chính mình vẫn là bình thường người chơi thời điểm. Cái loại này tâm tình là thực toan sảng. Người nghĩ muốn cái gì? Nam nhân nghẹn hơn nửa ngày, xem đường thuật cũng không có muốn mua cái gì đồ vật ý tứ, lần đầu chủ động mở miệng do hỏi khách nhân muốn mua cái gì phải biết rằng phía trước liền tính là có người tới hỏi tham giới vị hắn đều không phải thực kiên nhẫn trả lời a ta chính là muốn biết đại ca ngươi này dao nhỏ hảo bán sao đường thuật buông trong tay gước lượng vài cái một thanh trung lớn lên truy thủ trọng lượng không tồi người thường dùng chút sức lực cũng có thể chém đứt tang thi cổ chỉ là thủ công thô ráp chút hơn nữa còn không có mài bén có vẻ có chút công kềnh nam nhân nhìn đường thuật không xem nhẹ đường thuật trong mắt không cho là đúng chơi này tùy thủ đã là hắn sạp thượng hiện có tốt nhất một thanh, lại căn bản nhập không được đường thuận mắt. phía trước con hảo hiện tại tang thi tiến hóa lúc sau liền có chút khó khăn, gần nhất mọi người đều có chút phát sầu, mỗi ngày cũng liền một hai thanh doanh số. nam nhân đống nhiên thành khẩn nói này đó, cơ hồ có thể coi như là làm buôn bán tối kỵ, chính là hắn lại nói cho đường thuận. đại ca, ngươi này đau không hảo hảo mài bén, như thế nào chém đến động tang thi a? Đường Thuật dơ dơ lên cằm, ngay sạp thượng đao, không có một phen là hoàn toàn mài bén quá. Không hiểu hành người cho rằng có thể chém đứt đồ vật, tương đối sắc bén liền tính là mài bén. Không nghĩ tới, ở chân chính huyết tinh trong chiến đấu, phải làm đến chân chính mài bén, kia chính là muốn đem chỉnh thể thân đao đều phải mài rúa mài bén. Nay sạp đao, giết người còn hành, sắp tang thi, chính là có chút suy nghĩ nhiều đi. Đường Thuật nhìn kia nam nhân sắc mặt, có chút mạc danh đánh giá lên. Hán tuy là vô tình, lại hình như là chọn một cái có chút bí mật người A. chương 179 sắp thành công. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, nam nhân bỗng nhiên túi đầu. Ngươi không nên đến căn cứ này tới. Nam nhân bỗng nhiên bắt đầu đem sạp thượng đồ vật đều thu thập tiến ba lô, thấp giọng bất đắc dĩ nói, nơi này không phải người hẳn là tới địa phương. Đường thuật sắc mặt chưa động, nam nhân lại khá lớn thanh nói một câu, nhà ta còn có hóa, ngươi cùng ta đi lấy đi. Nha, lao lý, có đại mua bán A. Bên cạnh một cái quán chủ hâm mộ nhìn lao lý thu thập sạp, ngự khi đều có chút lên men. Mua bán nhỏ, mua bán nhỏ, ta đi trước. Lao lý đem căng phòng ba lô bối ở trên người, bên cạnh kia quán chủ còn chưa từ bỏ ý định. Đối với đường thuật nói, huynh đệ, ngươi nhìn xem ta này sạp, ngươi không có muốn gì không. Nói thật, đường thuật cũng không phải cùng này, lao lý có cái gì chung nhận thức. Hắn còn nghĩ muốn nhìn này cùng giao dịch khu tình huống đâu, nhưng là này lao lý ý tứ, tựa hồ là không nên ở chỗ này nhiều ngốc. Đường thuật nhìn xem bên cạnh cái kia quán chủ, còn có kia thưa thất bại mấy chỉ chén mấy quyển thư, thuận miệng hỏi một câu, này từ điển bán thế nào? Đường Thuận chỉ vào, là một quyển từ điển Tân Hoa. Không quý không quý, một viên bạch hoạch là đủ rồi. Mắt nhỏ quán chủ lập tức xoa xoa tay liếm cười nói, tuy rằng thế đạo thay đổi. Ta cũng không thể đã quên buồn, đã quên học không phải, có này bản tự điển, về sau có hoa có già, cũng không đến mức đương cả đời đại quê mùa. Ngày hôm qua vẫn là tam buồn một viên bạch Hạch hôm nay liền bắt đầu nâng giới. Lao lý ngươi nói cái gì đâu? Lao lý lẩm bẩm một câu, mắt nhỏ quán chủ không nghe rõ, nhưng là cũng sợ Lao lý ngay thẳng quán tính cách vạch trần hắn nâng giới sách lược, đành phải trước gào một câu. Lao lý đôi mắt nhìn nơi khác, Mắt nhỏ quán chủ cũng không hào đuổi theo không bỏ, chỉ có thể vẻ mặt nóng bỏng nhìn đường thuật. Thế nào, huynh đệ, đây chính là đủ có lợi à. Một viên bạch hoạch, đối với đường thuật tới nói thật không tính thực quý, chỉ tính mấy ngày này bọn họ ở trong rừng rậm săn giết biến dị thú, cũng không biết nhiều ít tinh hoạch. Đường thuật ngồi sổn thân cầm lấy kêu bản tự điển đối mặt khác mấy quyển tạp chí làm như không thấy, ngươi sách này bán chính là quá quý đi. Chính là chính là, ngươi xem, huynh đệ, Ta này một bó rau xanh giới cũng liền bà viền tinh hoạch. Mắt nhỏ thư ban qua quý, ngươi đừng bị lửa. Vẫn là tới mua ta đồ ăn đi. Bên kia quán chủ lập tức ồn ào, xách theo chính mình trong tay một bó nhìn không ra là gì đó đồ ăn liền đã đi tới, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ cấp đường thuật. Đường thuật nhìn thoáng qua, tiểu ca ngươi này đồ ăn, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi? Nha, vừa tới đi, chúng ta căn cứ đồ ăn giới lại là tiện nghi đó là bởi vì chúng ta một hệ dị năng giả đủ nhiều nha. bất quá ta này đồ ăn chính là thủy nộ nộn, giống nhau tay mơ nhưng sinh không ra ta này hảo đồ ăn. huynh đệ ngươi cũng không nên bỏ lỡ a. liền ngươi này héo đi đồ ăn, ăn trong miệng phát sáp một mảnh, còn không biết xấu hổ thổi. mắt nhỏ quán chủ không phục đỉnh trở về một câu. đại huynh đệ, ngươi đừng để ý đến bọn họ, ngươi đến xem ta này, có thể thu được các loại sóng ngắn radio, trường khoảng cách bộ đàm tin, ta này đều có, khẳng định có người yêu cầu, giá công đạo hợp lý, mua điểm cái gì đi. Này huynh đệ, đến xem ta. Trước đến xem ta. Nguyên bản yên tĩnh góc đống nhiên liền sôi trào lên, đường thuật sinh sôi bị một đám kích động tiểu quán chủ nhóm vì lên, sôi nổi la hét tầm ý làm đường thuật đi mua bọn họ đồ vật. Một bên xảo, còn một bên cho nhau tế tới tế đi, lẫn nhau chi gian ai cũng không chịu nhượng bộ. Đường thuật bị tế ở bên trong. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại loại tình huống này, cư nhiên bị tệ đến không thể động đậy. Gia nan từ trong túi lấy ra một quả bạch hoạch, đường thuật ném đi, lập tức nện ở mắt nhỏ quán chủ trên đầu. Cũng mất công hắn chỉ lo đứng ở bên ngoài đau lòng hắn bị giẫm vài chân sạp, mới có thể ở bị tinh hoạch tạp lúc sau, còn có thể nhặt trở về. Chỉ là mắt nhỏ quán chủ lại ngẩng đầu thời điểm, kia một đám quán chủ tế tới tệ đi trong đám người, nơi nào còn có đường thuật thân ảnh. Lại hướng bên cạnh vừa thấy, lão lý từ lâu biến mất vô tung. Mắt nhỏ quán chủ nhìn xem chính mình trong tay tinh hạch, lầm bầm nói, một quyển từ điển bán một viên tinh hạch, ta còn là kiếm lời không phải. Đường thuật đệ thấp vành nón, đi theo lão lý sớm đã vào nội khu. Chỉ là bọn hắn đi lộ cũng không phải nội khu đại lộ, mà là một cái hẻo lánh đường nhỏ. Hai người ở đường nhỏ trung gian xuyên qua thật lâu, đường nhỏ hai bên cũ lâu che đậy có chút đại phòng. Chính là cũng che đậy duy nhất còn có thể mang đến điểm độ ấm dương quang. Ngõ nhỏ lại thâm lại trường, đường thuật cũng càng đi càng lãnh, chính là Lao Lý lện bước rõ ràng không có dừng lại tính toán. Lao Lý, ngươi đây là tính toán đi đâu? Ngươi có phải hay không đi theo mà cô tiến căn cứ? Lao Lý rơi chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, ném cho đường thuật như vậy cái vấn đề. Ngươi là nói mang chúng ta tới căn cứ người sao? Nếu đúng vậy lời nói, xác thật đúng vậy. Ma loại này sưng hô. Đường thuật đống nhiên cảm thấy có điểm không quá thoải mái, chính mình nhưng chính là bị người như vậy kéo vào căn cư A. Những người đó làm sự tình, lại cùng ma cô có cái gì khác nhau. Lao lý đống nhiên dừng một chút bước chân, ở một cái giao nhau giao lộ nhìn xung quanh một chút, còn hảo phía trước rất xa mới có bóng người. Lao lý hướng về một cái quẻo vào đường nhỏ chỉ chỉ, mang theo đường thuật quải hướng về phía cái kia đường nhỏ. Bọn họ kéo người tiến căn cứ liền sẽ được đến tiền thưởng, nếu ngươi bị dấu vết, bọn họ còn sẽ được đến càng nhiều tiền thưởng. Liên bởi vì những cái đó thiếu đến đáng thương mấy viên tinh hoạch, bọn họ liền không ngừng đem không hiểu rõ người kéo vào căn cứ, những người này, hôn trướng có thể. Lao lý nói tức giận, đường thuật lại là không rõ, cái gì tiêu dấu vết. Nghe tới, cũng không như là có thể dùng bình thường giải thích giải thích từ. Lao lý buồn đầu. Trực tiếp đem đường thuật đưa tới một cái ẩn nấp tiểu phòng ở cửa, này tiểu phòng ở một trình bài, là trực tiếp thành lập ở căn cứ vách tường biên phòng ở mà Lao Lý đang ở mở cửa cái này, càng là ở vào góc phòng ở. Cửa vừa mở ra, Lão Lý liền vội vàng lôi kéo đường thuật vào phòng ở, lại tướng môn thượng xuyên, ở phá mở miệng cửa sổ phùng hướng ra phía ngoài nhìn một hồi lâu, xác định cũng không có người cùng lại đây, lúc này mới chạy tiến bùng trong. Ở buồng trong góc tường đôi một đống tạp vật thượng bắt đầu quay cuồng. Lao lý, người rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vốn không quen biết, lao lý này hành vi chính là có chút quá lệnh người không thể tưởng tượng. Đường thuật bất quá là cảm thấy này, lao lý khẳng định là biết chút người khác không biết sự tình, cho nên mới sẽ đi theo hắn đi rồi xa như vậy. Nếu này lao lý nếu là có cái gì không nên có ý tưởng, hắn chính là sẽ không nương tay. Hảo! Lao lý thở ra một hơi. Đường thuật tràn đầy từ ngoài phòng đi vào tới, thình Lình phát hiện, này trong một góc, cư nhiên bị Lao Lý lột ra một cái thông đạo nhập khẩu. Thừa dịp ngươi còn không có bị dấu vết, chạy nhanh rời đi đi. Lao Lý vẻ mặt tăng thương, tuyệt đối không thể kéo, nơi này không phải người ngốc địa phương, ngươi đi nhanh đi. Đường thuật kinh ngạc, ý của ngươi là, nơi này có thể liên thông bên ngoài. Đúng vậy, này thông đạo, trước xuống phía dưới lại hướng về phía trước. Ngươi sẽ trực tiếp bỏ đến căn cứ bên ngoài, chạy nhanh trốn đi. Ngươi điên rồi. Nếu có loại nhỏ thành đàn biến dị thú thông qua cái này thông đạo chạy tiến trong căn cứ làm sao bây giờ? Lao lý như vậy, rõ ràng không có đem này toàn bộ trong căn cứ người sinh mệnh đều để ở trong lòng. Này trong căn cứ người nên có bao nhiêu nguy hiểm. Nơi này người, tồn tại căn bản còn không bằng đã chết. Lao lý liếc mắt một cái tối tăm, lại đối với đường thuận vẫn cứ không đành lòng. Ngươi đi nhanh đi, qua hôm nay, ngày mai ngươi muốn chạy đều đi không được. Tống Nam đã lần thứ nở bị đá ra không gian, tuy nói cũng không có vận động, nhưng là vẫn cứ là mệt thở hừng hực. Rốt cuộc ngưng thần ra vào không gian là yêu cầu hết sức chăm chú, lại còn có muốn lãng phí tinh thần hệ dị năng. Tuy rằng lại bị đá ra, tốt xấu lần này có điểm cảm giác. Tống Nam thường thường hô hấp, uống một ngụm nước giếng khôi phục một chút dị năng. Vừa mới bắt đầu thí nghiệm thời điểm. Mỗi lần Tống Nam đều là lập tức đã bị không gian đá ra, chẳng những tìm không thấy một chút cảm giác, lại còn có cực kỳ hao phí tinh thần lực. Tống Nam cố tình là cái không chịu thua tính tình, kiếp trước chính là, bởi vì dị năng thăng giai thông thả, liền dứt khoát từ thể năng thượng rèn luyện chính mình. Càng là bị không gian đá ra tần, Tống Nam càng là muốn tìm ra cái biện pháp. Cho nên Tống Nam nghĩ đến chính là, đem một cây dây từng buộc ở trong rừng rậm trên đại thụ, một chỗ khác. Liền gắt gao nắm ở trong tay. Biện pháp này xem như thần tới chi bút, Tống Nam cũng chính là nghĩ đến, có thể hay không dùng thứ gì giữ chặt chính mình một chút, có thể chậm lại rời đi không gian tốc độ. Không nghĩ tới, thật đúng là liền có tác dụng. Có dây thường làm giảm sóc, Tống Nam cư nhiên chống đỡ 20 giây, mới lại bị không gian đá đi ra ngoài. Trong tay nắm chặt dây thường bị động tác nhất trí cắt đứt một đoạn, giống như là không gian nhận cắt đứt cái loại này chỉnh tề lưu loát. Chỉ là, nàng vẫn là tìm không thấy liên tiếp đến ngoại giới điểm này cảm giác. Bất quá có tiến bộ chính là tốt, Tống Nam vui vui vẻ vẻ lại lần nữa nắm lấy dây thừng, tiếp tục nếm thử. Vì thế, một lần lại một lần, thẳng đến Tống Nam có thể ở trong không gian chống đỡ đến 5 giây thời điểm, Tống Nam cũng không biết chính mình bị đá ra đi bao nhiêu lần. Bất quá cuối cùng là có một loại mơ hồ cảm ứng, mỗi lần rời đi không gian trở lại ngoại giới thời điểm, nàng trở lại điểm nào. Muốn như thế nào liên tiếp đến? Thật giống như là hai cái bóng cao su, dán ở bên nhau thời điểm, tất nhiên là phải có một cái điểm liên tiếp. Không gian cùng ngoại giới, giống như là hai viên độc lập bóng cao su, tống nam mắt phải nhẫn ngọc, chính là liên tiếp hai viên bóng cao su cái kia vô hình môi giới, nhưng là cũng không phải liên tiếp cái kia điểm. Chân chính điểm, ở là hai cái không gian tiếp xúc cái kia nháy mắt, là có năng lượng thông qua mới có thể đem tống nam truyền tống đến trong không gian, hoặc là ngoại giới. Cho nên, tống nam toàn thân tâm mục tiêu, chính là tìm được, ở nàng nghị đến ngoại giới thời điểm, kia cổ không gian năng lượng kéo dài hướng bên ngoài trong nháy mắt, sở sinh ra năng lượng lốc xoáy trung tâm điểm. Mà ở nàng nếm thử vô số lần lúc sau, thậm chí lợi dụng kim hệ dị năng hóa ra kim loại ti liên tiếp ở trong không gian làm chống đỡ, lặp lại nếm thử, mới rốt cuộc cảm ứng được kia cổ năng lượng lốc xoáy. Tuy rằng còn chỉ là một cái mơ hồ cảm giác, nhưng là dù sao cũng là tìm được rồi một cái có thể tiếp tục đi tới phương hướng cùng mục tiêu. Tống Nam buông cái chai, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng, nàng giống như, sắp thành công. chương 180 xác nhận thân phận. Ta còn có bằng hữu ở chỗ này, ta sẽ không đi. Nơi này chính là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. Ngươi không đi, chính là chờ chết. Vậy ngươi liền nói cho ta. Nơi này có cái gì nguy hiểm, ta tránh đi là được. Ai cũng tránh không khỏi. Đường thuật cùng Lao Lý bên nào cũng cho là mình phải. Lão Lý có vẻ có chút cấp giận, đường thuật tắc bình tĩnh nhiều. Ngươi không bằng trước nói cho ta, dấu vết là cái gì. Hai người rằng co sau một lúc lâu, Lao Lý rốt cuộc phía sau lưng một loan, cả người tiết hạ khí tới. Ngươi vì cái gì sẽ không chịu nghe đâu. Nếu ta biết có cái gì nguy hiểm sự tình nói. Có lẽ ta liền sẽ tự động rời đi cũng nói không chừng. Đường thuật vẫn luôn tâm bình khí hòa nhìn lao lý, nhiên cấp lao lý không tự chủ được, buông xuống trong tay vẫn luôn dẫn theo thông đạo ván cửa. Sau đó lại là một trận bận việc, đem những cái đó tạp vật lại đôi hồi tại chỗ. Ngươi không chịu đi, về sau hối hận cũng đừng tới tìm ta. Lao lý thở dài một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy căn cứ này, nơi nào làm ngươi cảm thấy bất đồng. Nơi nơi đều không có lưu lạc đầu đường người, nội khu cũng an tinh quá phận, nhiệm vụ khu nhiệm vụ phần lớn là chút không quan hệ đau khổ tiểu nhiệm vụ, chân chính là sát tăng thi, sát biến dị thú nhiệm vụ chỉ có linh tinh một hai cái, giao dịch khu không khí quá kỳ quái, vật tư không nhiều lắm, cố tình tất cả đều không người mua sắm. Đường thuật nhất nhất hồi tưởng, tuy rằng đều là chút không quá kỳ quái sự tình, nhưng là, lấy hắn mẹ bén, tổng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Căn cứ xây dựng lại hảo, cũng không có khả năng chiếu cố đến mỗi người ấm no, một cái lưu lạc người đều không có, kia chính là chủ nghĩa cộng sản xã hội tối cao hình thái, hiện tại này thế đạo, căn bản không diễn. Nội khu an tĩnh là này một đường đi tới, đường thuật chính mình phát hiện. Tuy rằng nói bọn họ hai người đi chính là đường nhỏ, chính là dọc theo đường đi cư nhiên một người cũng chưa gặp gỡ chỉ là xa xa mà thấy được vài bóng người. Nay thật sự là quá kỳ quái. Căn cứ này người, chẳng lẽ trừ bỏ giao dịch khu cùng nhiệm vụ khu, liền không có lại ra cửa sao? Nhiệm vụ khu nhiệm vụ quá mức tiểu nhi khoa, càng như là sợ những người đó nhàng chán, cho nên cố ý thả ra đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhiệm vụ. Chân chính căn cứ hẳn là có nhiệm vụ, không nên là cùng thịnh kinh căn cứ khi đó giống nhau sao? Tìm kiếm đồ ăn, tìm kiếm vật dụng hàng ngày, tìm kiếm vật liệu xây dựng, tìm kiếm ý dược đồ dùng, sắc biến dị thú, sắc tăng thi. Truy nã sổ đen thượng ác nhân, thông báo tuyển dụng xây dựng căn cứ nhân tài, lúc này mới càng như là một cái căn cứ bình thường vận tác biểu hiện. Giao dịch khu, đường thuật càng thêm để ý, hẳn là cái kia bán đồ ăn người, nói cái gì một hệ, còn có sinh đồ ăn, cho nên, là một hệ dục sinh đồ ăn sao. Điểm này, thịnh kinh căn cứ lúc trước tựa hồ thiết tưởng quá, nhưng là giao từ viện nghiên cứu nghiên cứu lúc sau, chuyện của hắn lại hốn độn tương đối xuất ruột. Ngược lại không lo lắng chuyện này kế tiếp Nếu có thể kiến thức một lần Trở về cũng hảo tổ chức một chút nhân thủ học tập Đủ loại khác thường kết hợp ở bên nhau Đường thuật thật sự là không nghĩ nói chính mình là quá mức mẫn cảm Lao lý ngốc ngốc, ngốc nghe xong đường thuật nói Sau một lúc lâu, mới thở dài một tiếng Ngươi mới vừa tiến căn cứ Cư nhiên liền phát hiện nhiều như vậy Ngươi thật đúng là không giống nhau Tiểu huynh đệ, ngươi là quân nhân đi Đúng vậy Chắc không được Lao Lý bỗng nhiên cười, căn cứ này, không có lưu lạc người đâu, là bởi vì, căn cứ này nội khu, ngày đêm không ngừng đều tại tiến hành một hồi thi đấu. Đường thuật nghiêm túc nhìn Lao Lý, Lao Lý từ trong túi móc ra một cái tiểu thẻ bài, cùng đường thuật phía trước bắt được cái kia dị năng giả thân phận bài hoàn toàn giống nhau. Đây là ta một cái Lao Bằng hữu hắn là hỏa hệ dị năng, hắn, bị tham gia cái kia thi đấu lúc sau, liền mãi cho đến chết cũng chưa có thể lại trở ra tới. Nhìn đến đường thuật hơi hơi thay đổi sắc mặt, lao lý biểu tình tựa khóc tựa cười, nội khu thi đấu, sinh tử bác mệnh, đến chết mới thôi. Đường thuật méo kia tiểu thiết bài ngón tay, nháy mắt siết chặt. Muốn tìm được liên nhận được bên ngoài điểm nào, tìm được năng lượng dao động lốc xuấy, giữ lại, chính là có thể đem kia một chút nắm chặt lấy là được. Tống nam hoan trong chốc lát, lại lần nữa chưa từ bỏ ý định lóe vào không gian. Chính là tưởng lại trong không gian cảm nhận được ngoại giới tình huống, sao có thể như vậy khó? Nàng con không tin đâu. Lại lần nữa tử chỉ gian kéo dài ra một cái kim loại ti, chặt chẽ ở trên cây quấn quanh một vòng, Tống Nam trở tay dùng lòng bàn tay nắm lấy, nhẹ thở ra một hơi. Kỳ thật, dùng chính mình kim hệ dị năng làm liên tiếp không gian kim loại ti, ở tách ra trong nháy mắt, Tống Nam có thể cảm nhận được cái loại này đến từ thần kinh nội đau nhất là thập phần mãnh liệt. Dị năng đột nhiên bị ngoại lực gián đoạn khai, cái loại này thống khổ tống nam là không thiếu hưởng qua. Nhưng là phương pháp này, muốn so với trước dùng dây thường thời điểm, đối năng lượng lốc xoáy cảm giác muốn nhanh nhẹ nhiều. Hơn nữa là thuộc về chính mình năng lượng, ở câu thông ngoại giới khi vẫn luôn ở vào sinh động trạng thái, tống nam nhưng thật ra từ sử dụng kim hệ dị năng lúc sau, ngược lại đối cái loại cảm giác này nắm giữ liền càng ngày càng có nắm chắc. Tống nam dối tay một chảo. Đem kim loại ti kéo banh thẳng, tinh thần lực lại lần nữa tập trung, lòng tràn đầy mãn não tưởng đều là, làm ta nhìn đến cái kia ly nước. Đây cũng là Tống Nam vì có thể có một mục tiêu, mà cố ý đặt ở ngoại giới một cái ly nước, như vậy toàn tâm toàn ý đi nhìn đến cái kia ly nước, như thế nào đều so mù mịt không manh mối tìm kiếm một cái điểm muốn dễ dàng nhiều đi. Tống Nam tinh thần hệ dị năng nháy mắt phát động, làm ơn, lần này liền thành công đi. đa tạng ngài. Đường thuật cùng Lão Lý đi ra cái kia cũ nát tiểu phong ở, Lão Lý liền đưa đường thuật hướng vào phía trong khu ngoại đi trở về đi. Dọc theo đường đi, bởi vì sắc trời biến thành màu đen mà có vẻ càng thêm u tĩnh đường nhỏ, làm đường thuật tâm tình cũng càng thêm nặng trĩu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là có thể sấn đêm đi, liền không cần chờ đến ngày mai. Lao Lý đệ thấp thanh âm này, tay suy ở quần áo trong túi, không ngừng xoa nắn kia cái thiết bài. Ta tới đây là muốn tới tìm người. Đường thuật bỗng nhiên nghĩ đến, lao lý nếu có thể biết được này bí mật thông đạo, tự nhiên là đối này căn cứ hiểu biết rất nhiều, vì cái gì chính hắn không đi đâu. Ngươi nếu biết cái kia, vì cái gì chính mình không rời đi đâu. Bởi vì, ta muốn tận mắt nhìn thấy nơi này san thành bình địa, làm những cái đó tội ác đều hết thể bị rửa sạch sạch sẽ, không còn có xuất hiện cơ hội. Lao lý cắn răng nói ra những lời này, đường thuật lại là có thể lý giải. Hắn muốn báo thủ tâm tình. Hiện đại xã hội, đặc biệt là hoa quốc xã hội, không có công khai chiến tranh, bởi vì đó là vi phạm hòa bình xã hội chủ trương. Nhưng là này cũng không đại biểu, xã hội này liền thật không có chiến tranh xuất hiện. Kia bộ trâm bạo quân nhân đề tài điện ảnh cũng là giống nhau, nước ngoài xã hội đen đầu cơ phần tử, ở quốc nội buôn bán ma túy chế tạo văn chết án, bị bộ đội đặc chủng nhóm một đường truy đuổi đến lãnh thổ một nước. Đây cũng là chiến tranh, hơn nữa Ở cường địch hoàn hầu đương kim xã hội, loại này thời gian, kỳ thật cũng không tính thiếu. Bọn họ bộ đội đặc trùng ra quá loại này nhiệm vụ cũng là có. Hắn còn không có lên làm chỉ đạo viên, cũng không có dẫn đầu thời điểm, kỳ thật cũng đi theo khác đội trưởng tiến hành quá nhiệm vụ, khi đó hắn còn trẻ thực. Lần đầu tiên kiến thức đến chiến hữu tử vong thời điểm, hắn cơ hồ muốn đi lên rồi, ở liền phải xông lên đi thời điểm, ngay lúc đó lớp trưởng đem hắn gắt gao đá đến trên mặt đất nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào đuổi theo đi, bởi vì địch nhân đã ra lãnh thổ một nước. Hắn có thể làm, chính là đem chiến hưu thi thể bối trở về. Khi đó hắn, thật sự hận không thể trực tiếp lao ra lãnh thổ một nước, làm người nọ nợ máu trả bằng máu. Nhưng là lớp trưởng nói rất đúng, hắn yêu cầu tuân thủ quốc gia pháp luật, ở lãnh thổ một nước tuyến thượng, không thể có một chút ít sơ sẩy, làm nước láng giềng bắt lấy tổ quốc nhược điểm, mượn cơ hội sinh sự. Hắn sau lại vẫn là ở một lần nhiệm vụ chung, thành công lại lần nữa bắt được cái kia lúc trước người, dùng hết biện pháp tố chư pháp luật con đường, cuối cùng làm hắn thường mệnh. Nhưng là hắn chiến hưu cũng không về được. Cho nên hắn mới phi thường quý trọng mỗi một vị chiến hưu, thẳng đến thi nhân tiểu đội tạo thành lúc sau, cơ hồ là nghĩ mọi cách, đem hết toàn lực ở mỗi một lần nguy hiểm nhiệm vụ chung nỗ lực bảo toàn mọi người. Cho nên, hắn ở mất đi điền hướng cùng cao phong đoạn thời gian đó mới có thể nội tâm dày vào không thể miêu tả. Cũng may, những ngày ấy đã qua đi. Ở mặt thế trước, hán đường thuật là vì tuân thủ quốc gia pháp luật, mới có thể nhịn xuống không có lao ra biên giới lúc trước báo thủ. Nhưng là vẫn cứ ở được đến cơ hội lúc sau, không chút do dự vì chiến hữu tế thượng lễ. Như vậy, ở mặt thế sau, không có lễ pháp chế ước lập tức, hán đương nhiên không thể phản đối lao lý phải vì bằng hưu báo thủ tâm đặc biệt là như vậy phát dù căn cứ thiết lập căn bản không có làm người sống sót cơ hội thi đấu là cần thiết muốn trừ tận gốc trừ đúng rồi lao lý đường thuật bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ hắn có thể hỏi một chút lao lý mới là nghe nói có một trận quân dụng phi cơ dừng ở nơi này những người đó vẫn là tới tìm người đây là thật vậy chăng bọn họ là người người muốn tìm đường thuật gật gật đầu lại lắc đầu năm mươi xác suất ta không có xác thực tin tức Không có cách nào kiểm chứng có phải hay không ta người. Sắc thật là quân nhân, nhưng là bọn họ trực tiếp đã bị khấu ở nội thành. Đúng rồi. Nội thành là nội khu nhất trung tâm địa phương, cũng chính là thi đấu tràng vị trí. Những người đó trực tiếp bị mang tiến nội thành, căn bản không lộ quá mặt, ta cũng biết không quá nhiều. Đường thuật túc mặt, gật gật đầu, có thể xác định là quân nhân đã thực hảo, giữ lại, hắn có thể tiếp tục hỏi thăm. Bất quá. Ta có cái tiểu đạo tin tức lao lý bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trước đó vài ngày, trong căn cứ đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài, vẫn là cái chân quý không gian hệ dị năng giả, nhưng là thực mau cũng bị mang vào nội thành. Này đó quân nhân, tựa hồ là vì cái này tiểu nữ hài mà đến. Nga Ta đây chính là nhận sai người, cũng không phải ta người muốn tìm. Là tới tìm cái này tiểu nữ hài, mà không phải tới tìm hắn. Vậy không có khả năng là lâm chiêm bọn họ. Đường thuật trong lòng có cái phán định, chỉ kém xác định một vài, chính là trong lòng kia mạc danh bất an là chuyện như thế nào. Lao lý lúc này không có nhận thấy được đường thuật mạc danh cảm xúc biến hóa, vẫn cứ ở phía trước nửa bước vị trí mang theo lộ. Nghe nói cái kia tiêu tiểu liên tiểu nha đầu lợi hại khẩn, ta có thể biết được manh mối là, nàng vào nội thành, chính là làm không gian hệ dị năng giả, bị thành chủ nhìn trúng thực lực hiện tại còn không có tham gia quá thi đấu, sống hảo hảo. Này đó quân nhân tới tìm nàng, nay tiểu nha đầu xem ra, lai lịch không nhỏ a Đường thuật tướng hỏa ừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ lại có chút loạn. Lợi hại khẩn. Tiểu liên. Tiểu liền. Liền. Đường thuật đau đầu nhắm mắt lại, nhưng ngàn vạn không cần bị hắn đoán chúng à. Trước 181 từ Điển Tân Hoa. Đường thuật nơi bộ đội, là trực thuộc với liền thủ trưởng bộ đội. Thủ trưởng ngựa chiến nửa đời, trong nhà con cái tuy nhiều, lại cũng là làm hắn giàu túi ruột. Tiểu nữ nhi liền mẫn bởi vì từ nhỏ đã chịu phụ thân quan ái rất ít, nhưng là lại bị quản giáo cực kỳ mắt hoa, phụ thân trong mắt, làm nàng phản nghịch vẫn luôn ẩn nhẫn, biết 20 tuổi thời điểm, liền trực tiếp cùng phó gia phó công nguyên tư buôn. Liền thủ trưởng vận dụng rất rất nhiều người, liền kém đem cả nước phiên cái biến, lang là mười mấy năm cũng chưa tìm được tiểu nữ nhi rơi xuống. Đầu năm bỗng nhiên có tin tức cùng ảnh trụm chuyển đến, tựa hồ là bởi vì họ phó tiểu tử chết bệnh, liền mẫn cùng phó ra liên hệ một lần lúc sau, bại lộ hành tung. Cho nên đường thuật bọn họ một đội người, mới có thể nhận được bí mật nhiệm vụ, đi vào liền mẫn bại lộ hành tung hạ thị, tìm kiếm liền mẫn cùng nàng nữ nhi rơi xuống. Chỉ là còn không có tìm được người, nay mà thế liền bạo phát, bọn họ nhiệm vụ cũng theo đó gián đoạn, cơ hồ thất bại không thể nghi ngờ. Mà Đường thuật hiện tại nghĩ tới cái này kêu tiểu liên nữ hải thân phận, vô cùng có khả năng là hắn nhất đau đầu một vị. Liên gia danh xứng với thực gương ngạnh tiểu công chúa, liên tử na. Liên tử na là liền thủ trưởng trưởng tử tiểu nữ nhi, bởi vì là liên gia cái thứ nhất nữ hải, cho nên cơ hồ là đã chịu vạn thiên sủng ái. Hơn nữa nàng khi còn nhỏ tính tình cực kỳ giống liên mẫn, cho nên mất đi ái nữ liền thủ trưởng đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng càng là sủng đến không được. Nay cũng khiến cho liên tử na tính tình càng thêm nổi lên tới, lui tới quá liên ra bọn họ này đó binh nhóm, cơ hồ đều bị liên tử na treo cận cái biến. Giống hắn như vậy, vẫn là có ra thế người còn hào thuyết, liên tử na nhiều lắm chính là trò đùa dai, những cái đó không có gì bối cảnh binh liền thảm, liền đại tiểu thư muốn làm cái gì, liền càng thêm không hề cố kỵ. Hiện tại đường thuật chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng cái này tiểu nữ hài. Tốt nhất không cần là liên tử na. Một là, nơi này quá nguy hiểm, nghe lão Lý miêu tả, hám sâu nội thành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thứ hai là, vạn nhất là cái này tiểu nha đầu, hắn không thể chính mắt nhìn thấy nàng an toàn, hơn nữa đem nàng mang về kinh thành, hắn đều không nói gì đi gặp thủ trưởng. Đa tạ tin tức của ngươi, lão Lý, nếu có cơ hội, nhất định phải làm ta hồi báo ngươi. Đã có tình huống mới, hắn đến nhanh lên cùng Tống Nam thương lượng một chút. Rốt cuộc việc này đã cơ hồ có thể xác định cùng Lâm Chiêm bọn họ không quan hệ, lại cũng ảnh hưởng bọn họ có thể hay không hiện tại rời đi. Nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ không khách khí. Lao Lý cũng không có thuyết khách khí lời nói, từ a căn cứ này ngốc thời gian càng dài, hắn liền cảm thấy chính mình báo thù thành công tỷ lệ càng nhỏ. Chính là, không có thân nhân vướng bận hắn, thật là cảm thấy cuộc đời này cuối cùng phải làm sự tình, chính là báo thù. Hắn là thật sự cảm thấy Có lẽ đường thuật là thật sự có thể giúp được đến hắn. Ta ở chỗ này, tiêu giang đại thụ. Đường thuật vương tay, lao lý nhìn nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao lưu một lát, lao lý rốt cuộc vương tay, cùng đường thuật cầm. Thuất, giang huynh đệ, ta là lý khải sinh. Cùng cục một tiếng, đường thuật đẩy ra ký túc xá môn. Vừa lúc đón nhận Tống Nam cười ha hả mặt, ngươi đã về rồi. ân, ngươi vẫn luôn ở rèn luyện. Tống Nam tóc ngắn vừa mới xong vai. Thế mi tóc mái lúc này có chút bị ướt nhẹp, dán ở trên trán. Tống nam mặt cũng là lộ da đỏ hửng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đường thuật, mãn nhãn đều là cao hứng thần thái. Ấn! Xem như đi! Tống nam cười nheo lại đôi mắt, chúng ta tiến không gian nói. Hảo! Đường thuật gật đầu, tống nam lôi kéo hắn lắc mình liền vào không gian. Trong không gian vẫn là bộ dáng cũ, đường thuật mấy ngày nay cũng là ra vào thật nhiều thứ, thói quen thực, khởi bỏ cổ áo nút thắt. Ta đi trước tắm rửa một cái, đợi lát nữa chúng ta thương lượng một chút, có một số việc cần thiết phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Ai? Tống Nam vừa định muốn nói nàng tin tức tốt, đường thuật lại là khó được có chút mệt mỏi, Tống Nam đành phải nuốt xuống chính mình bên miệng nói, sửa lời nói, tốt, ta đây chuẩn bị một chút cơm chiều. Mắt thấy đường thuật trầm mặc bóng dáng đi vào hán phòng, Tống Nam cao mày, không nói chuyện. Nguyên Tiểu Lâm từ sofa bên kia vươn đầu tới. A miêu cùng đại thánh gia cũng đều ló đầu ra, nhìn Tống Nam. Tỷ tỷ, ngươi cùng thúc thúc cãi nhau sao? Không có nha, Tiểu Lâm như thế nào sẽ hỏi như vậy? Tống Nam kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghi hoặc Nguyên Tiểu Lâm. Chính là, thúc thúc mày nhân hảo khẩn nha. Nguyên Tiểu Lâm chỉ chỉ đường thuật phòng, sắc mặt rất kém cỏi nga. Không có cãi nhau, Tiểu Lâm yên tâm, hôm nay muốn ăn cái gì, nói cho tỷ tỷ hảo đi nhiệt bữa tối đương thuật là ở bên ngoài có cái gì phát hiện đâu. Chẳng lẽ là, thật là lâm chiêm bọn họ tới. Hơn nữa khả năng vẫn là có phiền thoái. Nguyên tiểu lâm phình phình miệng, dù sao đều là thuốc thuốc làm, đều ăn ngon, tỷ tỷ tùy tiện nhật đi. Còn có á tỷ tỷ, ngươi không cần cười lạc, vẻ mặt. Ân, hảo phiền thoái biểu tình, cười rất khó coi. Tống nam trên mặt chịu chịu, nhìn nguyên tiểu lâm lùi về đầu đi xuống tiếp tục chơi, đành phải hầm hực đi trở về phòng bếp. Đường thuật đã sớm làm rất nhiều đồ ăn, dùng hộp giữ tươi sấn nhiệt trăng hảo, tống nam thu vào kho hàng rất nhiều rất nhiều phân. Còn có rất nhiều, đem tủ lạnh cũng tắc đến tràn đầy. Người trước là chỉ có tống nam mới có thể lấy dùng, mà người sau, liền tính là đường thuật vẫn là nguyên tiểu lâm đều có thể tùy ý sử dụng. Đây cũng là tách ra hai cái địa phương gửi nguyên nhân. Ở kho hàng đồ ăn, mặc dù là lấy ra thời điểm cũng có thể bảo trì nóng hôi hổi trạng thái. Hơn nữa là vĩnh không biến chất, cho nên này đó là sẽ không ở bình thường liền sẽ ăn. Tống Nam hiện tại phải làm, chính là đem tủ lạnh đồ ăn nhiệt một chút, liền có thể làm cơm tối. Nấu thượng một nồi cơm, lại đem một mâm đồ ăn bỏ vào lò vi ba, đóng cửa điều hảo thời gian, lò vi ba lập tức cong long chuyển lên. Tống Nam lui ra phía sau một bước, dựa vào trên bàn, hơi hơi có chút chấm tư. Nàng thưa dịp đường thuật rời đi trong khoảng thời gian này. Hơn nữa trong không gian ngoại thời gian kém, cuối cùng vẫn là thành công có thể dò thám biết không gian ngoại tình huống. Lần đầu tiên thành công thời điểm, Tống Nam chỉ chống đỡ nửa phút, liền cùng ngoại giới mất đi liên hệ, nhưng là sau lại lại thử vài lần lúc sau, liền không sai biệt lắm có thể liên tục 5 phần tình huống. Tống Nam giả thiết lấy liên thông không gian ngoại năng lượng lốc xoay ý tưởng thật sự trở thành hiện thực, chỉ là ở sau khi thành công, Tống Nam ngược lại lại cảm thụ không đến năng lượng liên thông hết thể lại trở nên thực tự nhiên. Giống như là, vốn dĩ Tống Nam là có thể liên thông không gian cùng ngoại giới giống nhau. Tống Nam ở thí nghiệm quá mười mấy thứ lúc sau, lại không thể không đối loại tình huống này hoàn toàn vô pháp giải thích, cái này không gian thần kỳ địa phương quá nhiều. Hơn nữa, này 5 phút, là Tống Nam muốn biết ngoại giới đã xảy ra gì đó thời điểm, lợi dụng không gian năng lượng cùng tự thân tinh thần hệ năng lượng hỗn hợp ở bên nhau, trực tiếp có thể rõ thám biết đến ngoại giới tình huống. Nhưng là, Tống Nam Muốn, kỳ thật là, mặc dù là nàng tử ái trong không gian, cũng có thể biết, bên ngoài có phải hay không có người đột nhiên tới gõ cửa hoặc là kêu nàng gì đó. Tựa như người ở trong phòng của mình, có người ở ngoài cửa phòng gõ cửa, hoặc là ở phòng ngoại kêu tên nàng, thậm chí là trực tiếp nhảy cửa sổ hoặc là phá cửa tiến vào thời điểm, trong phòng người mặc dù là ngủ, cũng sẽ có cảm giác, thính giác nhắc nhở trong phòng người. Nói đến cũng là tương đối thần kỳ sự tình, tựa hồ là thông qua kia một chút liên tiếp, làm không gian cùng ngoại giới phòng có một cái chiếu dõi quan hệ. Chỉ cần là muốn tiến vào phòng thời điểm, liền tương đương với đụng vào không gian hàng rào, Tống Nam liền sẽ trực tiếp có như vậy cảm ứng. Loại này đụng vào chẳng những là bao gồm tiếp xúc, tựa hồ còn có thể bao gồm thanh âm truyền lại. Vốn dĩ Tống Nam còn kém điểm xem nhẹ loại tình huống này, nhưng là nàng ngốc tại trong không gian thời điểm. Đống nhiên liền có một loại tâm lý cảm ứng, nhận thấy được phòng bên ngoài có người đi qua. Tống Nam lúc này mới đống nhiên hiểu được, nàng cư nhiên bỏ qua cái này nàng nhất yêu cầu. Nhưng là, hình như là trong lúc bất giác, nàng liền chính mình được đến. Cũng coi như là không cầu mà đến. Lò vi ba len ken vang lên tới, Tống Nam vội vàng mở cửa, lấy ra đã nóng hôi hổi kia bàn, lại nhét vào đi một mâm, lại lần nữa điều hảo thời gian khai hỏa. Có thể là bởi vì không gian đã có thể cùng ngoại giới liên tiếp đến cùng nhau, hơn nữa là ở nàng tinh thần lực cùng không gian tinh thần lực năng lượng hỗn hợp ở bên nhau dưới tình huống, cho nên Tống Nam mới có thể được đến như vậy năng lực. Cho nên, đường thuật trở về thời điểm, mới có thể ở trước tiên nhìn đến Tống Nam. Kỳ thật Tống Nam là vẫn luôn ngốc tại trong không gian, chỉ là đường thuật một mở cửa, Tống Nam liền lập tức cảm ứng được, có người ở mở cửa khóa. Tinh thần lực nháy mắt xuyên thấu qua không gian cùng ngoại giới liên tiếp điểm, Tống Nam rất rõ ràng liền biết, bên ngoài mở cửa chính là đường thuật. Cho nên, ở đường thuật đẩy cửa trong nháy mắt, Tống Nam liền xuất hiện ở trong phòng. Chỉ là không biết, không gian sẽ cùng phòng hình thành chiếu giỏi. nếu bọn họ tử á giã ngoại nói, lại muốn như thế nào tới chiếu giỏi đâu. Tống Nam lắc đầu, hôm nay tuổi hồ dùng đầu góc có chút nhiều, hiện tại cơ hồ là đầu choáng váng nao trướng. Hy vọng nàng sẽ không ngủ đến quá chết, còn có thể đủ biết ngoại giới tình huống mới hảo. Chỉ là, đường thuật vừa mới đều không có nghe nàng tin tức tốt tâm tư, hắn nhất định là phi thường đau đầu đi. Hy vọng tình huống không cần quá không xong, bọn họ tóm lại là có cái này không gian làm át chủ bài.